Mộ thanh ly lại không quản bọn họ nghĩ như thế nào, thấy bọn họ không có nói ra nghi ngờ, liền phất tay làm cho bọn họ rời đi. Trong phòng lại khôi phục bình tĩnh. nhân diện nhân hiệu suất quả nhiên rất cao, ngày hôm sau khiến cho máu lạnh cấp mộ thanh ly truyền lời, nói tôn thị sở dị như vậy phản ứng, là bị người hạ dược. Này dược gọi là vô ưu có thể làm người một ngày ngày biến ngu dại, máu lạnh nhân tiện liền giải dược đều cho nàng mang đến. Mộ thanh ly nắm kia nhò nhỏ thuốc viên, trong lòng nghi hoặc. Rốt cuộc là ai phải cho tôn thị hạ dược, dùng cái độc dược sát một cái lao phụ nhân làm cái gì. Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng là hiện tại tôn thị còn không thể có việc, cho nên ngày hôm sau mộ thanh ly liền nương thăm bệnh danh nghĩa đi tùng hạ viện. Với lúc thanh mai bưng tới chen thuốc, mộ thanh ly từ nàng trong tay muốn tới nói là chuẩn bị cấp tổ mẫu vi dược, sớn nàng không chú ý đem giải dược ném đi vào. Phần 120 Ly Nhi tôn thị mơ mơ màng màng nhìn nàng, như thế lẩm bẩm kêu một tiếng. Mộ thanh ly cười nhạt giúp nàng đem chăn dịch hảo, tổ mẫu ngủ đi, chờ tỉnh lại thì tốt rồi. Nàng cũng không tin tìm không thấy này sau lưng độc thủ. a Trương thị trong phòng, nàng đem trong tay chén trà hung hăng quăng ngã toái. Hà ma ma sợ tới mức chạy nhanh đóng cửa lại, đối Trương thị nói, phu nhân ngải bình tĩnh chút, nếu là làm bên ngoài những cái đó người nghe thấy được, chuyển tới lao ra lô thai không biết là bộ răng gì. Trương thị đột nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, không biết chuyển thành bộ răng gì. Ta còn có thể là bộ dáng gì? Vì hắn, vì cái này ra ta vất vả như vậy nhiều năm, hắn có từng niệm quá ta một lắc hảo. Nói nơi này nước mắt nhịn không được hạ xuống. Ngày hôm qua mộ chi tuân nghe thấy tạ di nương thiếu chút nữa để non, cái thứ nhất hoài nghi chính là chính mình. Lúc ấy hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng liền cùng xem kẻ thù giống nhau, một chút đều không có phu thê chi gian ô nu. Nàng là hắn thế à, là trên thế giới này thân mật nhất tồn tại, khi nào bắt đầu nàng ở trong lòng hắn đã như vậy bất ham. Nàng phí như vậy nhiều tâm tư mới lên làm hắn phu nhân, vì hắn sinh nhi dục nữ, nhiều năm như vậy rốt cuộc vì cái gì. Trương thị nghĩ đến đây nước mắt rơi như mưa. Hà ma ma không khỏi khuyên một tiếng, phu nhân, phàm là trên đời này, nữ nhân mệnh đều là như thế này, ngài tội gì cũng chính mình không qua được. Lào ra đang lúc trắng nhiên, trong nhà sinh con thực bình thường, bất quá cho dù có hài tử, ngài chính thất phu nhân địa vị cũng là ai đều không động đậy. kia tạ thị lại được sủng ái sinh hạ tới cũng là cái con vợ lẽ liền tính là đứa con trai, phía trước có như vậy nhiều đích tử đích nữ chống đỡ, hắn cũng uy hiếp không đến ai, ngài cần gì phải như vậy. Cho nên nàng cũng không nghĩ ra Trương thị, như vậy nhiều năm đều nhẫn lại đây, một hai phải hiện tại cùng lao ra nháo khập khiễng. Hà ma ma còn có một chút chưa nói ra tới. Chuyện này mặc kệ là ai làm, phu nhân đều bối hát qua, còn như vậy đi xuống phu nhân nhất định sẽ cùng lao ra ly tâm, dưới khi các nàng liền không còn có xoay người cơ hội. Trương thị đang muốn nói chuyện. Liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Ai? Nàng lau khô nước mắt, lạnh lùng hỏi. Phu nhân, lão Gia phái người tới nói, tạ di nương thân thể không thoải mái, hôm nay liền không qua tới. Bên ngoài tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói. Hôm nay là mùng 1, theo lý thuyết hẳn là ở chính thất trong phòng nghỉ ngơi, cũng là trương thị về nhà về sau lão Gia lần đầu tiên tới chính phòng, chính là hiện tại hắn một câu tới sẽ nghỉ ngơi ở tạ di nương nơi đó. Ta đã biết mấy chữ này cơ hồ là trương thị từ kẽ giang bài trừ tới. Chờ bên ngoài tiếng bước chân đi xa, nàng mới hai mắt màu đỏ tươi nói, tiện nhân này, ta chính là chết đều không cho nàng hảo quá Trong giọng nói sát ý là một bên hà ma ma không cấm dùng mình một cái. Lập tức liền đến trương thị mẫu thân ngày sinh, mộ thanh ly nương mua thọ lễ cơ hội ra tranh môn, muốn đem phòng sách địa điểm định ra tới. Bởi vì lại muốn tới đổi mua thời điểm, tường vân phường sinh ý cực kỳ hảo, thẩm diệt vội thoát không khai thân, mộ thanh ly cũng đều không phải là khắc nghiệt người, khiến cho hắn vội chính mình sự không cần cùng đi. Phòng sách không có khai ở Bình An Phường, nơi đó sinh ý tuy rằng hảo, nhưng là tiền thuê cũng quý, mộ thanh ly không cầu chính mình cái này cửa hàng có thể kiếm tiền, cho nên tránh đi cao phong đoạn đường. Thẩm diệt tìm vị trí này bắt đầu thực không tồi, hoàn cảnh thanh u, cũng không tính hiểu lánh, là cái đọc sách hảo địa phương. Quan trọng nhất chính là cái này nhà ở là ba tầng lầu các, thang lầu vẫn là nàng yêu nhất xoay tròn thức, mộ thanh ly cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn chúng nơi này. Vì thế liền như vậy định rồi xuống dưới thậm chí khả năng sớm đoán được Mộ Thanh Ly sẽ thích nơi này, cũng cùng kêu lão bản sáng sớm nói ra tốt, Mộ Thanh Ly đương trường liền thanh toán tiền bắt được khế đất, lập tức gọi người tới sửa chữa lại. Nàng tự mình cấp sách này phòng làm bố cục, cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ công đạo đi xuống, chỉ cầu giới khi có thể cảm giác mới mẻ. Chờ tới rồi chính ngọ, khiến cho Sương Nhi đem ở phụ cận dùng trà bình thúc kêu trở về, chuẩn bị đi trở về. Cô nương, thời gian này còn sớm, chúng ta không ở đi dạo. Sương Nhi khắp nơi nhìn nhìn, Lại nói chúng ta nói là ra tới mua đồ vật, như vậy tay không trở về có thể hay không không tốt lắm. Mộ thanh ly cười nói, ngươi cho chúng ta vẫn là phía trước chịu người quản thúc thời điểm đâu, hiện tại trong nhà ai có thể quản ta, hỏi tới chỉ nói không có mua được thích hợp là được. Đến nỗi thọ lễ liền ở kho hàng tùy tiện chọn một kiện, ngươi nói người nào đều đáng giá ta phí kia phân tâm tư tự mình chọn hạ lễ. Trương thị mẫu thân cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, ở sau lưng dương nanh múa vốt cũng không chịu ngừng nghỉ, thật nhiều điểm tử chính là nàng ra. Các nàng đang nói chuyện, liền nghe thấy bên ngoài có người gì một tiếng. Ngay sau đó một thanh âm nói, không biết trong xe ngồi chính là mộ gia vị nào chủ tử. Đố quyên đẩy ra màn xe nhìn lại, chỉ thấy được đỉnh đầu màu xanh lá xe ngựa, mặt trên là tiêu vương phủ đánh dấu, bên cạnh đứng chính là cùng mộ thanh ly có gặp mặt một lần An Lưu Phong. tiểu thư nhà ta là Ninh Yên Quận Quân. Quân. Đố quyên ở mộ thanh ly ý bảo hạ cao giọng trở về một câu. Tiêu vương phủ có thể đối mộ ra như thế cảm thấy lưng thú người. Đại khái chỉ có tiêu vương thế tử Mạc Phượng kỳ đi. Chẳng qua mấy ngày này thái tử vừa mới hồi chiều, hẳn là hắn cùng nhan 11 bận rộn nhất thời điểm, như thế nào sẽ có tâm tư ra tới đi dạo đâu. Mộ Thanh Ly trong lòng nghi hoặc chợt lué mà qua. Mạc Phượng kỳ chưa nói cái gì, tiêu vương phủ xe ngựa hướng bên cạnh né tránh hạ, ý bảo mộ Thanh Ly hãy đi trước. Nhưng mà liền ở gặp thoáng qua thời điểm, một trận hốn độn thanh âm đống như tới, mộ Thanh Ly còn không có phản ứng lại đây liền nghe thấy bên ngoài lách cách lang càng thanh âm Nơi nào tới nghịch tặc, liền tiêu vương phủ đều giám động. An lưu phong lạnh lùng thanh âm bay vào mộ thanh ly lô thai. T. Như thế nào nơi nào đều có thích khách, kinh thành đã như vậy không yên ổn sao. Mộ thanh ly hít hà một hơi, lúc này đã không thể nói là kinh là giận, banh thân mình nghe bên ngoài kim loại va chạm thanh không dám nói lời nào, chỉ chốc lát sau liền xuất hiện dao nhỏ chém tiến ra thịt kia đốn đốn tiếng vang. Nàng hiện tại muốn tránh khai đều không được. Mặc phượng kỳ xe ngựa ly nàng thân cận quá. Hơn nữa hắn thị vệ cùng những cái đó thích khách đánh vào cùng nhau đem lộ ngăn trở, nàng căn bản không địa phương trốn. Nàng hiện giờ có thể làm chính là an an tĩnh tĩnh đai ở trong xe không làm ra một chút động tĩnh, chỉ cầu những người này không cần chú ý tới nàng. Chính là trời không chịu lòng người. Bên ngoài tiếng đánh nhau dần dần nhỏ xuống dưới, mộ thanh ly liền tính là không có tận mắt nhìn thấy cũng biết tất nhiên là có một phương thế lực bị ngăn chặn. An lưu phong hừ lạnh nói, còn không thúc thủ chịu chói. Nhìn dáng vẻ chiếm thượng phong chính là mạc phượng kỳ người Nàng con không kịp thở phào nhẹ nhóm, liền nghe thấy bình thúc hét thảm một tiếng, cơ hồ đồng thời, nàng xe ngựa một trận đông đưa, liền lấy cực nhanh tốc độ về phía trước chạy như bay. Quan tính nguyên nhân là mộ thanh ly thân mình thật mạnh về phía sau một ngưỡng, tuy rằng ngã ở trên đệm mềm không có bị thương, nhưng là cái kịch liệt sóc này làm người cực kỳ không thoải mái. Cách màn xe mơ hồ có thể thấy có người ngồi ở đánh xe vị trí, chính không muốn sống quất đánh ngựa, làm con ngựa ăn đau chạy như điên. Này thích khách là muốn rõ, như ban ngày bắt cóm nàng. Mộ thanh ly trong lòng căng thẳng. Nếu là nàng thật sự bị người này mang đi, về sau nào có thanh danh đang nói, liền tính bị cứu trở về tới cũng là xuất gia mệnh. Nàng thật vất vả mới đi đến hôm nay này một bước, tương lai lộ như vậy trường, tuyệt không có thể là một cái người xa lạ làm hỏng. Vô luận là ai, muốn hủy hoại nàng, sẽ chết. Mộ thanh ly trong mắt huyết xác hiện lên, đột nhiên chịu hạ chính mình phát đỉnh cây châm, dốc hết sức lực lao ra đi hung hăng chát ở người nọ trên cổ. Tiếng kêu thảm thiết cùng huyết quang đồng thời vẩy ra ra tới. Xe ngửa còn ở kịch liệt đong đưa, mộ thanh ly view ngại không đủ, nàng tay trái bắt lấy người nọ bả vai, tay phải dùng sức rút ra cây châm, từng cái chắc hắn. Giết hắn. Mộ thanh ly trong lòng sắt ý mênh mông dâng lên. Kia thích khách minh bạch chính mình là trốn không thoát, trong cơn giận dữ trở tay dữ chặt mộ thanh ly, một cái tay khắc móc ra một phen trủy thủ liền phải hướng nàng trên cổ hủy diệt. tiểu thư cẩn thận. Sương nhi tay mắt lenh lẹ bắt lấy xe không ra Gắt gao túm người kia tay, thân mình dùng sức hướng một bên đảo đi, kia tư thế rõ ràng là tưởng lôi kéo người này cùng nhau rớt xuống xe, do đó bảo hộ Mộ Thanh Ly. A! Mộ Thanh Ly cắn chặt răng hét lớn một tiếng, dùng hết toàn thân sức lực thật mạnh đem cây châm cắm vào hắn cổ. Một cổ huyết hoa như là nước suối giống nhau ào ào toát ra, thích khách rốt cuộc kêu thảm thiết một tiếng chết đi. Cùng thời gian, hắn thi thể cùng mất đi cân bằng xương nhi cùng nhau hướng tới ngoài xe đảo đi. Xương nhi! Mộ Thanh Ly kêu sợ hãi một tiếng tưởng rướn tay chào nàng. Bọn họ động tắc quá lớn, La vốn Dĩ liền gặp va chạm bánh xe rời giặc hai, mắt nhìn xe ngựa liền phải hoàn toàn tan thành từng mảnh. Đột nhiên một cái màu đen bóng người hiện lên, Mộ Thanh Ly trước mắt tối sầm, theo bản năng dơ lên cao còn nhiễm huyết cây châm đâm đi xuống. Cổ tay của nàng bị người nọ nắm lấy không thể động đậy, dây tiếp theo hai người dừng ở trên mặt đất. Mộ Thanh Ly kinh hồn chưa định nhìn trước mắt mặc Phượng Kỳ, trong tay cây châm loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất. Trước 150 hắn có thói ở sạch. Ta mộ thanh ly run rảy muốn nói chuyện, đồng nhiên nhớ tới cái gì liền vọt mạnh đi ra ngoài, lại bị mặc phượng kỳ ngăn lại, ngươi nha hoàn không có việc gì, sa phu cũng không có việc gì. đảo nhìn không ra, nàng đem bên người nha đầu tánh mạng xem như vậy chọc. Mộ thanh ly ngốc ngốc nhìn hắn, nghe thấy những lời này sau sửng suốt đã lâu mới phản ứng lại đây, nghe thấy bọn họ không có việc gì, nàng trong lòng căng chặt huyền lỏng, thân mình mềm nút, lui ra phía sau hai bước rửa vào trên cây. Nàng trắng non trên mặt nhiễm vẩy da ra tới huyết châu, thân thể hơi hơi đang run rẩy. Vừa rồi kia một màn quanh quần ở nàng trong đầu, bay nhanh xe ngựa, trong không khí vẩy ra máu tươi, còn có trước mắt mở da ra da thịt. Không thể lại suy nghĩ. Mộ Thanh Ly gắt gao đóng chặt hai mắt, lệnh cưỡng chế chính mình quên cái kia hình ảnh, trước mắt còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Mạc Phượng Kỳ vẫn luôn đang xem nàng, nhìn nàng sắc mặt tái nhợt dựa vào trên cây, bất quá sau một lát liền đứng thẳng thân thể, lại mở mắt khi đã đem kinh sợ chi sắc giấu đi. Khàn khàn thanh âm đối hắn nói, đa tạ thế tử ân cứu mạng. Mạc Phượng Kỳ không nói gì, nàng ở sợ hãi. Một cái khuê các nữ tử, vừa rồi thân thủ kết thúc một người sinh mệnh, vẫn là dùng như vậy huyết tinh phương thức, lại có thể tại như vậy đoạn thời gian chung làm chính mình bình tĩnh trở lại, dùng một trương hoàn mỹ mặt nạ đối mặt thế nhân, chẳng sợ chỉ là một loại ngụy trang. Mạc Phượng Kỳ lãnh đạm con ngươi quét tới rồi trên mặt đất nhiễm huyết chấm bạc, hắn móc ra một cái khăn tay túi xuống thân đem cây châm nhặt lên. Toàn bộ trong quá trình không có bất luận cái gì vết bẩn rừng ở cặp kia khớp xương rõ ràng trên tay. Ngươi không cần làm như vậy. Hắn nhàn nhạt nói. Mộ thanh ly nghe vậy cười khổ ra tới. Không cần làm như vậy, kia nàng phải làm sao bây giờ? Ngồi ở chỗ kia chờ đợi có người từ trên trời dáng xuống cứu chính mình. Không, kia không phải nàng. Nàng có thể đi đến hiện tại, chính là không ở nội tâm rửa vào bất luận kẻ nào, không ở tuyệt cảnh chung gửi hy vọng cho người khác. Nhiễm huyết đồ vật, ném đi. Mộ Thanh Ly không có đi tiếp kìa căn cây trầm, lắc lắc đầu nói, ta hôm nay đã ra tới thật lâu, cũng nên đi trở về, lại lần nữa cảm tạ thế tử. Mộ Thanh Ly muốn hành lễ, thân mình lại hướng một bên đảo đi. Mạc Phượng Kỳ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Phần 121 Mộ Thanh Ly vừa rồi tinh thần vẫn luôn thực căng chặt, không có chú ý tới điểm này, hiện tại thả lỏng lại mới cảm thấy chính mình chân trái xuyên tim đau, động một chút liền suýt nữa mất đi cân bằng. Mạc Phượng Kỳ xem nàng mồ hôi trên chán chảy xuống dưới. Xoay người đối An Lưu Phong nói, chuẩn bị một chiếc xe ngựa. An Lưu Phong lĩnh mệnh mà đi. Cảm ơn. Mộ thanh ly ngẩn đầu đối hắn nói, phát giác hai người ly thật sự gần. Hắn vừa mới đỡ lấy nàng thời điểm, một cổ nhàn nhạt tung một hương liền quanh quần nàng, cũng may nơi này tương đối hẻo lánh, Mạc Phượng Kỳ thân binh lại kịp thời tới rồi đem bên cạnh người rảnh rối quét sạch, cho nên không có người thấy. Mộ thanh ly đỡ thụ, bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước. Mạc Phượng K� Hai người bỗng nhiên lâm vào có chút quỷ dị trờ mặc. Chỉ chốc lát sau An Lưu Phong đã kêu tới một chiếc xe ngựa, ngừng ở ly mộ thanh ly vài bước xa địa phương. Cái này nàng lại khó khăn. Nàng chân động một chút đều xuyên tim đau, hiển nhiên dựa vào chính mình là đi bất quá đi, nhưng là Sương Nhi cùng Đỗ Quên đều bị thương bị Mạc Phượng Kỳ người dẫn đi, bốn phía đều là cao lớn thổ cạnh binh lính, cũng không có một cái nha hoàn có thể lớn nàng. Nàng nhìn về phía Mạc Phượng Kỳ, lại thấy hắn lưu ly trong mắt nhìn về phía phương xa. Trở hồ không có chú ý tới nàng. Mộ Thanh Ly mím môi, đối An Lưu Phong nói: "An thị vệ, có thể hay không phiền toái người đem xe kéo qua tới chút, ta chân uy không qua được." An Lưu Phong trong mắt chuyển động. Hắn là Mạc Phượng Kỳ thân cận nhất thị vệ, tự nhiên cũng biết hắn cùng Mộ Thanh Ly gấp mắt. Mộ Thanh Ly là Mạc Phượng Kỳ mệnh định chi nhân sự tình, trừ bỏ hắn cùng Nhan 11, bao gồm Tiêu Vương gia cũng không biết. An Lưu Phong chính mình đối cái kia tiên đoán cũng là bán tín bán nghi thái độ, nhưng tổng cảm thấy có điểm bất an. Vạn nhất là thật sự đâu, rốt cuộc năm đó kia lão hòa thượng xuất quỷ nhập thần, rất giống như vậy hồi sự. Nhưng hắn cũng hiểu biết Mạc Phượng Kỳ. Thế tử là tuyệt không sẽ khuất phục với vận mệnh mà cưới một cái chính mình không vừa ý nữ nhân. Không đúng, phải nói thế tử liền sẽ không cưới vợ. Mạc Phượng Kỳ từ nhỏ liền có nghiêm trọng thói ở sạch, thông thường không cho người đụng vào, đặc biệt là nữ nhân. kia muốn hay không hỗ trợ đẩy một phen. An Lưu Phong như vậy nghĩ, lộ ra một cái chân thành tươi cười, mộ cô nương. Ngươi chạm nơi đó lộ không tốt, bánh xe tử không qua được à. Mộ thanh ly trong lòng đại đại mắt trợn trắng. Hắn người này như thế nào đương nhân ra thị vệ, liền cái lời nói dối đều sẽ không nói. Cái gì kêu nàng dưới lòng bản chân lộ không tốt, bất bình xe ngựa liền quá không tới. Chính là an lưu phong một bộ ta chính là bất quá đi muốn lên xe chính ngươi đi tới biểu tình, làm mộ thanh ly như thế nào đều không mở miệng được lại thỉnh cầu hắn một lần. Liên ở nàng tính toán chịu đựng đau chính mình đi qua đi thời điểm. Trước mặt rối lại đây một cái cánh tay Mộ Thanh Ly theo cánh tay nhìn về phía hắn chủ nhân Mạc Phượng Kỳ không nói gì Thậm chí cũng không có xem nàng Đây là muốn đỡ nàng ý tứ Mộ Thanh Ly có chút khó xử Nàng tả hữu nhìn nhìn Thấy bốn phía đều là hắn thân binh Nghĩ hẳn là sẽ không có người đem việc này lung tung bố trí Liền rối tay bắt được hắn cánh tay Mạc Phượng Kỳ cánh tay thực ổn Nàng đem hơn phân nửa trọng lượng đều ý Ở mặt trên đều không có đong đưa nửa phần Cứ như vậy Mạc Phượng Kỳ mang theo mộ thanh ly đi bước một đi tới xe ngựa bên, xem một bên an lưu phong trận mắt há hốc mồm. Thiên, này thật là hắn chủ tử. Hắn vốn dĩ chỉ nghĩ là mộ thanh ly có thể mở miệng cầu hắn ra thế tử một chút, không nghĩ tới kết quả ra ngoài dự kiến. Năm đó đầy hứa hẹn quý nữ khăn vô tình sa sút ở Mạc Phượng Kỳ trên người. Mạc Phượng Kỳ tuy rằng mặt ngoài chưa nói cái gì, nhưng lập tức tìm cái địa phương thay quần áo, tiếp theo cả ngày đều ở đầy trời phóng khí lạnh. Kìa quý nữ vào lúc ban đêm ở trước mắt bao người té ngã, vừa vặn ngã ở một cái ăn chơi chắc táng đệ tử trong lòng ngực, không có biện pháp chỉ có thể gả cho hắn. Đáng thương nàng khóc kinh thiên động địa, cũng không thay đổi được sự thật này. Liên tính là trong cung ngàn tôn vạn quý ngũ công chúa, cùng Mạc Phượng Kỳ cùng nhau lớn lên tình cảm cũng không thể đi vào hắn bên người một thước trong vòng. Không nghĩ tới hôm nay thế tử thế nhưng sẽ chủ động đỡ một nữ nhân. Thật sự không phải đang nằm mơ Lưu Phong hung hăng khắp chính mình một chút. Đau thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Mộ thanh ly nhìn che ở xa tiền an lưu phong, thanh âm cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới, an thị vệ, phiền toái nhường một chút. Người này cũng dám nhân cơ hội khó xử nàng, không tìm một cơ hội trả thù trở về liền không phải nàng mộ thanh ly. Hừ, an lưu phong vừa lúc thấy mộ thanh ly trong mắt hiện lên một tia tính kế, không cấm run lập cập, dây tiếp theo trên mặt liền lộ ra cơ hồ là nịnh nọt nịnh nọt tươi cười, là là là, mộ cô nương thỉnh lên xe. Nói một cái bước nhanh nhảy khai một trượng xa. Sắc, nhìn này tư thế, nữ nhân này thực sự có khả năng trở thành hắn tương lai nữ chủ tử A. Nhưng là nàng trong mắt hiện lên kia nói chỉ là có ý tứ gì, là ghi hận thượng hắn. Lưu Phong trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Mặc Phượng kỳ không có để ý đến hắn, đối mộ thanh ly nhàn nhạt nói, thất lễ. Nói xong liền dùng lực đem nàng hướng lên trên một kéo, nhẹ nhàng liền đưa đến xe ngựa phía trên. Mộ thanh ly đối hắn gật gật đầu, túi người chui đi vào. Chờ xe ngựa dần dần đi xa, hắn vừa quay đầu lại mới thấy Liêu Phong trên mặt kia quỷ dị biểu tình. Thế tử A. Liêu Phong thấy hắn phải đi, lập tức theo đi lên, ngươi thật sự tính toán cưới nàng. Mạc Phượng Kỳ tiếp tục đi phía trước đi không để ý đến hắn. Liêu Phong chưa từ bỏ ý định, không phải, ngài nếu là có ý tưởng này tốt xấu cùng ta nói một tiếng A, ta vừa rồi giống như không cẩn thận đắc tội nàng. Một khi xác định mộ thanh ly là tương lai thế tử phu nhân, kia chính là muốn chạy nhanh nghị cách bổ cứu. Nếu là thế tử không kêu ý tứ, khiến cho nàng nào mát mẹ nào mang theo đi. Mạc Phượng Kỳ tiếp tục mắt điếc thai ngơ. Thế tử, ta chỉ đều là vì ngươi, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu A. Lưu Phong thấy Mạc Phượng Kỳ không nói lời nào, vẻ mặt đưa đám sắp khóc ra tới. Nàng trong khoảng thời gian này hành động đều là ta tự mình đi điều tra. Ngươi là không biết nàng xuống tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Nếu là nàng thật thành phu nhân, ta không kết cục tốt A. Mạc Phượng Kỳ quay đầu, trên mặt không có biểu tình, cơ miệng, thực xảo. Nga! An Lưu phong vẻ mặt hủy khuất. Kia hiện tại chính mình phải làm sao bây giờ? Bổ cứu vẫn là không bổ cứu. Đây là một vấn đề. Mộ Thanh Ly ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Xe hai bên đều là tiêu vương phủ thị vệ, nàng cũng không lo lắng tái ngộ đến nguy hiểm gì đó, chỉ nghĩ đợi lát nữa về đến nhà muốn như thế nào công đạo. Nói nàng cũng rất xui xẻo, lao gặp được loại sự tình này. Trở lại mộ ra xa xa liền nhìn mộ Chi Tuân ở cửa chờ nàng cũng không có ngoại ý muốn vì cái gì là Tiêu Vương phủ xe ngựa đưa nàng trở về, hiển nhiên đã biết việc này. "Ly Nhi, ngươi cảm giác thế nào?" Hắn hô to gọi nhỏ là người đem Mộ Thanh Ly đỡ xuống xe, vẻ mặt từ phụ thần sắc. "Tiêu Vương phủ một cái thị vậy nói, Mộ đại nhân, nhà ta thế tử nói hôm nay Ninh Yên quận quân là chịu hắn liên lụy, thế tử trong lòng thật sự ấy nấy, chỉ là hôm nay còn muốn giải quyết tốt hậu quả lúc này, chờ ngày khác chắc chắn tới cửa trí tạ." Hắn không có nói Mộ Thanh Ly thân thủ giết người một chuyện. Việc này quan hệ đến nàng danh dự, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Bất quá cái này tình, hắn ra thế tử là khẳng định nhớ kỹ. Sao lại nói như vậy? Mộ chi tuân vẻ mặt chính khi nói, tiêu vương phủ là ta đại sở trụ cột vương vàng, thế tử càng là đối bệ trung thành và tận tâm, loại sự tình này đều là ta mộ ra nên làm, thỉnh thế tử không cần treo ở trong lòng. Ai đều biết tiêu vương phủ là thái tử một đảng, mà mộ chi tuân mặt ngoài là trung lập phái, kỳ thật cũng là duy trì thái tử. Đương nhiên không có khả năng trách tội Mạc Phượng Kỳ. Nói thật ra, ở trong lòng hắn chỉ sợ Mạc Phượng Kỳ giá trị so với chính mình này nữ nhi còn muốn cao một ít. Mộ Thanh Ly cúi đầu khỏe miệng chịu một chút, thầm nghĩ thật là ta hào cha. Kia thị vệ thấy thế cũng không nói cái gì nữa, đại Mạc Phượng Kỳ biểu đạt một ít xin lỗi liền rời đi. Mộ Thanh Ly ở nhà hoàng nâng hạ hướng trong đi đến. Mộ Chi Tuân ở một bên hỏi, Ly Nhi, người hôm nay là như thế nào gặp được thế tử? Những lời này nhìn như vô tình. Nhưng là bản năng nói cho mộ thanh ly phải cẩn thận trả lời. Nữ nhi gần nhất tưởng ở kinh thành khai một cái phóng sách, hôm nay đi ra ngoài nhìn nhìn cửa hàng. Mộ thanh ly cười có chút suy yếu, ra tới thời điểm vừa vặn thấy thế tử, qua đi đánh cái đối mặt liền tính toán rời đi, nào biết đảo mắt liền sẽ ra chuyện. chương 151 ai mị hoặc ai. Nàng cái này tiện nghi cha thời thời khắc khắc đều ở tính kế nàng hôn sự, vẫn là tiểu tâm bị thượng. Mộ chi tuân giống như vô tình nói, Nga, kia lúc sau chính là thế tử cứu ngươi. Nếu có thể đem nhị nha đầu gả cho Mạc Phượng kỳ chính là rất tốt, đã tăng tiến cùng thái tử một đảng chi gian quan hệ, lại không cần thực rõ ràng đứng thành hàng, chẳng phải rượu thay. Thế tử đem thích khách giết, nữ nhi không có gì đại sự. Mộ thanh ly hàm hồ nói. Mộ chi tuân vì thế cũng không hỏi cái gì, làm nha hoàn đỡ nàng trở về ly Linh viện. Bởi vì đố quên cùng Sương Nhi cũng nhiều ít bị thường, mộ thanh ly khiến cho các nàng hai an tâm nghỉ ngơi, đêu hạ lăng tới gấp đêm. Ban đêm. Một cái bóng đen lặng yên không một tiếng động đi vào nàng phòng, ở gian ngoài thuận tay điểm hạ lăng ngủ viện, chậm rãi đi đến mộ Thanh Ly mép giường. Mộ Thanh Ly nằm trên giường không có tỉnh lại, trên trán tràn đầy đều là mồ hôi. Ở cảnh trong mơ mãn nhãn vết máu cùng ra chóc thịt bong, Ấn nàng có chút bất an, ở trong ngậm nỉ non. Đột nhiên, nàng chợt có sở cảm bừng tỉnh mở mắt ra, thứ ánh sáng lúc sau phát hiện chính mình mép giường thế nhưng đứng một người. A! Mộ bản năng muốn kêu ra tới. Lại bị một bàn tay lấy cực nhanh tốc độ che miệng lại Ngươi nếu là không nghĩ thanh danh Tuấn hư Vẫn là đừng lên tiếng hảo Hắn lười nhắc nói Mộ thanh ly ý thức dần dần thu hồi Mới phát hiện mồ hôi lạnh đem phía sau lưng đều tầm ức Hắn thấy nàng bình tĩnh lại Liền chậm rãi buông ra che lại miệng nàng tay Cười như không cười nói Nhưng thật ra không biết Ngươi cũng có sợ hãi một ngày Mộ thanh ly lập tức nhìn hắn Qua nửa ngày mới mở miệng nói Hôm nay ám sát tiêu vương thế tử là ngươi an Giống như chỉ có này một cái lý do có thể giải thích vì cái gì nàng gặp được nguy hiểm thời điểm, hai cái ám vệ cũng không có ra tới cứu nàng. Tuy rằng kia chiếc xe ngựa chạy như điên, người thường căn bản không dám tới gần, nhưng nàng tin tưởng kia hai người nếu là ra tay, vẫn là có thể hộ nàng chu toàn. Nhưng phút cuối cùng xe ngựa vỡ vụn, mặc phượng kỳ cứu nàng, cũng chưa nhìn thấy ám vệ bóng dáng. Không phải. Hắn cong cong môi. Thấy mộ thanh ly ẩn ẩn có chút địch gì ánh mắt, hắn thanh thản nói một câu, trước công chúng. Ám vệ cứu ngươi lại nên như thế nào giải thích? Bọn họ cái gì đều không cần giải thích. Mộ thanh ly lạnh lùng nói, bọn họ đã cứu ta cùng ta nha hoàn sau trực tiếp rời đi, ta đẩy nói cái gì cũng không biết, ai còn có thể mượn này cha ra cái gì. Hơn nữa ta muốn bọn họ tới chính là nguy nan thời khắc bảo ta tánh mạng, ở ta có tánh mạng chi ưu thời điểm bọn họ đều không ra tay, ta muốn bọn họ có ích lợi gì. Cho dù có thiên đại cố kỵ, sinh mệnh vào đầu cũng muốn bông, mệnh đều không có mưu hoa cái gì đều là bổng phí. Hắn nghe vậy sau không có tức giận, ngược lại cười ra tiếng tới, tự nhiên không có gì so mạng sống càng quan trọng, bất quá với ta mà nói không bao gồm. Người mệnh. Người cho ta phía trước nói ý tứ là bại lộ ám vệ lúc sau, sợ ngươi bị người hoài nghi. Phần 122. Sai. Ta lo lắng chính là Mạc Phượng Kỳ, người này thủ đoạn phi thường, rất có khả năng nương hai cái ám vệ tìm hiểu nguồn gốc cha ra cái gì. Ta không nghĩ cho hắn biết người ta quan hệ, là không nghĩ hắn thông qua ngươi tới biết ta đang làm cái gì. Đến nỗi ngươi chết sống cùng ta có quan hệ gì? Ngươi này tiểu nha đầu, như thế nào ngu như vậy? Hán tửa cảm khái tửa thở dài nói, dùng nhất ôn hòa nói ra như vậy tản nhẫn lời nói. Màu bạc mặt nạ ở ánh trăng thanh huy hạ hiện ra một mảnh lạnh băng, như nhau giờ phút này mộ thanh ly nội tâm. Đúng rồi, nàng như thế nào như vậy gốc Đối với người này tới nói chính mình chính là viên quân cờ, sao có thể đi để ý nàng chết sống? Buồn cười nàng còn ở nơi này cùng nhân ra cái cọc. Thật là gần nhất nhật tử quá đến quá ăn ổn, bất chi bất giác trở nên tự đại, liền cơ bản cảnh giác chi tâm cũng chưa. May mắn hắn hôm nay dùng lời này đánh nàng một bạc hai, đem nàng đánh tỉnh. Bạc mặt nam tử nhìn mộ thanh ly trên mặt biểu tình biến đổi lại biến, đầu tiên là phất nộ, tiện đà là do dự, cuối cùng bình tĩnh lại. Hắn đáy mắt tò mò chi sắc càng dày đặc. Nàng sẽ như thế nào làm đâu? Là chịu không nổi hắn vô tình, tính toán như vậy cùng hắn một phách hai tán. Vẫn là lại nghĩ ra cái gì có kẻ mặc cả lý do làm hắn đáp ứng nàng điều kiện Ngoài dự đoán, mộ thanh ly hít sâu một hơi Lại trợn mắt khi trên mặt đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại Ta hướng ngươi xin lỗi Hắn nhớ mày Ngươi nói không tồi, bọn họ vốn dĩ liền không có Vì bảo hộ ta mà bại lộ chính mình nghĩa vụ Là ta vừa rào, về sau tuyệt không sẽ xuất hiện loại tình huống này Giọng nói của nàng bình thản Xin lỗi thái độ cũng thật là thả nhiên Hắn đấy mắt lưu quang kích động Nay nữ tử một lần lại một lần thay đổi hắn đối nàng nhận chi. Lần đầu tiên gặp mặt là lúc, hắn cho rằng nàng là cái phổ phổ thông thông khuê các thiên kim, thậm chí ở cùng vân mị nói chuyện đều không có cố tình tránh đi nàng, bởi vì hắn khi đó đã tính toán ở trước khi rời đi giết nàng diệt khẩu, đối một cái người sắp chết không có gì hảo dấu dếm. Chính là nàng cũng lộ ra rảo hoạt kia một mặt. Nàng cùng hắn đấu chi đấu dũng, chính là vì chính mình sáng tạo ra một tia ưu thế, hơn nữa chặt chẽ bắt lấy, cuối cùng thành công thuyết phục hắn Ở giúp hắn thoát vây đồng thời cũng nhặt về một cái mệnh. Hắn từ đây cho rằng nàng thông minh, xào trá, vì mạng sống không từ thủ đoạn. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, nàng liền cự tuyệt vì hắn làm việc yêu cầu, nói thẳng cùng với từ đây bị quản chế với người, còn không bằng lập tức giết nàng, nói lời này thời điểm trong mắt là đối sinh tử không để ý siêu nhiên. Tuy rằng hắn cuối cùng vẫn là dùng nàng để để bức nàng đi vào khuôn khổ, trong lòng lại nhiều chút hứng thú. Một cái liền chính mình sinh mệnh đều không để bộ người lại có thể dùng hết toàn lực bảo hộ người khác, đây là như thế nào kỳ quái hành động. Nghĩ đến nàng là một cái trọng tình người. Lúc sau mỗi lần gặp mặt giống như là một hồi giao phong, hắn mỗi lần đều có thể xé mở nàng mặt nạ, kinh hỉ phát hiện càng sâu một tầng nàng, một lần lại một lần. Nàng lẫnh tỉnh, nàng cao ngạo, nàng trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát. Cho nên hắn hôm nay liền không lưu tình chút nào tổn hại nàng mặt mũi, liền tưởng buộc nàng tức giận, không thành tưởng nàng lấy lui làm tiến xin lỗi, tựa hồ cam tâm tình nguyện bộ dáng. Mới như vậy tiểu liền đem co được giãn được đều học cái thấu, đây là bao nhiêu người ăn vô số mệnh, bị 5 tháng mài rũa bình góc cạnh lúc sau mới có thể hiểu được đồ vật. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng đống nhiên sinh ra một cái kỳ dị ý tưởng. Nếu là đem nàng vây ở bên người, nàng có thể hay không lần lượt cho hắn kinh hỉ Như vậy nhưng thật ra thú vị. Liên ở trong nháy mắt kia hắn đáy mắt hiện lên thị huyết hồng quang, bất quá ở bóng đêm cùng mặt nạ che lớp hạ, mộ thanh ly không có thấy. Người ban ngày thương như thế nào? Hắn đồng nhiên hỏi như vậy nói, trong giọng nói cũng không có cái loại này chơi đùa thái độ. Mộ thanh ly không nghĩ tới hắn xoay đề tài, sửng sốt mới nghĩ đến hắn có thể là đang hỏi nàng vặn thương sự, lập tức trả lời nói, không có gì ghê gớm, nghỉ ngơi mấy ngày liền. Người làm cái gì? Lời nói đến cuối cùng đồng nhiên thay đổi âm điệu. Chỉ thấy hắn đem nàng chăn sốc lên, một tay đem nàng đủ nắm ở trong tay đem ra. Một con tuyết đủ liền bại lộ ở trong không khí. Mộ thanh ly trong lòng lật qua sóng to gió lớn. Ở thời đại này, nữ tử đủ cùng thân mình giống nhau, chỉ có thể cho chính mình trượng phu xem, trừ này bên ngoài làm những người khác thấy đều là muốn mệnh sự. Hắn làm như vậy là mấy cái ý tứ. Mộ thanh ly theo bản năng muốn đem chân thu hồi tới, chính là hắn nắm gắt đao. Hắn không để ý đến nàng trận mắt giận nhìn, chậm dãi nói, ngươi nếu là không nghĩ ba bốn thiên đều nằm ở trên giường, cũng đừng lộn xộn Trong miệng nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn đang xem nàng tiểu xảo chân ngọc. Nàng chân rất nhỏ, hắn một bàn tay là có thể nắm hạ. Bởi vì hàng năm không thấy ánh mặt trời, đủ thượng ra thịt tinh ánh như ngọc, non mềm phảng phất giống như trẻ con, hồng nhạt móng tay là khỏe mạnh nhan sắc, châm động ẩn ẩn ánh sáng. Ở dưới ánh trăng nhìn kỹ đi, này cơ hồ như là trời xanh hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mộ Thanh Ly quả thực là lương như kim trích. Nàng tuy rằng không phải cổ đại nữ nhân, làm người nhìn chân liền muốn chết muốn sống, nhưng là hơn phân nửa đem bị cái nam tử nhìn chằm chằm xem, nghĩ như thế nào như thế nào kỳ quái. Hơn nữa hắn đem nàng chân treo không kéo Cứ như vậy không thể tránh khỏi cẳng chân cũng bị quá cao, chi lâu rồi liền có chút mệt. Mộ thanh ly lại lần nữa thử đem thu hồi, lại vẫn là không chút sức mẻ. Nàng này vừa động tựa hồ quá nhiều hắn, phục hồi tinh thần lại từ trên người lấy ra một cái bình xứ, nơi nơi bên trong cao trạng vật bôi trên nàng mắt cá chân thượng. Kia thuốc mưa mắt lạnh, làm nàng cổ chân chấu nguyên do một chút không khỏe lập tức tiêu ảnh vô tung. Hắn tinh tế đem mộ thanh ly vận thương địa phương đều bôi một lần, lần này đem nàng chân cái hồi trong chăn lại hảo, hảo ngủ mở giấc Tỉnh lại là có thể xuống đất. nay một phen động tắc là mộ thanh ly trong lòng cảnh giác không thôi. Muốn trước lấy chi, trước phải cho đi. Trước mắt người này cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Đánh chết nàng cũng không tin hắn sẽ lương tâm phát hiện đối nàng phong thích thiện ý. Làm như vậy duy nhất nguyên nhân chính là lại tìm được rồi nàng giá trị lợi dụng. Chính là hắn đảo chưa nói cái gì. tựa hồ cũng không nhìn thấy mộ thanh ly trong mắt không tín nhiệm. Đứng dậy nói, bên ngoài nhà hoàn bị ta điểm một canh giờ ngủ huyệt. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi rồi. Mộ thanh ly nhìn hắn rời đi, trong phòng khôi phục kiên tĩnh, căng chặt thân mình mới hơi hơi thả lỏng lại. Nàng lại nằm hồi gối đầu thượng, trong đầu lặp lại nghị chuyện vừa rồi đã không hề buồn ngủ, cứ như vậy tới rồi hừng đông mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Bởi vì tôn thị bệnh còn không có hảo, mộ thanh ly lại bị thương, cho nên không cần đi thỉnh an, hạ lăng tỉnh lúc sau cũng không có kêu nàng, làm mộ thanh ly ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng rời giường lúc sau chuyện thứ nhất chính là giật giật mắt cá chân, kinh ngạc phát giác thật sự không đau. Trừ bỏ có điểm hơi hơi đau nhức ở ngoài, đi đường một chút đều không chịu ảnh hưởng. Tiểu thư khôi phục thật nhanh. Hạ lăng thấy mộ thanh ly bất quá cả đêm liền hoán quá mức tới, rất là vui vẻ nói. Khả năng không có thương tổn đến xương cốt đi. Mộ thanh ly cười cười. Lúc này tiếng đập cửa văng lên, hạ lăng mở cửa thấy Hồng Ngọc đứng ở bên ngoài. Mộ thanh ly cũng nhìn thấy, gật đầu ý bảo nàng tiến vào. Hồng Ngọc tiến phòng liền rất là vui vẻ nói, chúc mừng tiểu thư, tam thiếu ra khảo trung đồng sinh. thật sự Chấn định như mộ thanh ly cũng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Hôm nay giữa chưa chính là yết bảng nhật tử, nói như thế nào cũng là đàn nhi đại sự, nàng lại bởi vì bị thương không thể tự mình đi xem, vẫn là có chút tiếng ối. Bất quá nàng đệ đệ là thật sự thực ghê gớm, mới 9 tuổi liền khảo trung đồng sinh, so danh mãn kinh thành tài tử Tô Vân Tiêu trung đồng sinh khi còn nhỏ một tuổi. Chứ 152 anh ca cùng hạ lăng. Tự nhiên là thật, đây chính là lao ra tự mình nói, nô tỷ làm sao dám nói dối. Hồng Ngọc thấy mộ thanh ly vui vẻ, tự nhiên cũng chọn nàng thích nói, tiểu thư muốn hay không chuẩn bị chút thức ăn, chờ tam thiếu ra từ lao ra thư phòng ra tới, khẳng định muốn tới ngải nơi này tới. Không tồi, người chạy nhanh đi làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị thượng, toàn bộ dựa theo hắn thích làm. Mộ thanh ly trong mắt tràn đầy ý cười, mặt khác chuẩn bị thượng mấy cái đại tối tiền, đến lúc đó đàn nhi bên người gần người hầu hạ toàn bộ thưởng một lần. Đúng vậy Hồng Ngọc lui xuống. Mộ thanh ly kích động ở trong phòng qua lại đi, hạ lăng xem muốn cười. Lại vẫn là khuyên đủ, tiểu thư vẫn là đừng nhiều đi lại, lại dưỡng dương đi, lần này tam thiếu ra chúng một cái đồng sinh ngài liền như vậy vui vẻ, chờ hắn khảo trung trạng nguyên ngài lại chuẩn bị như thế nào. Nhị tiểu thư đối tam thiếu ra thật thật là không nói. Hắn nếu có thể thuận buồn xuôi gió đi xuống, ta chính là đã chết cũng có thể yên tâm. Mộ thanh ly như thế nói. Hạ lăng sắc mặt biến đổi, vội vàng học lao nhân hướng trên mặt đất phi hai tiếng, đây là an phun, các lộ thần tiên ngàn vạn đừng thật sự. Nói xong lúc sau mới nhìn về phía mộ thanh ly, tiểu thư chính là cao hứng, cũng không thể nói loại này đen đuổi lời nói. Mộ thanh ly cười mà không nói. Hạ lăng nào biết, nàng chờ kết quả này đợi hai đời lâu. Kiếp trước thời điểm mộ thanh đàn ở khảo đồng sinh phía trước gan hư bụng, phát huy thất thường béo vệ không có thi đầu, khi đó người trong nhà cũng không để trong lòng, tổng cảm thấy về sau còn có rất nhiều cơ hội. Chính là đến hắn trở nên ngu dại, cũng không có chờ đến khảo Trung kia một ngày. Kiếp này đã không giống nhau. Đàn nhi nỗ lực đều được đến hồi báo, bọn họ tỉ lệ có không giống nhau bắt đầu, định có thể là không giống nhau kết cục Học đường Tiên sinh đại đại tán dương một phen mộ thanh đàn, chung quanh các mộ gia chi hệ con cháu cũng khen tặng cái không để điên. Mộ thanh đàn tuy rằng mặt ngoài ứng phó, tâm tư đã sớm không biết bay tới mộ thanh ly chô đó đi. ân Không biết tỉ tỉ hôm nay sẽ cho hắn chuẩn bị cái gì ăn ngon. Lần trước cái kia gọi là thạch trái cây đồ vật thật sự hảo hảo ăn đâu, hiện tại khảo trung đồng sinh. Làm tỉ tỉ hợp với cho hắn làm mấy ngày, hẳn là sẽ đáp ứng đi. Mộ Thanh Đàn nghĩ chờ hạ ăn cái gì, trên mặt lại vẫn là kính cẩn nghe theo khiêm tốn bộ dáng. Tiên Sinh thấy hắn cũng không có kiêu ngạo thần sắc, trong lòng đối hắn đánh giá lại là cao một phần. Một mảnh náo nhiệt hoàn cảnh chung, trong một góc có vẻ không quá hòa hợp với tập thể Mộ Thanh hy mí môi, đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét. Mộ Thanh Đàn là Mộ Thanh Ly thân đệ đệ, đại tỉ tỉ nói nương là bị nhị tỉ tỉ háng hại, cho nên Mộ Thanh Đàn cũng không phải người tốt. Một lát sau, Mộ thanh hy cũng tiến đến mộ thanh đàn bên người đối hắn nói, Tam ca, chúc mừng ngươi. Những lời này mộ thanh đàn hôm nay nghe được lỗ thai đều phải khởi kén, cũng liền cười nói, đà tạ tứ đệ. Mộ thanh hy nói, đôi mắt lại nhìn về phía mộ thanh đàn cái bàn, Tam ca, dù sao mấy thứ này ngươi cũng dùng không đến, đều tặng cho ta tốt không. Mộ thanh đàn theo hắn ánh mắt nhìn lại, thấy chỗ đó đều là tỉ tỉ làm cho hắn một ít kỳ lạ tiểu ngọn ý, còn có một sắp thật dày bức ý, hắn rửa theo mộ thanh Ly kiến nghị Đêm ngày thường đọc sách không hiểu đồ vật toàn bộ ký lục xuống dưới, dần ra có rất lớn tiến bộ. Phía trước mộ thanh hy muốn đi một cái, không nghĩ tới hôm nay lại tới. Mộ thanh đàn hỏi ngược lại, tứ đệ, phía trước không phải cho ngươi một cái sao? Cái kia quyển sách so cái này còn muốn hảo, chính ngươi thử tích lũy tổng hội được lợi không ít, lại nói nơi này viết đồ vật đều là căn cứ ta hoang mang tới, chưa chắc thích hợp ngươi. Kỳ thật nơi đó mặt đồ vật hắn đã lặp lại xem, ở khảo đồng sinh phía trước liền đọc lâu thật sự dùng không đến Phần 123 Mộ Thanh Hy vừa nghe liền viết khỏe miệng ta không ta liền phải tam ca cái này nói liền lệ Quang lấp lánh bắt đầu khóc lên bởi vì mộ Thanh Hy thân thể không tốt ngày thường đại gia cơ hồ đều nhường hắn không ai dám cùng hắn tranh cãi nếu không này tiểu tổ tông liền phải bắt đầu khóc lập tức liền có không ít người lộ ra khinh bị thần sắc, bất quá không có người mở miệng nói ai đều không nghĩ cùng làm việc xấu liền tiền sinh đều là những hạ mày liền không hề ngôn ngữmộ Thanh đàn trong lòng cũng phiền thật sự Bất quá có lần trước giáo hấn, hắn không có xúc động. Tứ đệ, ngươi như vậy thích này đó bất ký. Mộ thanh đàn hỏi. Mộ thanh hi biên rủi mắt biên gật đầu. Ai hiếm lạ mấy thứ này, mộ thanh đàn viết hắn mới không hiếm lạ xem đâu. Bất quá nghĩ đến có thể từ trong tay hắn đoạt đồ vật liền cảm thấy vui vẻ. Vậy tặng cho ngươi đi. Mộ thanh đàn làm bộ thở dài, bất quá phía trước liền đưa cho quá ngươi một cái. Hôm nay ngươi phải làm tiền sinh mặt bảo đảm, đây là cuối cùng một lần. Hảo. Mộ thanh hy phiết miệng nói, xem ra này nhất chiêu quả nhiên trăm thí bách linh, lần sau gặp được loại sự tình này hắn vẫn là dùng khóc, liền không được mộ thanh đàn có lá gan cự tuyệt hắn, bằng không khóc đến cha nơi đó, liền nói chính mình thân thể không thoải mái, xem hắn như thế nào trừng phạt mộ thanh đàn. Mộ thanh đàn liền cũng chưa nói cái gì, đem bút kỳ đưa cho hắn lúc sau cáo lui rời đi, mộ thanh hy lấy qua tay chắt xem cũng chưa xem ném ở chính mình trên bàn, đầy mặt không để bụng thần sát. Cái này làm tiên sinh mày nhăn đến càng khẩn. Chuyện này truyền tiến mộ thanh ly lỗ hai khi, nàng lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Mộ thanh hy từ đây là hủy hoại một nửa. Cả ngày không nghĩ hảo hảo đọc sách, đi thánh nhân chi đạo, không đầu góc đều là hậu viện nữ nhân tranh sủng thủ đoạn, như vậy đi xuống có cái gì tiền đồ, nghĩ đến trước chút thời gian sự tình đối hắn kích thích quá lớn. Bởi vì hắn thân thể không tốt, từ nhỏ người nhà liền đối hắn phá lệ khoang dung, dưỡng thành một cái không nói được chạm vào không được bút bê sứ bị trương thị chặt trẻ hộ ở cánh chim dưới Cho nên đương ngày nọ cánh chim bị hủy đi đi, hắn căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Đời trước hắn không có trải qua quá nhấp nô, không nghĩ hiện giờ có thay đổi rất nhanh, có đối lập, làm hắn tâm thai trung quy thất hành. Mà Trương Thị chính mình sức đầu mẹ chán, đương nhiên không công phu quản nhi tử tâm lý vấn đề. Con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến, mấy vấn đề này sớm muộn gì có bùng nổ kia một ngày. Nay phùng sát thủ đoạn, Trương Thị cuối cùng là dùng ở chính mình nhi tử trên người. Tiểu thương Mộ Thanh Ly ở nơi đó tưởng sự tỉnh vừa vặn oanh ca từ kho hàng trở về, đem một khay đồ vật phóng tới mộ Thanh Ly trước mắt, ngài xem cấp đi xuống tạ di nương chô đó thăm bệnh, mang mấy thứ này có thể sao. Mộ Thanh Ly tính toán đi xem tạ lung nhi, khiến cho oanh ca cùng hạ lăng cầm chìa khóa đi nhà kho nhìn xem, chọn mấy thứ đồ vật mang qua đi. Oanh ca cùng hạ lăng đã hoàn toàn không nói, hai người chính mình trong lòng hiểu rõ mà không nói ra từng người đi vào, chính mình chọn chính mình. Hoanh ca nghĩ mộ thanh ly cùng tạ di nương quan hệ tương đối hảo, hẳn là sẽ không tiếc rẻ chút tiền đấy tài, tuyển đều là tốt nhất đồ bổ, mà nàng rời đi là lúc mới phát giác hạ lăng hình như là đi ra ngoài. Mộ thanh ly quét mắt, thấy hoanh ca bưng đều là chút dược liệu loại đồ vật, không khỏi lắc lắc đầu. Đang muốn muốn nói lời nói, hạ lăng vừa vặn đi vào tới, thấy hoanh ca tại đây muốn nói lại thôi. Các nàng tuy rằng không có ở nàng trước mặt khắc khẩu quá, nhưng là mộ thanh ly là cỡ nào khôn khéo người. Đã sớm từ này hai người ngôn hành cử chỉ thượng nhìn ra các nàng bất hòa sự thật, lại không có giáp mặt vạch trần. Làm sao vậy? Nàng hỏi hạ lăng nói. Tiểu thư, tuy nói chúng ta đi xem tạ di nương không thể tay không qua đi, nhưng là nô tì nhìn một vòng nhi, kho hàng đều là chút nhập khẩu đồ bổ. Chúng ta không biết thai phụ có cái gì không thể ăn, đưa qua đi vạn nhất và chạm liền không hảo. Hạ lăng trả lời nói, cho nên nô Tỳ tì đi tìm hạ lúc trước ngài từ tỉnh Vân Chùa mang lại đây bình an phúc. Nghĩ này đó đều là ở Phật tổ chức mặt khai quá quang, tiểu thư đưa cái này đi, di nương cũng nhất định sẽ vui vẻ. Hạ lăng mới vừa nói xong, ngoanh ca liền không mặn không nhạt phản bắt nói, tạ di nương hoài thân mình, người khác đều là đưa đồ bổ, tới rồi chúng ta nơi này lấy một cái phụ triện liền ứng phó qua đi, làm nhân ra di nương nghĩ như thế nào. Như vậy khó coi chẳng phải là ở ném tiểu thư người. Người này quả thật là cái bất an hảo tâm, tiểu thư nói làm các nàng đi chọn đồ vật. Hạ lăng lời trong lời ngoài ý tứ lại là nói đồ bổ không tốt, này còn không phải là cố ý nhằm vào chính mình sao. Hạ lăng không nghĩ cùng oanh ca sạc thanh, liền không có nói chuyện, không nghĩ tới mộ thanh ly trong lòng đối nàng khen ngợi lại nhiều hai phân. Oanh ca quả thật là so hạ lăng kém xa, suy xét quá phiến diện. Nàng nói không sai, người khác trồng chất hướng tạ di nương nơi đó tặng đồ, chính là tạ lung nhi dám đem vài thứ kia ăn đến trong bụng sao. Lần trước tạ lung nhi không thể hiểu được dùng dễ dàng sinh non đồ vật. Mộ thanh ly liền vẫn luôn cảm thấy khả nghi, người nọ dấu ở phía sau màn tùy tiện động điểm thủ đoạn, chính là một hòn đá ném hai chim rượu kế. Hiện tại tạ lung nhi đem chính mình bụng hộ cùng trong mắt giống nhau, định là chân chức cười tủng tìm nhận lấy, sau lưng liền đem vài thứ kia khóa ở kho hàng không thấy thiên nhật. Lại nói liền tính tạ lung nhi tin tưởng mộ thanh ly, này đồ bổ là có thể tùy tiện đưa. Vạn nhất tạ lung nhi cảm thấy mộ thanh ly sẽ không hại nàng, cũng chỉ ăn nàng đưa đi đồ vật, sau đó hài tử có vấn đề. Việc này nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Vânh ca không nghĩ tới, chính là hạ lăng nghĩ tới, khó được chính là đứa nhỏ này tuổi còn như vậy tiểu, hảo hảo giáo một fan tương lai càng đắc lực. Được rồi, ta cảm thấy hai dạng đều mang theo đi. Vânh ca là tôn thị cấp người, không thể quá lạc nàng mặt mũi chỉ là thứ này đưa thời điểm liền cùng tạ lung nhi nói tốt, làm nàng chính mình tiểu tâm nhập khẩu đồ vật. Mộ thanh ly an bài hảo việc này liền đi xem sổ sách, hạ lăng đang muốn muốn cùng qua đi. Liền nghe thấy oanh ca ở nàng bên thai lạnh lùng nói, chuyện này ta cùng ngươi không để yên. Hạ lăng tưởng nói chuyện, oanh ca cũng đã xoay người rời đi. Đố quyên cùng Sương Nhi thương đều không nặng, Sương Nhi tuy rằng từ trên xe ngựa ngã văng ra ngoài, nhưng là bị mặt sau tới rồi tiêu vương phủ thị vệ tiếp được, nằm một ngày thì tốt rồi, đố quyên cũng không bị thương. Mộ thanh ly làm nàng hai nghỉ ngơi chính là cảm thấy các nàng bị kinh, muốn bằng phẳng một chút cảm xúc. Hai người hảo lúc sau liền về tới mộ thanh ly bên người hầu hạ Hiện giờ đã tới rồi 10 tháng trung hạ tuần, thời tiết lạnh lên, muốn bắt đầu xuống tay chuẩn bị mùa đông áo đông. Các nàng hai kêu lên oanh ca cùng hạ lăng cùng nhau trải vớt mộ thanh ly ngăn tủ. Hạ lăng, tới phụ một chút, chúng ta đem cái này cái này quần áo mùa hè phong trong ngăn tủ khóa lên, miễn cho ngày mai bị lao thử cắn hỏng. Đố quên biên thu thập biên nói. Hảo! Ai, năm trước mới vừa làm tốt quần áo, tiểu thư lại không thể xuyên tới. Sương Nhi nhìn lấy ra tới quần áo mùa đông đại đại thở dài. Trước 153 mộ thanh khi giết người Mộ thanh ly đúng là trường thân thể thời điểm Này một năm vóc dáng lớn lên bay nhanh So năm trước cao hơn nửa cái đầu Quần áo xuyên đến trên người cũng chắc chắn hiện tiểu Năm nay phân lệ mấy ngày này cũng nên xuống dưới Đố quên biên thu thập biên nói Nếu là trong phủ làm không hài lòng Mặt khác ở phủ ngoại lại làm mấy thân là được Vừa lúc tiểu thư bị phong thành quần quân Cũng nên có vài món mang phẩm cấp giống dạng quần áo Và không về sau đi ra ngoài không quá thích hợp Mộ thanh ly ở đã chịu phong thưởng lúc sau hẳn là tiến cung tạ ơn, nhưng là những cái đó thiên thái tử vừa trở về, hoàng thượng ở truy tra chùa hộ quốc thích khách sự tình, không ai lo lắng nàng. Nhưng là cũng không đại biểu về sau nàng liền không cần. Dù sao cũng là hoàng thượng tự mình phong ninh yên quần quân, lúc sau cung yến thượng không thiếu được tham dự, đến lúc đó quần áo sao có thể khó coi. Còn muốn đánh một bộ đồ trang sức, tiểu thư phía trước đồ trang sức không thích hợp thân phận của nàng. Nói trang sức, xương nhi đôi mắt lượng lượng. Người A, Là muốn mượn cơ cho chính mình chuẩn bị thượng một bộ của hồi môn đi. Đố quyên treo kẹo nói, không duyên cớ cầm tiểu thư làm ngụy trang. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Sương nhi làm cái mặt quỷ, muốn nói ngươi còn so với ta lớn hơn 2 tuổi, liền tính phải gả người cũng là ngươi trước gả chồng, nơi nào luôn được đến ta. Nói nữa, chúng ta đố quyên tỉ tỉ sinh đẹp như hoa, liền sợ đến lúc đó cầu thú người đạp vỡ sân ngạch cửa, hạ lăng ngươi nói đúng không? Hạ lăng nghiêm trang nói, ngạch cửa đạp vỡ đổi một cái là được Nói vậy tiểu thư cũng là nguyện ý. Nàng ngày thường lời nói rất ít, như vậy tiếp vui đùa nhưng thật ra hiếm thấy. "Hảo a, các ngươi cũng dám bố chi ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi." Đỗ quên nói liền làm bộ muốn đánh người. Mấy cái nữ tử Hoan Thanh tiếu ngữ nháo loạn làm một đoàn, một bên oanh ca lại trầm khuôn mặt không nói lời nào, có vẻ có chút không hợp nhau. Một lát sau nàng thật sự chịu không nổi trong phòng không khí, một câu đều không nói xoay người, bước đi đi ra ngoài. Sương nhi dừng lại hướng về nàng phương hướng nhìn mắt. Có chút kỳ quái nói, oanh ca làm sao vậy, mấy ngày này hảo kỳ quái. Nàng tính cách tùy tiện, ngày đó lại không ở pháp hoa tự, không nghĩ tới nhiều như vậy. Đố quên nhưng thật ra như suy tư gì, có lẽ là thân mình không thoải mái đi. Nói bay nhanh nhìn mắt hạ lăng. Oanh ca hiện tại ở ly đinh viện quá đến lúng ta lung túng, tuy rằng mộ thanh ly không có trách cứ quá nàng, cũng không có vắng vẻ nàng, nhưng là oanh ca chính mình phi tốn qua đi không bỏ, còn rất nhiều lần khó xử hạ lăng. Đố quyên nhìn thấy vài lần lại khó mà nói cái gì, bởi vì mỗi lần một khuyên, oanh ca liền sẽ dùng khắc thưởng ánh mắt xem nàng, giống như cảm thấy nàng cùng hạ lăng là một đám. Trải qua việc này, ba người đã không có vui vừa tâm tư, nghiêm túc thu thập quần áo. Oanh ca bay nhanh đi tới, liền khi nào đi ra ly đinh viện cũng không biết, chờ phản ứng lại đây lúc sau đã mau đến hoa viên. Nàng trong lòng nghẹn lợi hại, cuối cùng nhịn không được ngồi ở thụ mặt sau khóc lên. Ú, này không phải oanh ca sao? Ngươi như thế nào một người ở chỗ này khóc ca? Ngoanh ca nghe thấy thanh âm quay đầu lại, thấy đại tiểu thư bên người đạp tuyết có chút kinh ngạc nhìn nàng, vì thế cuốn quýt đứng lên mặt sạch sẽ trên mặt nước mắt. Ta không có việc gì, chính là vừa rồi làm sai sự bị mắng hai câu, tâm tình có chút không hảo đạp tuyết nói nơi này cơ hồ là có chút cầu xin nói, đạp tuyết, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Hiện tại trong nhà đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư thế cùng nước lửa, lời này nếu là từ đại tiểu thư bên người người chuyển ra đi, Chính mình còn không biết muốn như thế nào xui xẻo. Đạp tuyết thấy nàng nói chuyện thời điểm trốn tránh hai mắt của mình, liền biết không phải đơn giản như vậy, ngữ khí càng thêm ôn hòa, nhà ta cùng nhà ngươi quan hệ vẫn luôn không tồi, như thế nào sẽ làm loại sự tình này ở sau lưng hố ngươi. Ta gần đây nhìn ngươi vẫn luôn khuôn mặt u sầu đầy mặt, có cái gì phiền lòng chuyện này không ngại cùng ta nói nói, một người nghẹn ở trong lòng khó chịu thần. Tuy rằng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư quan hệ không tốt, nhưng ta không nói đi ra ngoài là được. Đạp Tuyết nói lôi kéo nàng tìm cái địa phương ngồi xuống. Wenka có chút do dự, cuối cùng vẫn là không thắng nổi muốn nói hết dục vọng, đem trong lòng động lại thật lâu nói triệt để cùng Đạp Tuyết nói. Lại nói tiếp vẫn là từ Pháp Hoa tự bắt đầu nàng lại nhảy nói, không có chú ý tới Đạp Tuyết tinh quang chấp động hai mắt. Wenka chính mình cũng chưa nghĩ đến, từ đây đã bị người lợi dụng càng đi càng xa, cuối cùng làm chính mình rơi xuống cái không được chết ra kết cục. Tổ mẫu, ngài chậm đã điểm uống. Mộ Thanh Ly ở Tôn thị trong viện một chén chén huy dược. Từ ngày đó nàng đem giải dược cấp tôn thị ăn vào lúc sau, tôn thị liền rất mau hảo lên, thậm chí cũng chậm dại khôi phục Cả nhà trên giới đều cho rằng tôn thị là tuổi lớn, thấy chính mình nha hoàn bị giết có chút không hoán lại được, chỉ có biết chân tướng mộ thanh ly vạn phần cảnh giác, mỗi ngày cũng không rán đoạn tới nhìn nàng uống dược. Phần 124 Mấy ngày nay vất vả ngươi Tôn thị có chút cảm khái nói, bị bệnh một hồi mới nhìn ra ai là thật sự hiếu thuận. Nàng vừa mới bắt đầu mấy ngày nay đầu hôn hôn độ độ Thân thể cùng tư duy giống như không chịu chính mình không chế, nhưng là ký ức vẫn là rõ ràng, đặc biệt là hảo về sau, phát sinh sự tình toàn bộ ở nàng trong đầu rõ ràng hồi phóng. Vừa mới bắt đầu sinh bệnh thời điểm còn nhìn không ra cái gì, mấy cái nha đầu cùng thường lui tới giống nhau, sau lại thấy nàng chậm chạp không có khởi sắc, mộ thanh vân là cái thứ nhất không kiên nhẫn, tìm cái lây cơ nói thân thể còn không có hảo nhanh nhẹn liền không tới, mộ thanh anh cũng điểm cái mão, cũng nhìn không thấy người. chỉ có mộ thanh ly ngày ngày tới xem nàng Bồi nàng nói chuyện, ở trước giường tận hiếu. Nói thật, tôn thị đối kết quả này là thực trái tim băng giá. Mộ thanh anh là nàng một tay mang đại, trừ bỏ mộ thanh đàn cùng mộ thanh huyền này hai cái con vợ cả tôn tử, nhất thiên vị chính là nàng, nhưng là chính mình mới vừa cả đời bệnh mộ thanh anh đã không thấy tâm hơi bóng người. Mọi người đều nói lâu trước giường bệnh vô hiếu tử, các nàng lại liền cái mặt mũi công phu đều không muốn làm. Trái lại mộ thanh ly liền không giống nhau, không riêng đối chính mình dụng tâm. Liên quan ngày đó tạ di nương xảy ra chuyện đều là nàng ra mặt ổn định cục diện, nếu là không nàng nhanh chóng quyết định, hài tử xác định vững chắc giữ không nổi, ngày đó liên quan trương thị ở bên trong những người khác đều ở một bên mắt lạnh nhìn. Đây đều là cháu gái nên làm, đảm đương không nổi tổ mẫu như thế khen. Mộ thanh ly khiêm tổ nói, nhân tiện tránh đi đề tài, tổ mẫu hiện tại hảo lại đây, nhất định là có hậu phúc, khoảng thời gian trước tạ di nương vừa mới cha ra hỉ mạch, đàn nhi lại khảo trung đồng sinh, nhà chúng ta xem như bị cực thái Lai Về sao định, có thể xong việc trôi chạy. Nàng lời này nói ở tôn thị tâm hạng thượng. Ngươi nha đầu này cùng con mẹ ngươi tính tình giống thực, xử lý sự tình ổn trọng thực, đáng tiếc. Ai? Tôn thị thở dài, chỉ chấp mắt nhiều năm như vậy qua đi, ngươi đều lớn như vậy. Chờ lật qua năm nhà ai trong phủ lại có cái gì tụ hội, liền nhiều đi theo nàng đi ra ngoài đi một chút, cũng nhận thức những người này, đối với ngươi hôn sự có chỗ lợi. Nơi này nói nàng là chỉ trương thị. Tôn thị này một hai năm bệnh nhiều lên. Chồng cảm thấy không tinh thần, liền tính tưởng phí tâm tư giúp nàng tìm hảo nhân ra cũng lòng có dư mà lực không đủ. Mộ thanh ly bật cười nói, tổ mẫu nhiều lo lắng, ly nhi tuổi còn nhỏ, không nghĩ quá sớm suy xét hôn sự, khiến cho ta ở nhà ở lâu 2 năm đi. Mấy năm nay là mấu chốt nhất thời điểm, theo thái tử trở về, đoạt đích thế hoàn toàn triển khai, hơn nữa trong nhà còn không có ổn định xuống dưới, nàng tuyệt không có thể tại đây một hai năm gà chồng. Người một tuổi đều mười hai qua, nơi nào còn nhỏ? tìm được cái thích hợp định ra tới, lại đi xong tam thư lục lễ cũng không sai biệt lắm. Tôn thị bật cười lắc lắc đầu, nhưng thật ra cũng không lại tiếp tục nói tiếp. Đại đa số thế gia nữ tử tới rồi tuổi này liền phải mắt với tương xem nhân ra, bất quá có chút nhân ra luyến tiếp nữ nhi sớm gả, vãng gái 12 năm, chờ 13-14 tuổi lại định nhân ra, lễ cải châm lúc sau gả qua đi cũng đúng. Mộ thanh ly cùng lão phu nhân nói chuyện, thình lình bên ngoài thanh mai sắc mặt kinh hoàng xông vào, lão phu nhân không hảo. Lời còn chưa dứt liền nghe thấy tôn thị một tiếng lệ a, người nói ai không hảo. Nàng một hồi bệnh nặng xuống dưới càng thêm mê tín, nghe không được loại này lời nói. Thanh mai thấy nàng âm lánh đôi mắt hoảng sợ, dùng phiến chính mình một bạn hai nói, là nô tỷ nói sai lời nói, cầu lao phu nhân không nên trách tội nô tỷ. Tôn thị lần này a bỏ qua, thừ lệnh một tiếng nói, nói. Lao phu nhân thanh mai run rảy nói, mới vừa rồi bên ngoài có người ở truyền, nói nhà ta nhị thiếu ra bên ngoài cùng người tranh chấp, đem người cấp đánh chết. Mộ thanh khi giết người. Mộ thanh ly sừng sốt. Tôn thị cũng là ngẩn ra một chút, những mày nói, ngươi từ nơi nào nghe tới. Bên ngoài đều chuyến khắp, liền nói người đã bị mang đi hình bộ. Nguyên lai mộ thanh khi lần này lại lần nữa thi rớt, có thể so hắn tiểu đến nhiều mộ thanh đàn lại khảo chúng, làm hắn cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Năm đó buổi tối bị mộ chi tuân trách cứ vài câu lúc sau tâm tình không tốt, liền không màng triệu di nương khuyên rằng, chạy ra đi uống hoa tiểu đi. Ở kỹ viện uống say khứt thời điểm nhìn chúng một cái hoa khôi, vừa vặn bên cạnh cũng có người nhìn chúng nàng, hai người ở tú bà suối dục hạ đấu giá, ai ra giá cao thì được. Mộ thanh khi kia sẽ đầu góc không thanh tỉnh, bị kích hai lần sau hỏa khí cọ cọ hướng lên trên mạo, cũng mặc kệ chính mình có hay không như vậy nhiều tiền, há mồm liền hô lên giá trên trời tới. Kết quả Túi bà đem người lánh đến trước mặt hắn thời điểm lại lấy không ra bạc, bị cái kia cùng hắn cạnh tranh người nhạo báng hai câu. Mộ thanh khi ỷ vào tự lực Thuận tay túm lên một cái ghế rửa liền hướng hắn trên đầu ném tới, ghế rửa chân đều bắn người nọ trên đầu huyết lưu như chú ngã xuống trên mặt đất. Người chung quanh vừa thấy ra mạng người tự nhiên lập tức giải tán, mộ thanh khi bị kỹ viện tú bà thủ săn báo quan. Cái này bất hiếu tử tôn tôn thị khí phát run, hung hăng đem trên bàn chén trà quét đến trên mặt đất. Vậy ra nước trà quăng chút ở mộ thanh ly trên người, bất quá nàng không có để ý, nhàn nhạt rũ xuống lông mi. nay mộ thanh khi như thế nào sẽ gặp phải chuyện lớn như vậy như tới Thời điểm cũng tuyển quá xảo. Nàng mấy ngày trước mới vừa thụ phong quần quần, thái tử lại trở về ngăn chặn nhị hoàng tử khí thế, hơn nữa cô ý hướng mời chào mộ ra, đúng là trong nhà cường thịnh thời điểm. Liên tại đây quan khẩu ra như vậy chuyện này nhi, thái tử cố kỵ thanh danh, cùng mộ gia hợp tác việc liền phải một lần nữa suy xét hạ. Thời gian điểm như thế nào sẽ tạp tốt như vậy, thật là trùng hợp, vẫn là có người không nghĩ bọn họ cùng thái tử liên hợp. chương 154 triệu di nương bấp phải chắc trở, Chính là mặc kệ nói như thế nào, mộ thanh khi thật là kéo chân sau. Trong nhà có như vậy cái nháo ra mạng người ăn chơi chắc táng, đừng nói các nàng mấy cái nữ nhi ra hôn sự, chính là mộ ra mọi người tương lai con đường làm quan đều sẽ chịu ảnh hưởng. Đây là cái gọi là một mẫu cấp chuột hỏng rồi một nồi nước. Mộ thanh ly trong lòng cảm thán một câu. Bất quá giờ này khắc này, hẳn là có người so nàng còn suốt ruột đi. Mộ thanh ly nghĩ đến đây, ngắm mắt khí nói không nên lời lời nói tôn thị. lão phu nhân. Ngay cần phải cứu cứu nhị thiếu ra a đúng lúc này, một cái kêu khóc thanh âm liên thông báo đều không co xong vào, bên ngoài nha hoàn muốn ngăn đều không kịp, đúng là vội vàng tới rồi Triệu Di Nương. Tôn thị thấy nàng, sắc mặt lẫnh lợi hại, đồ hập xuống chính là một đốn răng dậy, ngươi sinh ra tới hảo nhi tử, làm như vậy mất mặt sự, ngươi như thế nào còn có mặt mũi chạy tới cầu tình. Nói liền tưởng cầm lấy chén trà tạp Triệu Di Nương, lại nhớ tới chén trà đã bị chính mình quăng ngã toái ở trên mặt đất. Triệu Di Nương nghe nàng nói như vậy, Khóc lóc đầu gối đi được tới mép giường bắt lấy tôn thị tay áo lão phu nhân, liền tính nhị thiếu ra có muôn vàn không phải, hắn cũng là mộ ra cốt đủ, ngài nhất định phải cứu hắn. Bằng không hắn liền hủy, ta cầu ngài. Triệu di nương từ bối phận đi lên nói vẫn là mộ thanh ly trường bối, nàng tự nhiên không thể ngồi ngay ngắn ở nơi đó làm triệu di nương quỷ gối nàng phía trước, liền đứng lên tránh đến một bên. Hắn đi cái loại này dơ bẩn địa phương ăn hoa tiểu thời điểm như thế nào không nghĩ tới chính mình là mộ gia cốt đủ như thế nào không nghĩ tới sẽ cho mộ ra mất mặt. Tôn thị một tay đem tay nàng ném rớt, lạnh lung nói, hiện tại ra mạng người bị hình bộ bắt đi, ngươi lại đến cầu ta có ích lợi gì, ta một phen lão xương cốt còn có thể đi trong nhà lao đem hắn mang ra tới không thành. Tôn thị vốn dĩ chính là cái lạnh nhạt người, lúc trước không thích mộ thanh ly là sợ nàng dung mạo quá thỉnh cấp trong nhà chiêu họa, sau lại không thích mộ thanh hy là bởi vì hắn thân thể không hảo khó làm đại nhậm, ngược lại bởi vì hắn tồn tại sẽ làm trương thị vắt hết óc tính kế đàn nhi. Chọc đến ra chạch không yên. Tôn thị đối con vợ cả con cháu đều còn như thế. Như thế nào sẽ để ý một cái con vợ lẽ đâu? Lao phu nhân. Được rồi. Tôn thị đánh gây nàng. Đầy mặt không không kiên nhẫn. Chuyện này chờ Lao đại trở về ta sẽ cùng hắn thương lượng. Người hồi sân chờ xem. Triệu di nương còn tưởng cầu tình. Liền xem với ma ma tiến lên một bước đem nàng nâng lên. Đạm thanh nói. Lao phu nhân thân thể còn không có hào nhanh nhẹn. Không thể chấn kinh. Di nương vẫn là trở về chờ xem. Lúc trước với ma ma tuổi lớn, lưu tại trong nhà không có cùng lao phu nhân đi pháp hoa tử, ngược lại tránh được một kiếp. Triệu di nương tâm bất cam tình bất nguyện bị giá đi ra ngoài. Tôn thị bị như vậy một nhiễu, lòng tràn đầy bực bội, đối mộ thanh ly phất phất tay nói, ly nhi ngươi cũng đi xuống đi, ta có chút mệt mỏi, tưởng ngủ tiếp trong chốc lát. Là, kia tổ mẫu hảo hảo nghỉ ngơi, cháu gái nhi ngày mai lại đến xem ngài. Mộ thanh ly vốn là ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm nghe nàng như vậy vừa nói hành lễ liền đi ra ngoài. Thật là tức chết người đi được, một đám đều không cho người bất lo. Tôn thị chờ mộ thanh ly đi rồi về sau, thật mạnh chụp hạ cái bàn, việc này bị ngự sử báo đi lên còn không biết bậy hạ muốn như thế nào trách cứ, đều là kêu người đàn bà đánh đá dạy ra hảo nhi tử, lúc trước thật không nên làm nàng tự mình mang theo hài tử, biến thành như bây giờ. lão phu nhân mắng hoang say nhi, một chút cũng chưa nghĩ tới lúc trước triệu di nương ỉ vào có nhi tử cấp tô thị tìm không thoải mái thời điểm, nàng chính mình ở một bên thờ ơ lạnh ạn. Lúc ấy mộ chi tuân chỉ có một trưởng tử, cho nên cái thứ hai nam hải cũng là thực quý trọng, hơn nữa từ xưa mẹ chồng nàng dâu là thiên địch, tôn thị cũng không nghĩ nhìn tô thị cùng chính mình nhi tử chi gian quá mức cấn ái, ngược lại làm nàng cái làm nương xếp hạng mặt sau. Hiện giờ mộ chi tuân ba cái con vợ cả, mộ thanh đàn lại như vậy tranh đua, một cái con vợ lẽ liền không như vậy quan trọng, nàng hiện tại nghĩ mộ thanh khi phế đi cũng không có gì, nhưng là trong nhà bởi vậy chịu hắn liên lụy khiến cho nhân sinh khí. Trong bất hạnh vạn hạnh chính là thái tử đã trở về, trong khoảng thời gian này nhị hoàng tử điệu thấp hành sự, đổi thành mấy tháng trước nói không hảo mộ chi tuân liền phải bị liên lụy tử quan. Tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ, nếu là một cái quan viên liền chính mình nhi tử đều ước thúc không tốt, có cái gì năng lực có thể trợ giúp hoàng đế quản lý quốc gia? lão phu nhân, việc này có thể hay không là có người ngang chân? Với ma nói, nếu là không thẹn với lương tâm, như thế nào sẽ dễ dàng cho người khác lợi dụng sơ hở? ai còn có thể buộc hắn thượng thanh lâu không thành. Tôn thị hư lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu là thật sự không được, chỉ có thể bỏ xe bảo xoái. Với ma, ma trong lòng cả kinh, biết Tôn thị đã làm tốt từ bỏ mộ thanh khi chuẩn bị, đáy lòng đối Triệu Di nương có chút đồng tình. Mộ Thanh Ly chậm rãi ở trên đường đi tới, Sương Nhi thấy tả Hưu không ngợi, tiến đến nàng bên cạnh nhỏ giọng nói, "Tiểu thư, ngài nói nhị thiếu ra giết người chuyện này là thật vậy chăng?" "Giết người à, kia cũng không phải là đơn giản chọi gà lưu khẩu." Nhị thiếu ra ngày thường tuy rằng làm người lăn lộn chút, cũng không giống có thể tàn nhẫn đến hạ tâm làm ra mạng người cái loại này. Mộ thanh ly bình tĩnh nói, nếu bị báo danh tổ mẫu trước mặt, hẳn là thật sự. Nhìn xương nhi kia vẻ mặt kinh ngạc biểu tình nàng không cấm bật cười này có cái gì kinh ngạc, rượu có thể loạn tính, mấy chén rượu vàng đi xuống hắn chỉ sợ liền chính mình họ gì cũng không biết. Lại nói khi đó trước có sắc đẹp dụ hoặc, sau có mặt mùi xối rụ, làm ra loại sự tình này cũng không kỳ quái. Làm người kỳ quái chính là kiếp trước cũng không có phát sinh chuyện này, mộ thanh khi tuy rằng vẫn luôn không có khảo chung đồng sinh, cũng không trêu chọc ra này đó phiền thoái tới. Hiện tại sự tình phát triển quỹ đạo càng ngày càng vượt quá mộ thanh ly dự đánh giá, rất nhiều kiếp trước không có phát sinh ngoại ý muốn sôi nổi xuất hiện ra tới. Kỳ thật mộ thanh ly lén cẩn thận nghĩ tới vấn đề này, rốt cuộc là cái gì dẫn tới này đó? Giống như là hiệu ứng bướm bướm, khả năng bởi vì nàng xuyên qua, một cái vốn dĩ không chấp mắt việc nhỏ như khiến cho liên tiếp phản ứng cuối cùng khiến cho cốt truyện phát triển có biến hóa. Hơn nữa nàng làm cũng không xem như việc nhỏ, cùng cái kia thần bí nam tử tiếp xúc càng nhiều, càng cảm thấy thân phận của hắn không bình thường. Lúc trước mộ thanh ly bị buộc bất đắc di giúp hắn cùng thủ hạ của hắn rời đi, nói không chừng chính là dẫn tới những việc này phát sinh ngọn nguồn. Chúng ta đây muốn hay không làm cái gì? Sương Nhi hỏi, ở nàng nhận chi nhưng phàm là đối mộ ra có làm hại sự tình, tiểu thư tổng hội ra tay ngăn lại. Phần 125 Đều có tổ mẫu cùng phụ thân làm chủ Chúng ta không cần nhiều chuyện Ngoài dự đoán, mộ thanh ly không có nhúng tay tính toán Hiện tại thái tử hồi kinh Nhị hoàng tử đối phó chúng ta đã không có ý nghĩa Mộ ra nghiêm khắc tới nói không xem như thái tử đảng Liền tính đem chúng ta lộng suy sụp Cũng đã kích không được thái tử thế lực Nhị hoàng tử chính mình càng là vất không đến cái gì chỗ tốt Chính khách đều là vô cùng hiện thực Phía trước nhị hoàng tử Khang Khang đả kích mộ ra Là vì giết gà dọa khỉ Làm còn lại trung lập phái người trưởng cái giáo hấn đừng lại cùng chính mình đối nghịch Nhưng là hiện tại thái tử trở về Nhị hoàng tử tránh đi mũi nhọn đều không kịp Sao có thể lại ra tay đối phó loại này nhãn hiệu lâu đời thế ra Cho chính mình ở lâu sau nhược điểm Mộ thanh ly cùng sương nhi biên nói chuyện biên hướng ly đinh viện đi tới Đồng nhiên sau khi nghe thấy mặt có người kêu nàng Quay đầu nhìn lại lại là hai mắt khóc sương đỏ triệu di nương Nhị tiểu thư, ngươi nhất định phải giúp giúp ta Triệu di nương chạy đi lên liền giữ chặt mộ thanh ly cầu xin nói, di nương phía trước đối với ngươi nhiều có đắc tội, ta cùng ngươi xin lỗi, nhưng là nhị thiếu ra hắn là ca ca ngươi, ngươi nhất định phải cứu cứu hắn. Nàng lúc này hình dung chật vật, trên đầu thoa siêu siêu vẻo vẻo mau rơi xuống, trên mặt nước mắt cũng đem tràng rung khóc hoa. Triệu di nương cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, mộ chi tuân còn không có hạ chiều, lão phu nhân lại là một bộ lệnh leo thái độ, nàng một cái nữ tác nhân ra thật sự không có cách nào. Triệu di nương gắt gao tún mộ thanh ly tay háo không buông tay, xương nhi khuyên cũng khuyên không khai, mộ thanh ly chỉ có thể nhẫn mại tính tình hông nói, di nương ngươi trước đừng có góp, nhị ca là phụ thân cốt đục, hắn sẽ không ngồi yên không nhìn đến, vừa rồi tổ mẫu nói cũng là khí lời nói, ngươi trước đừng rối loạn đầu trật tuyến. Lại nói chúng ta đều là huyết nục trí thân, sao có thể thấy chết mà không cứu, có ta bang thượng vội địa phương tự nhiên sẽ không đáng dư lực. Kỳ thật nàng đây là có lệ, rốt cuộc mộ thanh ly là cái khuê các nữ tử. Đối với loại này ra ngoài sự không tiện hỏi nhiều, hướng chi mộ thanh khi lại là ở ký viện vì tranh cái phấn đầu cùng người khởi tranh trước, tôn thị cùng mộ chi tuân đầu vóc hỏng rồi đều sẽ không làm nàng nhung tay. Triệu di nương nhưng không như vậy tưởng, nàng nghe thấy mộ thanh ly nói lúc sau ánh mắt sáng lên, hảo hảo hảo, nhị tiểu thư ngươi có thể giúp được với vội. Trước đó không lâu bệ hạ không phải mới vừa sách phong ngươi vì ninh yên quận quân sao, chỉ cần ngươi đi trong cung gặp mặt bệ hạ, cho ngươi nhị ca cầu cầu tình, hán liền nhất định sẽ không có việc gì Mộ Thanh Ly là hoàng đế ân nhân cứu mạng, tư nàng mở miệng khẳng định không thành vấn đề. Mộ Thanh Ly còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh Sương Nhi khỏe môi vừa kéo. Nay Triệu Di Nương, tính kế người khác thời điểm khôn khéo cùng cái gì dường như, như thế nào sự tỉnh tới rồi chính mình trên người liền như vậy thiên chân. Nhà ai người cứu hoàng đế mệnh còn mỗi ngày muốn treo ở bên miệng, dựa vào cái này đi trước mặt hoàng thượng tranh công Thỉnh thưởng đầu không nghi muốn. Không nghe trong cung thái giám tới tuyên chỉ thời điểm. Láo gia còn nói đây đều là làm người thần tử nên làm sao. Mộ thanh ly cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là nàng biết này sẽ triệu di nương nghe không vào khác, chỉ có thể nói, hảo là hảo, nhưng là không có thánh chỉ, ta vào không được hoàng cung A Triệu di nương nghe nàng đồng ý, liên tục nói, ngươi yên tâm, ta chờ hạ liền đi tìm láo gia, làm hắn mang ngươi tiến cung diện thánh, nhị tiểu thư ngươi ở chỗ này chờ ta, ngươi chờ ta a Nói liền chạy tới tiền viện chờ mộ chi tuân, chờ các nàng đi xa lúc sau. Mộ thanh ly mới đối xương như nói, chúng ta đi thôi. Nàng là cố ý làm triệu di nương đi tìm nàng cha, mộ chi tuân sao có thể nhìn triệu di nương hồ nháo, chính mình liền có thể được cái lô thai thanh tịnh. Quả nhiên, mộ chi tuân thượng chiều thời điểm liền có ngự xử buộc tội việc này. Mộ thanh khi ngày hôm qua ban đêm ra chuyện này, hôm nay sáng sớm hình bộ hỏi thanh thân phận, người đi mộ ra thời điểm mộ chi tuân đã sớm đi thượng chiều, đối việc này cũng không cảm kích. Không nghĩ tới lần đầu nghe thấy chuyện này đó là từ ngự xử trong miệng. Làm cho cả triều văn võ mặt đem hắn việc xấu trong nhà bạo ra tới. Hoàng đế tuy rằng không có ở trên triều đình nói hắn cái gì, nhưng trên mặt cũng lộ ra bất mãn thần sắc tới. chương 155 trương gia trúc thỏ, 1. Mộ chi tuân mồ hôi lạnh lúc ấy liền xuống dưới. Hắn am hiểu sâu làm quan chi đạo, hiểu được càng là hoa tươi cẩm thốc thời điểm càng phải biểu hiện khiêm cung. Hiện tại mộ thanh ly chân trước mới bị phong thành quận quân, sau lưng mộ thanh khi liền đánh chết người, nói không chừng hoàng đế sẽ cho rằng mộ ra kể công tiêu ngạo bởi vì cứu chính mình mệnh ngay cả đại sở luật pháp đều không bỏ ở trong mắt. Mộ Chi tuân nhanh chóng quyết định quỳ rạp xuống đất, luôn mãi thỉnh tội hơn nữa cho thấy chính mình không biết tình. Hoàng đế đem chuyện này để ép xuống dưới, nói làm hình bộ cẩn thận thẩm tra xử lý. Hắn cường ngao đến hạ chiều, liền vội vội vàng vàng hướng ra đuổi, muốn nhìn một chút việc này đến tuột cùng có phải hay không thật sự. Lao ra. Vừa đến phủ cửa, liền thấy Triệu Di nương hai mắt sáng ngời chiều hắn chạy tới. Mộ tuân lập tức trong lòng liền lộ bội một chút. Quả nhiên, triệu di nương chạy tới câu đầu tiên lời nói chính là làm hắn mang theo mộ thanh ly đi trong cung tìm hoàng đế cầu tình. Mộ chi tuân trên trán gân xanh nảy dựng chịu đựng lửa giận nói, đừng ở cổng lớn hô to gọi nhỏ, đi vào trước lại nói. Lúc này bọn họ liền đứng ở cổng lớn, người đến người đi đều có thể thấy. Chính là triệu di nương khóc sức mứt không thuận theo không bông tha, lão ra người liền đáp ứng rồi đi, nhị thiếu ra đã bị người giam giữ tới rồi hình bộ, hắn từ nhỏ đến lớn như thế nào chịu quá loại này khổ. Sợ là một ngày đều ngốc không đi xuống. Lào ra sớm mang theo nhị tiểu thư đi trong cung cầu thánh thượng cái ân điển, cũng có thể sớm một chút đem nhị thiếu ra tiếp trở về. Con trai của nàng vẫn luôn cầm ý ghề ngọc thực, sao có thể ở trong tủ chịu cái loại này tội. Thấy nàng đến bây giờ đều chỉ lo mộ thanh khi bị ra thịt chi khổ, lại không nghĩ hắn cấp trong nhà mang đến nhiều ít phiền thoái, mộ chi tuân rốt cuộc nhịn không được mắng một câu, xuẩn phụ. Như thế nào sẽ có như vậy xuẩn nữ nhân, đem nhi tử giáo dưỡng thành dáng vẻ kia làm hại hắn ở trong triều đình bị buộc tội, lúc này còn có mặt mũi nói như vậy. Lúc trước bị mù mắt mới có thể nặng nàng. Dưới cơn thịnh nộ hắn cái gì đều không nghĩ nói, tay áo vung liền hướng trong đi đến, bên cạnh mộ an thấy thế lập tức ngăn lại muốn đuổi theo triệu di nương, lão ra còn ở nổi nóng, triệu di nương ngài cũng đừng đi theo, lão ra sẽ để ở trong lòng, ngài đi về trước chờ tin tức đi. Vì thế triệu di nương lại lần nữa bị đuổi đi. Chuyện này nhi đối mộ ra nói đến là có ảnh hưởng. Nhưng là không tới không thể thừa nhận nông nỗi, vô luận là tôn thị vẫn là mộ chi tuân đều suy nghĩ biện pháp, lại cũng làm hảo bỏ xe bảo xoáy chuẩn bị. Cho nên ngày hôm sau, Trương thị liền mang theo mộ ra ba cái cô nương đi Trương phủ cho chính mình mẫu thân mừng thọ. Mộ chi tuân đối nàng tức giận còn không có tiêu, liền tìm cái lây cơ không có bồi nàng đi, Trương thị chính mình đối lý, cũng nhìn xuống. Trương gia ở kinh thành không coi là cái gì nhà giàu, liền tính là mấy năm nay mộ chi tuân cố ý đề bản bọn họ cũng không có thể hoàn toàn dung nhập xã hội thượng lưu vòng. Cứu này nguyên nhân, một chút là Trương thị đệ đệ Trương Tông Lâm quan chức đích sắc không cao, còn có đó là Lưu gia cố tình chèn ép. Phía trước nói qua, Mộ Thanh Ly bà cấu ngoại là Xương Bình huyện chúa, nàng gả đến Lưu gia cũng là kinh thành danh môn vọng tộc, tuy so ra kém Mộ gia lại cũng không kém quá nhiều. Lúc ấy Xương Bình huyện chúa phu quân rất là sủng ái một cái thiết thất, còn cùng nàng sinh cái thứ nữ, chính là Trương thị mẹ ruột. Hôm nay tiệc mừng thọ vai chính, tiểu Lưu thị Tiểu lưu thị cùng nàng di nương đều là cậy sùng mạc yêu, chờ mộ thanh ly ông cố ngoại vừa chết tự nhiên cũng chưa cái gì kết cục tốt, một cái không ra tuần nguyệt liền thương tâm quá độ đi, một cái gả cho cái nghèo túng thế ra con cháu. Mấy năm lúc sau tiểu lưu thị phu quân đã chết, nàng rơi vào đường cùng trở về đến cậy nhớ lưu ra, lưu ra xem bọn họ đáng thương thu lưu bọn họ mẫu tử. Nào biết liền ở tô thị mang theo mộ chi tuân hồi chính mình nhà ngoại thăm người thân thời điểm, Trương thị cố tình rụ dỗ làm cho bọn họ cô em vợ cùng tỷ phu làm ở cùng nhau. Tô thị tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là Lưu ra là cực tức giận, lập tức liền đem tiểu Lưu thị mẫu tử đuổi đi ra ngoài. Lúc ấy Mộ Chi tuấn đối mặt Tô thị cũng chột dạ, không dám nói ra tiền mua sân chuyện này, tiểu Lưu thị liền cùng chính mình nhi tử tệ ở nông thôn trong căn nhà nhỏ, quá thật sự là đáng thương, thẳng đến Trương thị thành Mộ gia phu nhân mới trở lại kinh thành mua cái tam tiến sân. Nhưng tiểu Lưu thị như cũ không thỏa mãn, nàng tổng cảm thấy chính mình là Mộ gia thân thích Không nên trụ như vậy khó coi, chung quanh hàng xóm đều là bất nhập lưu tiểu quan, không xứng cùng nàng ở cùng một chỗ. Mộ chi tuân bị trương thị ngày ngày thổi gối đầu phong, nhưng tuân thị là cái thanh tỉnh, biết bọn họ lừa dối chính mình nhi tử mua sân lúc sau liền làm người đem tiểu lưu thị kêu tới đồ hập xuống mắng một đốn, tiểu lưu thị ở nàng trước mặt đại khí cũng không dám xuyễn, từ đây cũng không dám nữa để làm mộ ra mua phòng chuyện này, không tình nguyện ở xuống dưới. Như vậy sao? Mộ thanh ly nghe chỉnh ma ma nói xong không khỏi bật cười Hôm nay nàng sợ đố quên cùng Sương Nhi chấn không được trường hợp, cố tình đem trịnh ma ma mang theo ra tới, dọc theo đường đi nghe trịnh ma ma cho nàng giảng lúc trước này những chuyện cũ. Trịnh ma ma giảng thực hình tượng, này tiểu lưu thị hình tượng thật là nháy mắt sôi nổi với trên giấy. Nha, còn có loại sự tình này a Sương Nhi nghe xong tức giận nói, này lao thái thái như thế nào như vậy hành sự, đều không chê mất mặt. Chính mình có nhi tử, còn quấn lấy con rể muôn sân, mệt nàng cũng là gia đình giàu có ra tới. Chính ma ma khinh thường nói, người này nếu là không biết xấu hổ, chuyện gì nhi đều làm được, nàng làm người ta là chính mắt nhìn thấy, chờ đợi các ngươi chính mình tiểu tâm chút, nàng ỉ vào chính mình là lao thọ tinh, tám phần phải làm ra cái gì chảy ra lăn lộn chuyện này tới. Chính ma ma mẫu thân chính là lưu ra người hầu, sau lại đi theo đại lưu thị của hồi môn tới rồi vân nam. Tô thị xuất giá thời điểm, bình nam hầu đặc biệt cho phép các nàng mẹ con cùng tô thị cùng nhau trở lại kinh thành. Đáng tiếc trịnh ma ma mẫu thân trở lại kinh thành bất quá hai năm qua đời. Bất quá nàng trên đời thời điểm không thiếu cùng trịnh ma ma nói qua ngày xưa lưu ra chuyện này, nói nhiều nhất chính là tiểu lưu thị cùng nàng di nương. Sương Nhi hừ lạnh một tiếng, có chúng ta tiểu thư ở, dám tìm phiền thoái, liền sợ nàng tự dứt lấy đủ. Mộ thanh ly nghe vậy bật cười nói, người nhà đầu này, đem ta nói như vậy hung hãn, tiểu thư nhà ngươi nơi nào là cái loại này người. Mấy người nói chuyện, xe ngựa lung lay liền đến chương phủ. Mộ Thanh Ly ở Đô Quyên Nâng Hạ đi xuống xe ngựa, lẳng lặng đánh giá trước mặt trưng ra. Trước mặt chính là cái có chút lao tiểu viện tử, chỉ là mộ Thanh Ly ly đinh viện đều tương đương với nửa cái trưng ra. Viện này cùng mộ ra so kém xa lắc, nhưng cùng trương tông lâm giống nhau cấp bậc quan viên, sợ là còn mua không nổi lớn như vậy phòng ở, rốt cuộc kinh thành chính là tức đất tức vàng nơi. Hôm nay ngoài cửa răng đèn kết hoa, sáng sớm có người thấy mộ ra xe ngựa liền lập tức đi vào bầm báo. Mộ thanh ly mới vừa xuống xe liền thấy tiểu lưu thị ở nhà hoàn nâng hạ đi ra. Nương. Trương thị gần nhất trạng hướng liên tục, cũng là thật lâu không có thấy mâu thần thấy tiểu lưu thị sau mũi có chút toan. Con của ta Nga, nương từ buổi sáng liền vẫn luôn ngóng trông ngươi trở về, liền ăn cơm tâm tư đều không có, ngươi như thế nào gầy thành như vậy, có thể thấy được trong khoảng thời gian này ngươi quá đến ngày mấy ưu tiểu lưu thị vẻ mặt đau lòng nhìn trương thị, lại nhải nói, liền kém đứng ở cửa khai gạo. Trương thị bị phạt về đến nhà miếu sự tình nàng cũng biết, lập tức phái người đi mộ ra, chính là chỉ thấy được một cái tiểu quản sự không mặn không nhạt nói trương thị làm sự, nhất thời liền hành quân lặng lẽ đã trở lại, sợ tôn thị giận chó đánh mèo bọn họ. Hiện tại nữ nhi trở về tự nhiên muốn biểu hiện nhiệt tình chút. Mộ thanh ly đánh giá tiểu lưu thị. Nàng chưa thấy qua chính mình bà ngoại, không biết nàng lớn lên cái dạng gì, bất quá hẳn là cùng tiểu lưu thị trên mặt khắc nghiệt không giống nhau. Trương thị nghe thấy chính mình mẫu thân nói như vậy, Hốc mắt nước mắt thiếu chút nữa không nhìn xuống Nương Trương Tông Lâm ở thê tử kỷ thị thấy thế lớn giọng nói Ai u cô nãi mãi cùng nương như thế nào Đứng ở cửa liền nói thượng lời nói Đi vào trước lại nói à Đừng đem mặt sau này những cô nương đông lạnh hỏng rồi Phần 126 Tiểu lưu thị nghe vậy ngầm đầu Đúng đúng đúng Xem nương hồ đồ, chỉ lo vui vẻ Nói kéo mộ thanh anh một bên hòa ái nói chuyện Một bên hướng trong đi Xem cũng chưa xem mộ thanh Vân cùng mộ thanh ly liếc mắt một cái Mộ Thanh Vân dù sao đã thói quen, chương gia lào thái thái chính là cái thế lực về đến nhà người, mỗi lần nhìn thấy đều là đem chính mình đương trong suốt người, nhưng là đều là mộ gia đích nữ, lại mới vừa bị hoàng thượng sách phong mộ Thanh Ly có thể nhẫn. Mộ Thanh Vân ôm xem kịch vui tâm tình hướng nàng nhìn lại, lại thấy mộ Thanh Ly khỏe miệng vẫn luôn treo nhàn nhạt cười, giống như cũng không có cái gì không tao hứng. Trong viện đã đứng đẩy tới chúc thỏ người, thấy trương thị đám người tới sôi nổi thấu đi lên đáp lời, đặc biệt đối mộ Thanh Ly thái độ phá lệ ân cần Bởi vì Trương Tông Lâm chức quan duyên cớ, có thể kết giao đến nhân ra đều là không sai biệt lắm phẩm cấp, Trương Thị như vậy thân phận ở bọn họ trong mắt đã là cực cao, cho nên ngày xưa nhà mẹ đẻ có chuyện như vậy, nàng trở về đều là mọi người truy phủng tiêu điểm. Chính là lần này mọi người càng nàng nói chuyện, có phải hay không liền phải đem đề tài dẫn tới mộ thanh ly trên người, thỉnh Trương Thị giúp đỡ dẫn tiến một phen. Tiểu Lưu Thị thấy nữ nhi có chút cứng đờ sắc mặt liền biết nàng không thoải mái, lập tức hừ lạnh nói. Ly Nhi tới lâu như vậy cũng chưa hô qua ta một tiếng bà ngoại, thật là càng lớn càng không quý củ. Nàng lời vừa nói ra, vốn dĩ náo nhiệt trong viện yên tĩnh xuống dưới. Mộ Thanh Ly cười mà không nói, trên mặt thần sắc nhạt nhạt. Tiểu Lưu Thị cũng đã hơn một năm chưa thấy qua nàng, trong ấn tượng mộ Thanh Ly vẫn là vâng vâng dạ dạ tính cách, chính mình nói thượng hai câu cũng không dám ngừng đầu, vì thế còn nói thêm, không nhìn thấy nhân ra anh Nhi là như thế nào làm. Người trước nay liền không nói lời nào. Chẳng lẽ là cho rằng đương cái quận quân liền không đem trưởng bối đề vào mắt? Nàng cho rằng chỉ cần nói ra những lời này, Mộ Thanh Ly sẽ giống nguyên lai như vậy vội không ngừng xin lỗi, nào biết nàng có chút đạm mạc còn cong khẽ môi. Nguyên lai trưởng lão phu nhân còn biết ta là bệ hạ thân phong chính tứ phẩm linh yên của quân, chính là không biết ngươi còn hiểu được, ở ta đại sở, Bạch thân thấy có phẩm cấp người là muốn hành lễ. Nàng lời này nói được nhẹ nhàng nhợt nhạt, không mang theo một tia pháo hoa khí, lại làm mọi người vì này biến sắc, vẫn là nói Ngươi đối bệ hạ phong ta vì quận quân việc có cái gì bất mãn? Mộ thanh anh cắn chặt răng. Nàng liền biết tiện nhân này lại phải cho bà ngoại năng kham. Tiểu lưu thị không nghĩ tới chưa bao giờ dám phản kháng mộ thanh ly sẽ làm nàng trước mặt mọi người xuống đài không được. Sắc mặt cứng đở, chỉ vào nàng nói, ngươi. chương 156 trương ra trúc thỏ, nhị. Làm càn. Chính ma ma khí thế 10 phần lạnh lùng nói, tới lâu như vậy, các ngươi đều đối quận quân làm như không thấy, thật là càng ngày càng không quý củ. Hiện tại quận quân nhắc nhở ngươi, ngươi không hành lễ còn dùng ngón tay nàng, còn thể thống gì. Chính ma, ma đem mới vừa rồi tiểu lưu thị nói mộ thanh ly nói trả lại cho nàng. Tiểu lưu thị thu hồi ngón tay, trên mặt thanh một khối bạch một khối. Nàng không nghĩ tới ngày thường dịu ngoan đại khí cũng không dám ra mộ thanh ly hôm nay sẽ phản kích, nhưng là đều tới rồi tình trạng này, chính mình là vạn không thể xin lỗi hoặc là hành lễ, ngay cả này quận quân hai chữ đều không thể hô lên tới, vàng không về sau mặt mũi muốn hướng chỗ nào phóng. Vì thế quay đầu đi chỗ khác ngạnh ngạnh chính là không mở miệng. Kỳ thị ở bên cạnh khí muốn mệnh. Này lao chủ chứa đóng cửa lại tới chơi uy phong cũng liền thôi, hiện tại cũng không ước lượng ước lượng chính mình mấy cân mấy lượng liền cao kỉnh, đừng nói Mộ Thanh Ly trên người có quận quân tên tuổi, liền tính nàng cái gì đều không phải, chỉ bằng vào Mộ gia đích nữ này bốn chữ liền không phải các nàng chọc đến khởi. Trước kia Mộ Thanh Ly hảo tính tình không đáng so đo, này lao bà tử liền thượng nghiện không thành. Nhưng tình huống hiện tại không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Chính là lại không muốn cũng muốn đi lên hòa giải Vì thế miễn cưỡng cười nói Ninh yên quận quân Hôm nay ngươi bà ngoại mừng thọ Đều là người trong nhà tụ Liền đồ một cái cao hứng Nếu không này hành lễ việc liền miễn đi Bà ngoại Mộ thanh ly cười như không cười đánh gây nàng Trương phu nhân chẳng lẽ là nhớ lầm Ta bà ngoại là Sương Bình huyện Chúa Đích trưởng Nữ Hiện giờ Bình Nam Hầu phu nhân lưu thị Lại không biết người nơi này nói bà ngoại là chỉ ai Này lao thái bà cũng không nhìn xem Chính mình thân phận liền dám tìm nàng không thoải mái Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nghiêm khắc lại nói tiếp, mộ thanh ly không có sai. Muốn đổi thành mộ thanh vân nói như vậy, định là có thể bị khấu thượng một cái bất hiếu thanh danh, bởi vì thư nữ không thể quản chính mình di nương tiêu nương, cái gọi là nhà ngoại chính là chính thất phu nhân nhà mẹ đẻ. Nhưng mộ thanh ly là nguyên phối hài tử, nhân ra ông ngoại bà ngoại đều khỏe mạnh, thân phận còn xa xa cao hơn tiểu lưu thị. Bất quá nhà bọn họ loại tình huống này tương đối hiếm thấy, tiểu lưu thị cùng đại lưu thị là thân muội Quan hệ vốn là so người ngoài gần thượng một tầng, mộ thanh ly tâm tình hảo kêu một tiếng bà ngoại cũng không có gì. Nhưng nhân ra lúc này muốn bày ra quận quân cái giá tới không muốn đều, người tiểu lưu thị chính là không quyền lợi làm bộ làm tịch. Ai làm nàng mộ thanh ly tổ mẫu là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, bà ngoại là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, chính mình cũng là chính tứ phẩm quận quân, người tiểu lưu thị lại cái gì đều không phải đâu. Không riêng ngươi không phẩm cấp, ngươi nhi tử cũng không phẩm cấp, nữ nhi giống nhau không phẩm cấp. Từ thiếp thất phủ chính chính là không thể có cá mệnh. Tiểu Lưu thị khí bắt đầu run, Mộ Thanh Anh rốt cuộc nhịn không được đối Mộ Thanh Ly trận mắt giận nhìn, "Mộ Thanh Ly, ngươi đừng quá quá mức. Hôm nay là nàng bà ngoại tiệc mừng thọ, Mộ Thanh Ly dựa vào cái gì ở chỗ này lấy thân phận?" Mộ Thanh Ly ánh mắt nhàn nhạt quét Mộ Thanh Anh liếc mắt một cái, "Ta không hiểu đại tỷ tỷ nói quá mức là có ý tứ gì, chẳng lẽ ta đường đường mộ ra đích nữ, vậy hạ thân phong linh yên quận quân, phải bị một cái không có phẩm giai người vô cớ răn dạy?" Chuyện này liền tính về nhà bẩm báo tôn thị trước mặt, tôn thị cũng tuyệt đối sẽ không nói nàng không phải, cho nên mộ thanh ly không có sợ hãi. Người, người cái này mộ thanh ly đôi mắt nổi lên không bình thường hồng, đang muốn nói chuyện đã bị trương thị ngăn lại. Hảo, ngày đại hỷ không cần làm này đó tranh chấp. Trương thị sợ mộ thanh anh ở trước mắt bao người phát bệnh, bất đắc gì đánh gây nàng, chuyển hướng mộ thanh ly bài trừ cái cười tới. Ly nhi, vô luận nói như thế nào, ta mẫu thân cũng là trưởng bối của người, hôm nay lại là nàng ngày sinh. Ngươi xem, có không đừng so đo. Kỳ thật giờ phút này, tốt nhất biện pháp chính là làm tiểu lưu thị cấp mộ thanh ly nói lời xin lỗi. Cứ như vậy mộ thanh ly như thế nào đều phải trên lưng cái cuồng vọng thanh danh. Nhưng là nàng hiểu biết chính mình đương, tiểu lưu thị là tuyệt đối sẽ không kéo xuống mặt tới. Mộ thanh ly cười cười, nhìn mẫu thân lời này nói, tuy nói hôm nay không phải ta bà ngoại mừng thọ, bất quá dựa theo bối phận tới nói cũng là ta bà gì. Thanh ly sao có thể thật sự làm nàng lão nhân ra cho ta hành lễ. Chính ma ma làm người tương đối cứng nhắc Không quen nhìn loại này rối loạn tôn ti sự mới nói chọc chút Ta đại nàng hướng bà gì xin lỗi Ngài đừng để ở trong lòng Ngoài miệng nói xin lỗi Nhưng là kia không chút để ý thái độ ai nấy đều thấy được tới Mộ thanh ly vừa dứt lời Chính ma ma liền đi phía trước một bước hành lễ Nô tỉ ngày thường ở trong nhà đã thói quen Hôm nay thấy Trương lão phu nhân đối chúng ta tiểu thư vô lý trách cứ mới có thể nói năng vô lễ Chống đối láo phu nhân Lão nô đang chết Bất quá còn thỉnh lao phu nhân xem ở nô tỉ mâu thân cũng là xuất phát từ lưu ra, hầu hạ quá bình nam hầu phu nhân mặt mũi thượng, tha lão nô lúc này đầy đi. Chính ma ma thái độ cùng mộ thanh ly giống nhau, chỉ là mặt mũi thượng phục cái mềm, lại làm ai đều có thể nhìn ra loại này xin lỗi chính là có lệ. Đây là xin lỗi sao? Nay rõ ràng chính là chủ tớ hai người ở hát đôi. Tiểu lưu thị khí một Phật xuất khiếu nhị Phật thăng thiên. Nay trịnh ma ma ý tứ ngốc tử đều có thể nghe ra tới, nàng nói là thỉnh tội lại nói rõ đây là chính mình sai, là chính mình một cái bạch thân chống đối mộ Thanh Ly, chính ma ma xuất phát từ quy củ suy xét mới có thể mở miệng răng dậy. Hơn nữa sau lại còn nói thêm lưu ra, bởi vì nàng mẫu thân là hầu hạ bình nam hầu phu nhân cái này đích nữ, cho nên chính mình cái này thứ nữ liền đích tỷ người hầu nữ nhi cũng chưa tư cách trừng phạt. Nàng xem như đã nhìn ra, các nàng chủ tớ hôm nay căn bản không phải tới chúc tụ, các nàng là tới thị uy. Kỳ thị nhìn lão thái thái như vậy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Sợ này lao thái thái không nhịn xuống lại nói ra cái gì chọc ninh yên quận quân không cao hứng, vội văng nói, đừng đúng đúng, đều là người một nhà, không nói này đó. Nhiều người như vậy liền chờ cô mãi mãi trở về khai từ đâu, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi. Một bên mộ thanh anh thở hồn hện, bị trương thị bất động thanh sắc kéo một phen đi vào, mộ thanh vân nhưng thật ra trong mắt xoay chuyển, như suy tư gì. Vì thế mãn đường khách khứa làm bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh quá theo thứ tự đi vào, bất quá trong lòng đều có so đo. Xem ra phía trước nói mộ ra nguyên phối cùng vợ kế con cái có phân tranh thế nhưng là thật sự, bằng không ninh yên quận quân sao có thể ở trường láo phu nhân tiệc mừng thọ thượng làm nàng xuống đại không được. Mộ thanh ly làm xương nhi đem hạ lễ đưa lên đi lúc sau liền tìm cái địa phương ngồi xuống, làm lơ khắp nơi đánh giá ánh mắt, lẳng lặng ở trong góc ngồi uống trà. Tiểu lưu thị chỉnh tràng tiệc mừng thọ sụ mặt, vô luận những người khác như thế nào sinh động không khí đều không nói lời nào, làm kỳ thị đám người hảo không xấu hổ, một hồi tiệc mừng thọ quá đến cực kỳ áp lực Trương thị đệ đệ bởi vì có công sự không ở kinh thành, bất quá mộ thanh li nhưng thật ra gặp được Trương thị cháu trai cháu gái nhóm. Không thể không nói vị này Trương đại nhân vẫn là rất lợi hại, con vợ cả con vợ lẽ hài tử thêm lên 8 9 cái, đều thế tại như vậy cái tiểu viện tử, khó trách Trương gia người lão kêu phòng ở không đủ đại. Chờ đến ăn xong yến hội tiến đi khách cửa, Trương thị cũng không nóng nảy trở về, đến hậu viện cùng nàng nương ngồi nói chuyện. Nay tiện nhân, nay cái thật thật là tức chết ta. Đóng cửa lại chuyện thứ 1 Tiểu lưu thị liền đem trong tầm tay có thể đến đồ vật hung hăng ngã ở trên mặt đất, chính là nhìn cái kia đại bụng bình hoa vỡ thành thiến, trong lòng lại cực kỳ đau lòng. Nương, ngài đừng cùng nàng chấp nhận. Trương thị sợ lao thái thái tức điên thân thể, vội vàng khuyên giải nói, thả làm nàng trước đắc ý hai ngày, về sau lộ còn trường đâu, sớm muộn gì có thể đem các nàng tỷ đệ cùng thu thập Tương lai nàng hôn sự, ngươi nhất định phải tìm cái thân phận thấp hèn phối ra đi, nàng hôm nay dám cười nhạo ta lấy không được ta làm nàng về sau gả cái liền cơm đều ăn không nổi nhân ra, xem nàng lấy cái gì cùng ta hoành. Tiểu lưu thị nghiến răng nghiến lời nói. Nàng cả đời yêu nhất mặt ngũi, hôm nay có thể nói đem mộ thanh ly hận đến gắt gao. Trương thị có chút khó xử, nay tiện nhân đã là quận quân, trong khoảng thời gian này lao ra lại cùng ta ly tâm, ta sợ nàng hôn sự sẽ không làm ta nhúng tay. Tiểu lưu thị không kiên nhận đánh gây nàng, có cái gì đáng sợ, ngươi là mộ gia chủ mẫu, tương xem nữ nhi việc hôn nhân là thiên kinh địa nghĩa. Bọn họ vì như vậy điểm việc nhỏ nhi còn có thể đem người hưu không thành. Trương thị thở dài, mẫu thân không biết, từ ra phía trước chuyện này, kia không lương tâm đối ta cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, ta không ở này mấy tháng hậu viện đã có nữ nhân hoài hài tử, hắn tử ta trở về cũng không có đi ta chỗ đó nghỉ ngơi quá trương thị nói, dần dần đỏ hốc mắt. Người A. Tiểu lưu thị hận sắc không thành thép chọc trong nàng, ta đã sớm nói qua, nếu chính ngươi không thể lại mang thai. Liền cho hắn hạ dược làm hắn cũng sinh không ra hài tử, cứ như vậy mới tính tuyệt hậu hoạn, kết quả ngươi do dự nửa ngày vẫn là hạ không được quyết tâm. Hiện tại hảo, ngươi hiện giờ làm người nắm ra tới, bọn họ mộ ra đối với ngươi có từng có nửa phần lưu tình. Trương thị xấu hổ cuối đầu, mẫu thân ngài đừng nói nữa. Lúc ấy nàng bị lang trung báo cho rốt cuộc hoài không thượng con nối roi, liền cho một tuyệt bút tiền bạc phong bế lang trung khẩu, sau đó cũng chính mình mẫu thân thương lượng một chút. Mẫu thân ý tứ là cho mộ chi tuân cũng tiếp theo chút không thể sinh dục dược. Như vậy không bao giờ sợ con nối doi uy hiếp. Trương thị thứ nhất là không đành lòng đối mộ chi tuân hạ như vậy trong tay, thứ hai là có mang một tia ảo tưởng, nghĩ chính mình còn có một ngày có thể lại mang thai, liền không có làm như vậy, chỉ đối hậu viện di nương động thủ. Kỳ thật đây cũng là nàng trong lòng một cây thứ. Phần 127 Mộ thanh hy thân thể không tốt, trương thị so với ai khác đều minh bạch điểm này. Nói không lo lắng là giả, đứa nhỏ này không riêng gì nàng cốt đủ, càng là nàng nửa đời sau dựa vào. Trương Thị hoàn toàn không dám tưởng tượng hắn nếu là xảy ra chuyện nên làm cái gì bây giờ. Không nói cái khác, hiện tại này tiểu đề tử cùng nàng đệ đệ càng thêm càng hẳn rỡ, ta xem như vậy đi xuống, lại quá mấy năm trong nhà đều không có các ngươi mẫu tử dung thân ơi. Tiểu Lưu Thị ở một bên nói, người trong lòng đến tuột cùng có cái tính toán không có. Nàng nhi tử không có công danh trong người, có thể có hôm nay thành tiểu hoàn toàn là dựa vào mộ chi tuân đối Trương Thị sùng ái, nếu là có một ngày Trương Thị ở mộ ra thất thế. Đã có thể cái gì đều xong rồi. Ta gần đây bị làm cho đầu lớn như đấu. Thật đúng là không có gì đối phó nàng hảo biện pháp trương thị như mày nói. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Tiểu lưu thị nửa khép con mắt nói. Có thể đem mộ thanh ly cái này phiền toái hoàn toàn giải quyết. Làm nàng từ đây đều phiền không được thân. chương 157 trương ra trúc thọ, tam. Trương thị ánh mắt sáng lên, con thỉnh mẫu thân dạy ta. Mộ thanh ly đã là quần quần, lại đi động thủ giết nàng không quá khả năng. Chúng ta muốn diệt trừ nàng chỉ có thể đổi cái biện pháp. Lúc trước phụ thân ngươi lưu lại kia mấy cái con vợ lẽ, sau lại cũng đón dâu. Tiểu Lưu thị cười lạnh một tiếng, Trương gia tông tộc cho bọn họ một ngụm cơm ăn, cuối cùng không gọi bọn hắn đói chết, bất quá bọn họ cũng đều không thế nào tranh đua, không, có một cái đi con đường làm quan, không phải nghề nông chính là kinh thương. Từ Trương thị phụ thân đã chết, mẫu thân mang theo các nàng tỷ đệ tới kinh thành sau, Trương thị liền không để ý tới quá những cái đó thứ đệ tình huống. Tiểu Lưu Thị hiện tại lại nói tiếp liền ngưng thần nghe xong đi xuống. Bất quá này một thế hệ nhưng thật ra ra cái rất là tiền đồ, đã chúng cử nhân, năm nay cũng là muốn tới kinh thành tham gia thi đỉnh. Tiểu Lưu Thị không nhanh không chầm nói, tuổi cũng liền 20 xuất đầu, xứng nhà ngươi cái kia nha đầu cũng không có hại. Trương Thị ngây người một chút, có chút do dự nói, chính là nhị nha đầu nói như thế nào đều là lao ra đích nữ, hắn không có khả năng đồng ý đem nàng gả cho cái loại này xuất thân người. Chiếu mẫu thân theo như lời, Chính mình cái này cháu trai hẳn là thương nhân xuất thân, ở đường chiều thời điểm loại này thân phận đều là không có biện pháp tham gia khoa cử, sau lại hạ thái tổ cổ vũ thương hộ, đại biên độ đề cao thương nhân địa vị, thương nhân hậu đại mới có thể đi khoa cử chi độ. Bất quá mộ gia loại này thế ra đích nữ đi gả cho một cái tiểu phá thương hộ, là như thế nào đều không thể. Tiểu lưu thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ai nói là làm ngươi hêm đẹp đem người gả cho, chờ gạo nấu thành cơm, phu quân của ngươi chính là lại không muốn lại có thể thế nào. Trương thị sửng suốt một chút, ngài ý tứ là tìm cơ hội làm hắn. Ấn. Thấy nàng minh bạch chính mình ý tứ, tiểu lưu thị thong thả ung dung ngâng chung trà lên uống một ngụm, này cũng không có gì, cái gọi là anh hùng không hỏi xuất thân, hơn nữa cha ngươi rủ sao cũng là viên trước, hắn cũng không tính rõ đầu rõ đuôi thương nhân. Chờ hắn cùng mộ thanh ly có kết thúc, cô ra tự nhiên sẽ ở trên người hắn quán chú tâm huyết, đến lúc đó kim bảng đề danh, cũng chưa chắc mệnh nàng mộ thanh ly. Trương thị nói không ra lời. Tuy rằng nói tất cả toàn hạ phẩm duy có đọc sách cao người bình thường ra có thể đem nữ nhi gả cho người đọc sách là thiên đại chuyện may mắn, nhưng là như là mộ thanh ly như vậy thân phận đừng nói là cái cử nhân, chính là hoàng tử chính phi cũng làm, đem nàng áp cấp như vậy một thân phận còn không có hại. Tiểu lưu thị xem nàng ở do dự, cho rằng nàng là không muốn, thần sắc có chút không kiên nhẫn lên, ta đây đều là vì người, người hảo hảo nghĩ kỹ, lúc trước chính là bởi vì ngươi không đành lòng mới đưa đến hôm nay cục diện, còn không biết trường giáo hấn. Lại nói ta làm hắn cưới mộ thanh ly còn có khác ý tưởng. Thiểu lưu thị dừng một chút. Theo kia tiện nhân cùng nàng đệ đệ lớn lên, ngươi không có khả năng lại độc trưởng quyền to. Mộ thanh ly đến bây giờ cũng chưa định ra nhân ra, hai ba năm trong vòng là không có khả năng gả đi ra ngoài, chờ đến nàng xuất giá, ngươi còn không có quá thượng mấy ngày sống yên ổn nhật tử, mộ thanh Đẳng có chuẩn bị thu xếp cưới vợ. Tuy nói lúc trước nhà bọn họ cái kia đích trưởng tử bị ngươi dùng kế sách bước đi rồi. Nhưng là mộ thanh đàn vẫn là so hi nhi tuổi đại, chờ hắn cưới vợ liền cũng có đích trưởng tử thế, ngươi con dâu có thể cam tâm ở ngươi sau. người đều là có tư tâm, đến lúc đó nàng cũng muốn vì chính mình phu quân, vì chính mình tương lai con nối roi suy xét, nàng cùng ngươi chi gian không thể không tranh đoạt một phen, giới khi ngươi lại có vài phần nắm chắc có thể thắng. Nhưng nếu là làm ngươi cháu trai cưới mộ thanh ly liền không giống nhau, xuất giá toàn phu, mộ thanh ly chính là lại không muốn cũng không có khả năng cả ngày cùng chính mình phu quân đối nghịch. Không, có nàng duy trì, Mộ Thanh đàn một người thành không được đại sự nhi, trên người của ngươi gánh nặng cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Trương thị cảm thấy nàng nương nói rất có đạo lý, thở dài nói, mẫu thân, ta biết ngài ý tứ, nhưng ngài hiện tại không hiểu được kia tiểu đề tử tính tình. Nàng cũng không biết như thế nào, từ đi một chuyến từ đường trở về, tựa như rõ đầu rõ đuôi thay đổi cá nhân, mặt ngoài thoạt nhìn nhu, nhu nhu nhược nhược không cùng ngươi tranh cái gì, nhưng là nội bộ lại là kẻ tàn nhẫn. Ta sợ dựa theo ngươi ý tứ làm nàng thà rằng suối rục phu quân giết cháu trai cũng sẽ không gả cho nàng thiểu lưu thị cười lạnh nói kia còn không dễ dàng ngươi ở nàng phản ứng lại đây phía trước trước đem sự tình lộng đại làm cho bọn họ mộ ra láo thái thái tận mắt nhìn thấy chính mình cháu gái là nhiều không biết liêm sỉ đến lúc đó làm ngươi cháu trai một mực chắc chắn hai người là lưỡng tình tưng duyệt mộ ra không thể làm ra giết chuyện của hắn nhi hơn nữa hắn nói như thế nào đều là cái cử nhân thân phận về sau chưa chắc sẽ không có dùng Phu quân của ngươi là cái minh bạch người, này đó lợi và hại vẫn là sẽ cân nhắc. Trương Thị nghe thấy lúc sau cân nhắc một chút, vẫn là gật gật đầu. Bọn họ mẹ con không có chú ý, phòng ốc thượng một cái màu đen bóng dáng lặng yên không một tiếng động rời đi, không có phát ra chút nào tiếng vang. Chờ buổi tối mộ thanh ly đem đố quên các nàng khiển sau khi rời khỏi đây, rất có hứng thú nghe máu lạnh cùng nàng nói này đó. Thật là một tay bàn tính như ý. Mộ thanh ly mỉm cười nghe, trong mắt không có chút nào lửa giận. Xem ra ta kêu mẫu thân thủ đoạn, so với nàng nương còn muốn kém hơn vài phần, quả nhiên gừng càng già càng cay. Máu lạnh giống như không có nghe thấy nàng lời nói, mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó chờ đợi mệnh lệnh Thôi, người đi xuống đi, sự tình hôm nay tạm thời không cần phải xen vào nó. Trương thị thứ đệ đều bị tiểu lưu thị lưu tại quê quán, liền tính là bọn họ lập tức người đi thỉnh, một đi một về cũng muốn vài tháng công phu, trong khoảng thời gian ngắn còn không cần lo lắng chuyện này. Nàng cũng rất tò mò bọn họ chuẩn bị làm ra cái gì thủ đoạn tới. Chờ máu lạnh đi xuống lúc sau, mộ thanh ly không có lập tức đi vào giấc ngủ, ngồi ở chỗ kia nghị sự tình. Nàng hiện tại vẫn là có chút thế đơn lực mỏng. Liên tính là quận quân tên tuổi lại như thế nào văng rồi, cũng không thể lập tức đổi thành quyền thế cùng lực lượng. kia hai cái ám vệ cũng là thân tại tàu doanh tâm tại Hán, thật sự xảy ra chuyện nhi cũng không thể dựa vào bọn họ. Bất quá hôm nay chỉ là nhưng thật ra cho nàng dẫn dắt. Ai nói nàng nhà ngoại ở Kinh Thành không có thế lực đâu. Mộ Thanh Ly nhìn ánh đèn cười, kia tươi cười mạc danh có chút yêu diễm. Ngày hôm sau, Tùng Hạc trong viện. Nga! Như thế nào sẽ bỗng nhiên nghĩ đến bái phỏng nhà bọn họ? Tôn Thị có chút không rõ nguyên do nhìn mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly nhẹ giọng nói, lưu ra lại nói tiếp vẫn là ly nhi bà cấu ngoại gia, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đi lưu ra bái phỏng quá đích xác có vẻ thất lễ, hơn nữa ly nhi nhà ngoại toàn bộ ở Vân Nam. Tưởng các nàng thời điểm liền người đều nhìn không thấy, trong lòng cũng là có chút khó chịu. Nàng nói nơi này lộ ra cái ảm đạm biểu tình. Tôn Thị nghe đến đó, nhìn về phía mộ thanh ly ánh mắt trở nên thâm thúy. Nghe nói ngày hôm qua, bên cạnh ngươi chỉnh ma ma chống đối trương gia láo phu nhân. Đúng vậy. Mộ thanh ly mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói, hôm qua có lẽ là cháu gái nhìn nơi nào chọc trương gia láo phu nhân không vừa mắt, há mồm liền mắng ta không có giáo dưỡng. Kêu lão phu nhân là cái bạch thân Lại không phải ta đứng đắn trưởng bối, trước công chúng như vậy gian dạy ta đích xác có chút qua, cháu gái nghĩ không thể trước mặt ngoại nhân mất thân phận, liền chống đối vài câu. Đến nỗi trịnh ma ma chỉ là hộ chủ sốt ruột, xong việc cháu gái nhi cũng giáo hân quá nàng, nàng cũng là biết sai rồi. ân Tôn Thị không mặn không nhạt lên tiếng, lời tuy như thế, nhưng là ngươi như vậy thực dễ dàng cho người ta rơi xuống một cái ương ngạnh thanh danh, tóm lại là không tốt lắm, lần sau gặp được loại sự tình này vẫn là chú ý chút. Trịnh ma tới rồi là chọc nhân ra không thoải mái, bất quá niệm ở nàng biết sai phân thượng cũng chỉ khấu 3 tháng nguyệt bạc, tiểu trường đại giới đi. Hôm nay mộ thanh ly thỉnh an thời điểm cố ý mang theo trịnh ma người sau nghe thấy lao phu nhân những lời này vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn. Các nàng hai đang nói chuyện thời điểm, một cái không có nói thông ra, một cái không có kêu bà ngoại hoặc là bà gì, đều có thể nhìn ra được lẫn nhau đối trương ra thái độ. Nói là phạt trịnh ma ma 2 tháng nguyệt bạc, nhưng nàng là mộ thanh ly tâm phúc. Sao có thể thiếu về điểm này bạc, lao phu nhân làm như vậy chính là vì bảng biểu thái độ cấp trương gia cùng trương thị một công đạo thôi. Bất quá trương thị đang nghe thấy cái này công đạo lúc sau là cái gì tâm tình, lao phu nhân liền quản không được. Người nói đi lưu ra nhìn xem ta cảm thấy được không, nói như thế nào đều là người bà ngoại nhà mẹ đẻ, cũng là thứ thân, nhiều đi lại đi lại không chỗ hỏng. Tôn thị lao thần khắp nơi nói, lại nói đàn nhi cũng chúng đồng sinh, là thời điểm đi ra ngoài thả lỏng một chút tìm cái nhật tử hạ bái thiếp liền đi thôi. Lưu gia lão thái gia hiện tại còn trên đời, cũng chính là Sương Bình huyện Chúa Đích Trường Tử, đại lưu thị thân ca ca. Hắn cùng chính mình mội mội cảm tình thực hảo, đối con vợ lẽ tiểu lưu thị cũng là nhạt nhạt, như thế nào đều không thể tưởng được chính mình ngay lúc đó một phen hảo tâm thu lưu thế nhưng làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu vào mộ gia môn. Mấy năm nay gần nhất là oán hận mộ chi tuân không biết kiềm điểm, cũng trương thị thông đồng ở cùng nhau, thứ hai là cảm thấy thẹn với Tô thị Còn có chính là không nghĩ thấy trương thị sắc mặt, cho nên ở tô thị qua đời lúc sau liền cùng mộ ra chặt đứt lui tới. lão phu nhân biết mộ thanh ly đây là muốn tìm giúp đỡ, cho nàng chính mình cùng đàn nhi ra tăng lợi thế, Lao phu nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Hiếu lớn hơn thiên, rất nhiều sự ngươi liền tính lại không muốn, mặt mũi thượng cũng muốn nhẫn nhẫn, rốt cuộc một cái bất hiếu mũ khấu hạ tới không phải ngươi có thể thừa nhận. Tôn thị đối mộ thanh ly nói, ngươi chính là trong lòng lại không muốn, mặt ngoài cũng muốn cười, chịu đựng. Nếu không một khi hư thanh danh chuyển đi ra ngoài, có hại cũng là ngươi. Nàng đây là ở báo cho mộ thanh ly, không cần ở bên ngoài là cùng Trương thị tranh cái gì, Trương thị lại nói như thế nào đều là mộ thanh ly mẹ kế, ở đại nghĩa thượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mộ thanh ly cùng nàng cứng đối cứng khẳng định luôn có hại. Mộ thanh ly có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cảm thấy tôn thị nâng đỡ chính mình chỉ là bởi vì không đến lựa chọn, chưa từng tưởng nàng sẽ đối chính mình nói này đó, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Kiếp trước chính là cái này, Lao Thái Thái ngầm đồng ý trương thị đem mộ thanh ly đưa đi cho người ta sự thật, cũng là nàng đánh chết cầu tỉnh trịnh ma ma, có thể nói là hại mộ thanh ly tánh mạng thủ phạm. Từ nàng trọng sinh mà đến, đối với Lao Thái Thái cũng là lợi dụng ý tưởng, còn một lần bởi vì tôn thị thái độ muốn hạ dược độc chết nàng, nếu không phải niệm cập giữ đạo hiếu khả năng sẽ ảnh hưởng chính mình hôn sự, nàng đã sớm làm như vậy. Hiện tại nghe thấy từ tôn thị trong miệng nói ra những lời này tới, thực sự có loại dường như đã có mấy đời cảm giác Trước 158 tô vân tiêu cùng mộ thanh anh khắc khẩu. Tiểu thư, đây là tháng này sổ sách. Sương Nhi đem thẩm diệt lấy ra sổ sách đưa cho nàng, mộ thanh ly tiếp nhận lúc sau tỉ mỉ nhìn lên. Trong khoảng thời gian này nàng dần dần đem quyền lợi đều phóng cho ngươi thẩm diệt, nhưng đồng thời cũng định ra quý củ, nửa tháng liền phải đem mỗi cái cửa hàng chướng mục tập hợp, gửi bản sao đến mộ ra làm nàng xem qua. Sương Nhi đã từng khuyên quá mộ thanh ly không cần vất vả như vậy, nàng lại kiên trì làm như vậy. Nói đến cùng thẩm diệt vẫn là có chính hắn tư tâm, trong tay hắn nắm mộ thanh ly đại bộ phận tài sản, như vậy một tuyệt bút tiền rất có khả năng làm hắn động không nên co tâm tư, từ nàng cửa hàng một chút tham rứt tiền bạc tồn lên, vì báo thủ làm chuẩn bị. Phần 128 Phòng người chi tâm không thể vô, cho nên mộ thanh ly thả rằng chính mình vất vả chút, cũng sẽ không đem quyền chủ động giao cho người khác trong tay. Trong tay sổ sách từng trang lật qua, nàng nghĩ đến cái gì bỗng nhiên ngẩn đầu hỏi đố quyên nói, đúng rồi. Đàn nhi bên kia than hỏa có hay không đưa qua đi, hắn mỗi ngày đọc sách viết chữ cũng không thể đông lạnh. đảo mắt đã là tháng 11, mấy ngày trước hạ quá một hồi tuyết sau bỗng nhiên lạnh lên, các phòng đều giá thượng than hỏa. Tiểu thư yên tâm đi, nô tỷ tự mình đi xem qua, tam thiếu ra nơi đó là tốt nhất chỉ bạc than. Đố quên trả lời nói, mộ thanh ly tỷ đệ hiện tại nhất được sùng ái, trong nhà hạ nhân nhất sẽ gió chiều nào theo chiều nấy, như thế nào đều không thể hủy khuất bọn họ. tại di nương chỗ đó đâu, cũng đưa đi. Ơn. Mộ thanh ly gật gật đầu không nói chuyện nữa. Đảo mắt nàng đi vào nơi này đã có nửa năm thời gian, nói tóm lại vẫn là có chút thu hoạch, ít nhất nàng cùng đàn nhi ở nhà không cần đang xem người sắp mặt, cũng là cực hảo. Mộ ra tại đây trong lúc cũng tránh đi một ít thai họa tuy rằng căn bản vấn đề nhị hoàng tử còn không có giải quyết. Mấy ngày nay mộ chi tuân vẫn luôn ở nhọc lòng mộ thanh khi chuyện này bị hắn đánh người nọ tuy rằng không chết lại cũng là trọng thương, hình bộ tự nhiên sẽ không dễ dàng thả người. Mộ thanh ly chưa từng có hỏi cái này sự kiện, nhưng là triệu di nương cả ngày hướng ly đinh viện chạy, hy vọng nàng có thể ở Lao Phu Nhân cùng mộ chi tuân trước mặt nói tốt vài câu, làm cho bọn họ nhất định phải đem mộ thanh khi cứu ra. Mộ thanh ly mỗi lần cũng chính là mặt ngoài có lệ một chút, thực tế chút nào không nổi nước đủ. Lần này mộ thanh khi kết quả vô luận như thế nào, một hồi ra thịt chi khổ là không thể thiếu. Lại nói trương thị bên này cũng đang dầu dĩ. Mỗi lần vừa đến mùa đông nàng liền như lâm đại địch, Tổng sợ mộ thanh hy đi ra ngoài một chuyến đã bị đông lạnh hỏng rồi thân thể, thông thường tuyệt không làm hắn bước ra cửa phòng. Tuy là như thế, mấy ngày trước mộ thanh hy vẫn là bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng, rất nhiều lần ban đêm nóng lên, người đều thiêu mơ hồ đi qua. Trương thị mỗi ngày thủ nhi tử bên người cái gì đều bất chấp, cũng làm mộ thanh ly qua mấy ngày không ai tính kế thư thái nhật tử. Mộ thanh ly lại nhìn một lát sổ sách, tổng cảm thấy có chút đần độn không thú vị, nhìn nhìn bên ngoài thiên, dứt khoát đem sổ sách thu lên, đi thôi. Đi tạ di nương chô đó nhìn xem. Tạ lung nhi đã mang thai mau 3 tháng, từ vào đông liền rất thiếu ra cửa, tính lên mộ thanh ly cũng có thật lâu không nhìn thấy nàng. Sương nhi cùng đố quên nghe vậy vội vàng cho nàng phủ thêm thật dày áo khoác. Hô! Ra cửa trong ngáy mắt, thiên địa tựa hồ đều rộng lớn lên. Bên ngoài một tầng hơi mỏng tuyết phúc trên mặt đất, cây cối tuy rằng vẫn là màu xanh lục, lại cũng bị bạc liệm ra vài phần tố sắc, không khí cũng tươi mát rất nhiều. Tuyết nếu có thể lại hạ đại điểm thì tốt rồi Mộ Thanh Ly lắc đầu cảm khái một câu, đồng nhiên tưởng nghiệm nổi lên kiếp trước phương bắc mùa đông đại tuyết bay tán loạn dũng cảm. Đại sở định đô Kim Lăng, cũng chính là đời sau Nam Kinh, năm rồi mùa đông rất ít hạ tuyết, cây cối cũng sẽ không giống phương bắc như vậy biến thành chuỗi lùi cánh khô. Đã rất khó được. Sương Nhi cười nói, nô tỷ lớn như vậy rất ít nhìn thấy tuyết đâu. Mộ Thanh Ly cười cười, đem Xuân Lăng gọi tới nói, chờ chúng ta đi rồi về sau, đem trong phòng than hỏa tát, cửa sổ đều mở ra toàn bộ phòng. Nàng nhưng không nghĩ cả ngày nghẹn ở mang theo than vị trong phòng, luôn có loại đầu choáng váng cảm giác, còn thực dễ dàng cá con mò nổ xịt trung độc. Xuân lăng này nửa năm cũng thay đổi rất nhiều, ở đô quyên giáo thụ hạ dần dần trở nên linh hoạt lên, chính là hàm hậu bản tính không có biến, đối mộ Thanh Ly mệnh lệnh vẫn là thực kiên quyết chấp hành. Nàng tròn tròn đôi mắt nhìn mộ Thanh Ly, chính là như vậy trong phòng liền lệnh, tiểu thư trở về lệnh phải làm sao bây giờ. Mộ Thanh Ly cười nói, này với ta mà nói còn không tính cái gì. Cả ngày ở trong phòng điểm bếp lò đối thân thể không tốt. Dứt lời thấy Xuân Lăng lộ ở bên ngoài đỏ bừng tay, hỏi, đúng rồi, các ngươi trong phòng than hỏa chuẩn bị sao? Xuân Lăng lộ ra cái đại đại tươi cười, ân. Nô tỷ đều có phân lệ, phải dùng thời điểm có thể đi kho hàng lấy. Nàng trước kia ở phòng bếp thời điểm chưa bao giờ sẽ ở mùa đông lánh đến than hỏa, liền tính ngẫu nhiên có dư lại, cũng đều là kém cỏi nhất hát than, điểm đều có thể đem người hơn chết, còn không bằng đông lạnh. Mộ thanh ly dặn Đừng bởi vì tình điểm này than hỏa hủy khuất chính mình chịu đông lạnh phân lệ dùng xong rồi liền đi kho hàng lấy, ta còn không thiếu này đó bạc. Đúng vậy. Mộ thanh ly lúc này mới chậm rãi đi ra sân. Đố quên, mấy ngày này nói cho phòng bếp nhỏ, tùy thời chuẩn bị nước cấm. Mộ thanh ly hơi hơi quay đầu đối đố quên nói, các ngươi làm việc gì đó đều nhiệt, đặc biệt là trên người không có phương tiện mấy ngày nay, ngàn vạn bị rơi xuống bệnh tới. Nàng vừa rồi thấy xuân lăng trên tay nước ra, hồng hồng tím tím thực đáng thương. Đây là nàng sống hai đời đều chưa từng trải qua quá. Nếu là bất lực thời điểm đảo cũng thế, hiện tại nàng đã có điều kiện, lý nên làm bên người người quá đến tốt một chút, ít nhất không cần bởi vì hầu hạ nàng lăn lộn thân thể của mình. Nô Tì đã biết. Đố quyên dừng một chút, lưu tại tiểu thư bên người thật là Nô Tì đời trước đã tu luyện phúc khí. Có mấy cái chủ tử có thể giống mộ thanh ly tưởng như vậy thế thiệt tình thực lòng thế các nàng này đó hạ nhân suy xét, này tâm ý không phải tiền có thể đổi lấy. Ba người biên nói chuyện biên đi phía trước đi, mộ thanh ly sân cùng tạ di nương ly đến khá xa, ít nói phải đi một nén nhang thời gian, trong đó còn phải trải qua hoa viên tử. Mộ ra hoa viên tử nhưng thật ra có vài con hoa mai mở ra, mộ thanh ly xem quen rồi cũng không có để ý, từ nơi đó đi ngang qua mắt nhìn thẳng đi phía trước đi đến. Vân tiêu ca ca. Đống nhiên một thanh âm chuyển vào nàng bên hai. Mộ thanh ly nhận ra thanh âm này, không có lại đi phía trước đi. Cấp xương nhi cùng đô quyên đưa mắt ra hiệu liền tránh ở cây mai mặt sau, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy hai cái tiếng bước chân chuyển đến, cũng may bọn họ không có phát hiện nàng. Mộ thanh ly cách cây mai khoảng cách xem rành mạch, đứng ở nơi đó hai người đúng là Tô Vân Tiêu cùng mộ thanh anh. Mộ thanh anh trên mặt treo sốt ruột thần sắc, một bàn tay gắt gao bắt lấy hắn tay háo không cho hắn rời đi, ngươi còn muốn trốn ta tới khi nào. Tô Vân Tiêu sắc mặt lãnh đạm, ta hôm nay tới là phụng phụ mệnh có việc tới tìm mộ ba phụ, còn thỉnh đại tiểu thư buông tay Hắn nói chuyện thời điểm đôi mắt đều không có đang xem mộ thanh anh, phản phất là ở cùng một cái người xa lạ nói chuyện. Này thái độ hung hăng đâm bị thương mộ thanh anh tâm, nàng trong mắt đã ấp ủ ra một chút hơi nước, ta làm sai cái gì, làm ngươi như vậy đối ta. Này mấy tháng qua đối ta tránh còn không kịp cũng liền thôi, hiện giờ gặp mặt còn muốn kêu ta một tiếng đại tiểu thư, vân tiêu ca ca, ngươi biết làm như vậy sẽ thương đến ta sao. Nàng nói chuyện thời điểm nước mắt ngưng ở hốc mắt đem lưu chưa lưu, thật thật là chọc người tâm liên. Tô Vân Tiêu lại chưa bởi vậy động dung, thậm chí nhiều chút ẩn ẩn chán ghét chi sắc, ngươi như vậy lôi lôi kéo kéo, làm người thấy còn thể thống gì, đến nỗi đại tiểu thư có hay không làm sai, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Chính là trước mắt nữ nhân này, biết rõ chính mình mẫu thân ở thiết kế hãm hại Ly Nhi, nàng lại còn muốn bỏ đá sung giếng, chỉ sợ Ly Nhi bất tử. Lúc trước nàng ngay trước mặt hắn làm ra như vậy ác độc sự tình, hiện tại như thế nào còn có mặt mũi chảy nước mắt hỏi hắn nàng làm sai cái gì. Nữ nhân tâm như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Nhìn cặp kia mở mịt hai mắt đẫm lệ, Tô Vân Tiêu trong lòng nghĩ đến lại là một khắc song hắc bạch rõ ràng đôi mắt cặp kia con ngươi thánh lánh, phản phất sớm đem hết thể nhìn thấu, không rơi thế gian này ô trọc. Chỉ là nghĩ đến nàng, hắn trong lòng đều có vẻ cắn đau. Năm trước cũng là lúc này, nàng tìm một cơ hội cùng hắn thổ lộ, bị hắn vô tình trách cứ trở về, không lâu đã bị đưa đi từ đường. Kia toàn bộ mùa đông, một người lẻ loi ở nhà trong miếu lạ như thế nào vượt qua. Liên chủ tịch loại này toàn ra đoàn viên nhật tử, nàng cũng là một người ở lạnh băng trong phòng một mình ngợi, nghe chung quanh ầm ĩ thanh, một người thân đều không có. Cũng là từ khi đó, nàng trong mắt mới bắt đầu lộ ra nhìn thấu thói đời nóng lạnh đạm mạc, đối mọi người, bao gồm hắn đều cự trong lòng phòng ở ngoài. Đều do hắn. Tô Vân Tiêu trong mắt ảm đạm. Mộ Thanh Anh nhìn Tô Vân Tiêu ánh mắt bắt đầu hoảng hốt, tựa hồ xuyên thấu qua nàng nhìn về phía người khác, tâm đột nhiên chìm đi xuống. Hắn chung quy vẫn là yêu Mộ Thanh Ly sao? Vô luận chính mình như thế nào ngăn cản, đều không thể chống đỡ được số mệnh sao. Lúc còn rất nhỏ, nàng đi đến nơi nào đều sẽ nghe thấy hạ nhân khe khẽ nói nhỏ, nói thứ trưởng nữ gì đó. Khi đó nàng con nhỏ, không hiểu thứ trưởng nữ là có ý tứ gì, cũng không biết vì cái gì chính mình thấy mộ thanh ly muốn hành lễ, không thể cùng cha ngồi cùng bà năn cơm, không thể quản chính mình gì nương kêu nương. Sau lại nàng minh bạch, nguyên lai like con vợ lẹ ý nghĩa kém một bậc, ý nghĩa muốn xem người khác sắc mặt hành sự. lại sau lại sau Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia tô ra nho nhỏ thiếu niên khi liền thích hắn, khi đó mẫu thân ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, anh nhi hắn chính là người về sau tương lai phu quân. Nàng tâm cơ hồ đều phải bay lên tới. Sau đó không lâu nàng liền từ mẫu thân trong miệng biết, tô vân tiêu nguyên bản là muốn cùng mộ thanh ly đính hôn, nếu không phải tô thị đã chết, nàng nương thành chính thức tô ra là vạn sẽ không đáp ứng tô vân tiêu cưới chính mình. Khi đó mộ thanh ly trong lòng tràn đầy đều là vạn hạnh, mừng thầm với tô thị ly thế. Làm nàng từ đây không cần kém một bậc, có thể đi quá chính mình muốn sinh hoạt. Nhưng cũng là từ khi đó bắt đầu, nàng trong lòng như là có một cây thứ, như thế nào đều tiêu không đi xuống, đặc biệt là thấy mộ thanh ly là lúc. Bởi vì nàng biết, trước mắt người này vốn dĩ không phải nàng. Nàng đang sợ. Sợ hãi có một ngày tỉnh ngủ, chính mình vẫn là cái kia không nhận người đã thấy hài tử, vẫn là mộ ra một cái có thể có có thể không thứ nữ. chương 159 hãm hại mộ thanh khi phía sau màn độc thủ. Sợ hãi hắn cùng mộ thanh ly ở bên nhau thân ảnh. Nghĩ đến đây, mộ thanh anh trên mặt thống khổ rốt cuộc che giấu không được, cơ hội là từ kẽ răng đối Tô Vân Tiêu nói, ta là người vị hôn thê. Nàng không phải người khác, nàng là hắn tương lai thê tử. Làm người thấy thì thế nào, nàng không để bụng người khác nói cái gì, chỉ cần hắn không cần lại trốn tránh chính mình. Tô Vân Tiêu không biết mộ thanh anh có bệnh, thấy nàng có chút vặn bẻo mặt trong lòng chỉ biết càng thêm chán ghét, dùng sức đem tay nàng kéo ra, như mày nói, ta biết. Không cần đại tiểu thư cố tình nhắc nhở, bất quá ngươi nếu cũng biết là chưa lập gia đình, liền chú ý chút chính mình làm vẻ ta đây. Nói xong liền đi nhanh rời đi. Mộ thanh anh bản năng muốn đi truy, nhưng nàng dưới chân bị vướng một chút, thật mạnh ngã trên mặt đất, chờ nàng ngẩn đầu đã nhìn không thấy tô vân tiêu bóng người. Nàng ghé vào nơi đó khóc lên, băng thiên tuyết địa, mộ thanh ly thanh âm quanh quẩn ở nơi đó. Mộ thanh ly nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi, không có làm ra một tia tiếng vang. Bước nhanh đi ra rất xa Sương Nhi cùng Đỗ Quyên còn không dám nói một lời. Vừa rồi tô ra thiếu ra đối đại tiểu thư thái độ các nàng đều xem ở trong mắt, vì cái gì tự nhiên cũng đều rõ ràng. Mộ Thanh Ly không nói gì, nàng hai tự nhiên cũng không dám nói, ba người liền như vậy trầm mặt đi tới tạ lung nhi sân. Tạ Di Nương. Mộ Thanh Ly phản phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, lộ ra cái nhàn nhạt cười, Di Nương gần nhất thế nào. Tạ lung nhi còn không có hiện hoài, bất quá cả người thoạt nhìn trâu tròn ngọc sáng chút. nhị tiểu thư tới Mau mời ngồi. Tạ lung nhi thấy mộ thanh ly cười nói, muốn đứng lên bị mộ thanh ly ngăn lại. Di nương cùng ta liền không cần khách khí. Mộ thanh ly ôn thanh nói, nghe nói ngươi nôn ngén lợi hại, ta làm xương nhi đưa tới những cái đó quả mơ như ăn. Phần 129 Là, đều ăn, còn muốn cảm ơn nhị tiểu thư tâm ý, đã nhiều ngày liền nôn nghén đều hảo rất nhiều. Tạ lung nhi một bàn tay vớt ve thượng còn bình thản bụng nhỏ. Khi nói chuyện tạ di nương nhà hoàn đã bưng lên trà. Mộ thanh ly uống lên khẩu, đồng nhiên đốn hạ, lại cái gì cũng chưa nói. Nàng ngừng đầu bất động thần sắc đánh giá tạ lung nhi, thấy trên người nàng cái gì trang sức đều không có, trên cổ tay cũng không rời khỏi người phỉ thúy vòng tay cũng nhìn không tới. Di nương gần đây ra cửa ít, nếu là có cơ hội vẫn là muốn nhiều đi đi một chút, như vậy đối thân thể cũng hảo. Tạ lung nhi che lại cái chán lắc lắc đầu, trong miệng cười nói, thôi bỏ đi, trước đó không lâu đi ra ngoài thời điểm, không biết như thế nào ở hành lang bên cạnh có khối du bị ta dâm đến. Vừa lúc ngày đó dậy cũng là hoạt đế, thiếu chút nữa ké ngã một cái. Từ đó về sau không có việc gì ta liền rất thiếu đi ra ngoài, lâu như vậy xuống dưới người cũng trở nên lười. Mộ thanh ly ánh mắt vừa động, Nga, kia ngày đó bồi Di Nương đi ra ngoài nha hoàn nhưng xử phạt. Loại sự tình này chính là muốn tiểu trường đại giới, miễn cho phía dưới người học theo, làm Di Nương cùng hài tử có cái gì sơ suất. Đó là đương nhiên, đã xử trí. Tạ lung nhi tựa hồ không muốn nhiều lời cái này đề tài. Bất động thanh sắc liền cùng mộ thanh ly nói lên khác. Mộ thanh ly đảo cũng chưa nói gì, cùng tạ lung nhi ngồi ở một lát liền tìm cái lấy cơ rời đi, chờ mới ra tạ lung nhi sân, mộ thanh ly liền đối xương nhi nói, đi cha cha tạ di nương sân, xem trong khoảng thời gian này có hay không cái nào nha hoàn bị điều ra đi, mau chóng tìm tới cấp ta. Tôn thị quản gia quyền lợi từ hảo liền thu trở về, nàng không muốn trương thị nhúng tay mộ ra chuyện này, liền vẫn luôn làm người ở giáo mộ thanh ly. Kiếp trước nạp lan cẩm du chính là ở nước ngoài danh giáo niệm quá công thương quản lý, kiếp này một cái mộ ra đối nàng tới nói cũng không tính chuyện gì, không bao lâu liền đem quản gia bước đi sờ soạn cái môn thanh. Tôn thị xem nàng thượng thủ nhanh như vậy tự nhiên cùng vui mừng, đem bó lớn quyền lợi giao cho mộ thanh ly, làm xương Nhi đi cha tạ di nương trong viện nhân sự biến động vẫn là rất dễ dàng. Đúng vậy, Xương Nhi ứng hạ, nhưng vẫn là có chút nghi hoặc, tiểu thư là tại hoài nghi tạ di nương có ngại, làm cái gì đối chúng ta bất lợi chuyện này. Hôm nay thấy tạ lung nhi thần thái cũng rất tự nhiên à, tiểu thư lại là từ nơi nào nhìn ra tới. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói, nàng định là làm gì đó, nhưng là không phải đối chúng ta bất lợi, liền có nói. Hôm nay ở tạ lung nhi nơi đó thấy nhiều manh mối làm nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện nhi. Sương nhi không có hỏi nhiều, lập tức dựa theo mộ thanh ly nói đi làm, không bao lâu Sương nhi liền trở về bẩm báo, nói hơn nửa tháng trước tạ di nương trong viện có cái nha hoàn bị đánh một đốn bán đi đi ra ngoài. Lý do là hầu hạ chủ tử thời điểm ra bại lộ. Nửa tháng. Thời gian này tựa hồ có chút trùng hợp. Mộ Thanh Ly vốn định làm máu lạnh cùng vô tình đi trong kinh thành hiệu cầm đồ điều tra một phen, nhưng là cân nhắc dưới vẫn là từ bỏ, rốt cuộc lượng công việc quá lớn. Cho nên nàng trực tiếp đi tạ di nương Sân, tính toán đi thẳng vào vấn đề cùng nàng nói. Tạ lung nhi nghe thấy mộ Thanh Ly tới tin tức có chút kinh ngạc, làm người đem nàng thỉnh đến trong phòng, thay đổi thân quần áo mới đến thấy nàng. Nhị tiểu thư chính là có chuyện gì Mộ thanh ly liền tính là quan tâm nàng, cũng không có mỗi ngày tới một lần đạo lý, rốt cuộc chính mình lại không phải nàng mẹ ruột. Di nương, ta hôm nay tới là có chuyện muốn hỏi ngươi. Mộ thanh ly sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, có không làm nhân thân biên nha hoàn trước đi ra ngoài. Tạ di nương xem nàng như vậy bình tĩnh, trong lòng có chút dự cảm bất hảo, trên mặt lại vẫn là bất động thanh sắc nói, có chuyện gì nhị tiểu thư phân phó là được. Mộ thanh ly không có nói thẳng, mà là cơ cơ trong tay chén trà, nếu là ta nhớ không lầm. Di nương mang thai tin tức chuyển ra đi, phụ thân là thật cao hứng, hợp với làm người cho ngươi tặng không ít tốt nhất lá trà, nghĩ đến không nên là ta ngày hôm qua cùng hôm nay uống đến bị. Tạ lung nhi sửng sốt, nàng bản năng cảm giác mộ thanh ly đã biết cái gì, nhưng là lại không quá xác định, bất động thanh sắc cười cười, nhị tiểu thư nơi đó hảo trà tự nhiên so thiếp thân nhiều, đến không biết khi nào có thể đưa thiếp thân một chút. Những lời này là trêu chọc cũng là thử. Mộ thanh ly chầm mặc một chút. Di nương, ngươi trang sức đầu. Ta nhớ rõ ngươi trên cổ tay có cái vòng tay, là vừa tới mộ ra thời điểm tra ta cho ngươi, ngươi từ trước đến nay cũng không rời khỏi ngươi, vì cái gì hiện tại nhìn không thấy. Còn có trên người của ngươi mặt khác trang sức, ngươi từ trước đến nay là cái chú trọng chi tiết người này viết đồ vật như thế nào cũng chưa, chỉ để lại trên đầu đơn giản nhất hình thức. Tạ lung nhi chuẩn bị nói chuyện lại bị mộ thanh ly đánh gãy. Ta biết ngươi muốn như thế nào giải thích. Nàng lặng lặng nhìn tạ lung nhi, ngươi tưởng nói là bởi vì mang thai. Không nghĩ dùng mấy thứ này sợ hãi lộng thương chính mình, như vậy lấy cớ lửa lửa phụ thân còn khả năng, ngươi cảm thấy có thể lừa đến qua ta. Nói câu vô lễ kính nói, ta hiện tại thỉnh Di Nương đem những cái đó trang sức mang lên làm ta nhìn xem, ngươi có thể hay không lấy ra tới. Tạ lung nhi không nói gì. Mộ thanh ly nhìn chầm chầm vào nàng đôi mắt, Di Nương, ta từ trước đến nay đem ngươi coi như minh hiếu, cũng tín nhiệm với ngươi, hôm nay ngươi có không cùng ta nói thật, vì cái gì yêu cầu nhiều như vậy bạc. Trâm mặc. Vô tận trầm mặc, nhị tiểu thư quả nhiên đã nhìn ra. Tạ lung nhi qua thật lâu cười khổ một tiếng, ta lúc ấy không dám đem sở hữu lá trà đều bán đi, còn để lại một bộ phận, lao ra tới thời điểm cho nàng pha thượng. Đáng tiếc ngươi hôm qua tới đột nhiên, nay tiểu nha đầu không có phản ánh lại đây, thế nhưng làm ngươi từ nơi này liền nhìn ra dấu vết tới. Nhị tiểu thư muốn hỏi cái gì liền hỏi đi, thiếp thân biết đến nhất định theo thật đã cáo. Mộ thanh ly đem trong tay chén trà bông, tạ di nương, nhị thiếu ra ở bên ngoài đánh người sự. Có phải hay không ngươi một tay an bài? Hôm qua nàng đầu tiên là cảm thấy uống đến trong miệng trà hương vị có chút không đúng, tạ lung nhi là cái thực chú ý người, hơn nữa nàng hiện tại có mang, đúng là được sủng ái thời điểm, sao có thể cấp mộ thanh ly đi lên loại này trà tới có lệ. Lại xem trên người nàng trang sức gì đó đều không có, liền dư lại đơn giản nhất mấy cái hình thức, mộ thanh ly lúc ấy liền có một loại không tốt suy đoán. Chờ sương nhi đem tạ di nương trong viện đuổi ra đi nha hoàn điều tra ra, mộ thanh ly cũng đã đoán được. Mộ Thanh Khi đánh chết người sự tình tất nhiên cùng tạ lung nhi kéo không được quan hệ. Chính là nàng vì cái gì muốn hãm hại mộ Thanh Khi, chẳng lẽ cảm thấy chính mình có thai, rất có khả năng là cái nam hài, liền phải bắt đầu động thủ diệt trừ mộ chi tuần mặt khác hài tử. Trước động mộ Thanh Khi cũng là vì hắn là tốt nhất thu thập một cái, ngày thường làm người lang thang lại không về nhà. Muốn thật là như vậy, nàng tạ lung nhi chính là ở tự tìm tử lộ. Mộ Thanh Khi trong mắt phát ra ra một cổ tử lạnh lẽo Không ai có thể uy hiếp đến đàn nhi địa vị. Đứa nhỏ này nàng không thèm để ý, là bởi vì hắn đối bọn họ tỷ đệ cấu không thành uy hiếp, hơn nữa tạ lung nhi giúp nàng, nàng mới có thể ra tay hỗ trợ. Chỉ mong tạ lung nhi đừng bởi vậy bởi vì nàng là cái gì thanh nhân, không kiêng nghệ gì ra tay động nàng. Tạ lung nhi nhìn đến mộ thanh ly trong mắt sắc khí, tự nhiên biết nàng liền tưởng đến cái gì, vội vàng giải thích nói, nhị thiếu gia sự là ta an bài, nhưng ta có thể thề, vô luận là qua đi vẫn là tương lai, ta đều sẽ không làm có tổn hại tam thiếu gia sự. Mộ thanh ly nghe xong những lời này mới thu hồi mũi nhọn. Đó là vì cái gì? Nếu không phải vì này đó gia nghiệp, triệu di nương cùng mộ thanh khi nơi nào có thể cấu thành đối với ngươi uy hiếp. Tạ lung nhi mỉ môi, nhị tiểu thư, ai nói nhất định phải có uy hiếp mới có thể động thủ. Mộ thanh ly như như mày. ngày sách phong ngày đó, ta bụng đau đã lâu, nếu không phải ngươi quyết đoán gọi tới phủ y đi ta hài tử nhất định liền không có. Tạ lung nhi bình tĩnh nói, nhị tiểu thư đoán xem, chuyện này là ai làm? Ngươi là nói là triệu di nương hại ngươi hài nhi. Mộ thanh ly một chút phản ứng lại đây. Nàng vốn dĩ tưởng trương thị làm, nhưng ngày đó trương thị biểu hiện cũng không giống. Này cả gia đình người liền đều có hiểm nghi, không nghĩ tới tạ di nương chính mình tìm được rồi hung thủ. la nàng. Tạ lung nhi khẳng định nói, ta nếu là không có xác thực chứng cứ, là sẽ không ra tay. Lúc trước phu nhân còn ở nhà trong miếu không có trở về, các ngươi ở pháp hoa tự trung xảy ra chuyện sau lão phu nhân tinh thần vô dụng. Sở hữu sự tình đều giao cho triệu di nương trên tay, nàng cầm quản gia quyền lợi. Ta lúc ấy cũng không phải thực để ý, nàng thời thời khắc khắc đều ở khó xử ta, ta liền nghĩ muốn ngươi hỗ trợ đem quản gia chi quyền lấy về tới, lại chưa từng nghĩ tới hại nàng cùng nhị thiếu ra tánh mạng. chương 160 hồng bùn tiểu bếp lò. Chính là trước đó không lâu, ta bên người nhà hoàn màn hình nói muốn đỡ ta đi ra ngoài đi vừa đi coi như giải sầu, ta cũng liền đáp ứng rồi. Chính là nàng mang theo ta đi đến kia khối có dầu mỡ địa phương. Nếu không phải một cái khác nhà hoàn như nhi kịp thời giữ cho ta, này trong bụng hải tử định là giữ không nổi. Tạ di nương cười lạnh một tiếng, tới rồi lúc ấy màn hình còn mọi cách rào biện, nói cái gì không biết tình, chỉ là vừa vặn muốn đỡ ta qua đi đi một vòng. Sau lại thấy ta phát ngoan nói là muốn đánh chết nàng, nàng mới cùng ta nói lời nói thật. Nàng là cầm triệu di nương bạc, muốn diệt trừ ta trong bụng này khối thịt. Ta lập tức nghĩ đến không lâu trước đây lầm thực lạnh leo chi vật, ép hỏi dưới nàng cũng thừa nhận. Đồng dạng là bị triệu di nương sai xử. Tạ di nương không hề nguy trang, oán hận đóng hạ mắt. Sau đó đâu? Mộ thanh ly bình tĩnh hỏi, ngươi phát hiện chuyện này lúc sau liền thấu bạc tìm người hãm hại mộ thanh khi. Đúng vậy tạ di nương dứt khoát thừa nhận mà đến, nhị tiểu thư thử hỏi nếu bọn họ động chính là tam thiếu gia, ngươi sẽ ngồi yên không nhìn đến sao. Mỗi người đều có chính mình điểm mấu chốt, này hài nhi là ta cốt đục, tuyệt không có thể để cho người khác động hắn nửa phần. Nàng nói lời này khi Trong mắt phát ra ra một cổ tử sắp bén. Mộ thanh ly trầm mặc một lát. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là triệu di nương tính kế chính là đàn nhi, nàng làm chỉ biết so tạ lung nhi còn muốn tàn nhẫn, còn muốn độc Hiện giờ triệu di nương cũng coi như là gieo gió gật bão, đến nỗi mộ thanh khi. Cũng không phải ai buộc hắn đi đến này một bước, đảo cũng không thể toàn trách tội tạ di nương. Chứ bỏ nhị thiếu ra, di nương còn kế hoạch quá khác. Tôn thị độc rốt cuộc là ai hạ, đến bây giờ đều là cái mê. Để người vạn nhất vẫn là hỏi một chút hảo. Tạ lung nhi lắc lắc đầu. Không có, hoan có đầu nợ có chủ, nàng muốn hại ta hải nhi, ta liền phải nàng cũng nếm thử này phân khổ sở. Nghĩ đến đây, mộ thanh ly đứng dậy, di nương hảo hảo bảo trọng thân thể, chờ ra cái này môn, ta liền cái gì cũng không biết. Tạ di nương kinh ngạc nhìn nàng một cái, nhị tiểu thư không tính toán đi láo ra nơi đó tố giác ta. Mộ thanh ly không có trả lời, ngược lại nói, liền tính ta không đi tố giác. Ngươi cũng đừng cho rằng chính mình từ đây liền an toàn, phụ thân ở trong quan trường thế lực không phải ngươi một cái ở thâm trạch phụ nhân có thể tưởng tượng, di nương tự giải quyết cho tốt. Nàng hôm nay tới, chủ yếu là tưởng lộng minh bạch tạ lung nhi làm như vậy lý do, có phải hay không hướng về phía mộ ra sở hữu nam đinh đi, cùng với có phải hay không có người sai xử. Hiện tại chân tướng đại bạch, nếu cùng nàng không quan hệ, mộ thanh ly tự nhiên sẽ không nhúng tay, cũng không muốn biết càng nhiều chi tiết, miễn cho tương lai tạ lung nhi sự bại liên lụy đến chính mình. Mộ thanh ly như vậy nghĩ, đồng nhiên nghe thấy phía sau có người kêu nàng. Nhị muội muội Quay đầu đi chính là tôn ninh thần đại đại cười, từ nhị mội mội phong quần quân, đều không có tự mình cho người chúc mừng. Hắn lần đầu tiên thấy mộ thanh ly thời điểm kinh vi thiên nhân, nổi lên nhất định phải cưới nàng tâm tư. Bất qua rốt cuộc là thiếu niên tâm tính, thấy mộ thanh ly không để ý tới hắn, dần ra cũng liền tiêu tan, lại khôi phục lưu cầu trọi gà bản tính. Phần 130. đa tạ biểu ca. Mộ thanh ly cười nói, Biểu ca đây là đi nơi nào Đi ra ngoài tùy tiện đi dạo Tôn ninh thần thở dài Lại quá một tháng muốn đi Thật đúng là luyến tiếp Đỗ thị vốn chính là mang theo hắn tới thăm người thần Lại quá hai tháng liền phải ăn Tết Bọn họ khẳng định muốn ở năm trước chạy về tôn ra Nay vừa đi núi cao đường xa Lần sau hắn lại đến đều không biết là mấy năm lúc sau Mộ thanh ly tuy rằng đối tôn ninh thần không có tình yêu nam nữ Nhưng là tổng cảm thấy này Biểu ca có đôi khi thiếu căn huyền cũng rất thú vị Quan trọng nhất chính là hắn chưa từng có hại nàng tâm tư, hiện tại nhân gia đều phải đi rồi, thế nào cũng muốn tỏ vẻ một fan mới đúng. Vì thế mộ thanh ly nghĩ nghĩ nói, mấy ngày này phụ thân còn vì nhị ca sự tình bôn ba, chờ mấy ngày nữa nhị ca sự có định luận, chúng ta mấy cái tiểu tụ một hồi, cũng coi như là cấp biểu ca thực tiễn. Tôn ninh thần ánh mắt sáng lên, đúng không, vậy thật tốt quá, ta đến lúc đó chờ nhị mội mội tin tức. Hảo! Mộ thanh ly lại cùng hắn nói nói mấy câu, về tới chính mình sân. Mộ thanh khi sự tình chung quy không có liên lụy đến tạ lung nhi trên người. Chuyện này bị ngự xử buộc tội tới rồi ngự tiền, chỉ trích mộ chi tuân dạy con vô phương, mộ chi tuân cũng không phản bác, cực kỳ thành khẩn cùng hoàng đế nhận sai, hoàng đế trách cứ một phen sau cũng lại chưa nói cái gì. Cũng may đối phương cũng chưa chết, mộ thanh khi bị đánh bản 20 bản từ lúc sau thả lại mộ ra. Trở về ngày đó triệu di nương sớm liền ở cửa chờ thấy mộ thanh đương thời xe đầu tiên là nước mắt lưng chồng khóc một phen. Rồi sau đó nhìn thấy hắn chân kinh hô một tiếng. Nhị thiếu ra, chân của ngươi làm sao vậy? Mộ thanh khi đi đường gặp hiếng chân trái rõ ràng là có chút sần úi. Mộ thanh khi ở ra tới phía trước đã đổi qua quần áo, nhưng vẫn là có chút đầu bù tóc rối Hắn thần sắc hung ác nham hiểm không nói gì, ném ra triệu di nương hướng trong đi đến. Triệu di nương theo đi lên, vừa khóc vừa nói, nhị thiếu ra ngươi nói chuyện à, có phải hay không trong nhà lao những cái đó không có mắt người khi dễ ngươi, ngươi nói cho di nương. Ta làm cha ngươi đi cho ngươi hết giận. Đủ rồi. Mộ thanh khi từ kẽ giang oán hận nói, ngươi còn chê ta không đủ mất mặt sao. Hắn chân là ngày đó cùng người đánh nhau là lúc lộn thường người nọ cũng mang theo hạ nhân, thấy hắn đem nhà mình thiếu ra đả thương sau liền dùng đồ vật hung hăng nện ở hắn trên đùi. Mộ thanh khi nói xong lúc sau liền tại hạ nhân nâng tiếp theo quẹ một quả đi vào, triệu di nương vội vàng ở phía sau đi theo. Nga. Mộ thanh ly nghe xương nhi hồi bẩm, nhướng nhướng chân mày, thỉnh trong phủ lang chung nhìn sao Thỉnh. Đố quên cung thanh nói, nô thỉ cũng là hỏi làng chung lúc sau mới trở về, hắn nói nhị thiếu ra chân vốn dĩ không có gì đại sự, nhưng là chậm chế trị liệu thời gian, về sau sợ là sẽ rơi xuống chút tật xấu. Cái gì tật xấu? Trời đầy mây trời mưa thời điểm liền sẽ đau đớn khó nhịn, mặt khác đi đường đi nhanh, vẫn là có thể nhìn ra không ổn tới. Đố quên như thế nói. Nói cách khác, mộ thanh khi từ đây liền xem như phế đi, mộ ra tương lai không có khả năng giao ở một cái có tàn tật thiếu ra trong tay. Mặt khác từ đây hắn thanh danh cũng là hủy hoại, nhà ai nữa nhi đều sẽ không gả cho hắn như vậy cái bởi vì kỵ nữ cùng người vung tay đánh nhau, không riêng đem chính mình đưa đến trong nhà lao, còn suýt nữa liên lụy ra tộc người. Chờ đợi mộ thanh khi chính là phân ra lúc sau một phần tài sản, sau đó liền cái gì cũng chưa. Nhị thiếu ra cùng triệu di nương khổ nhật tử ở phía sau a Chính ma ma nghe vậy lắc lắc đầu, này tạ di nương ra tay như vậy tàn nhẫn, quả thực cũng không phải cái đèn cạn dầu. Về so đối mặt tạ lung nhi thời điểm vẫn là phải cẩn thận chút, miễn cho nàng tính kế nhà mình tiểu thư. Đảo cũng trách không được nàng, không có cái nào mẫu thân nhìn chính mình hài tử bị người tính kế còn có thể thờ ơ, tạ di nương chúng quy là để lại tay, bằng không mộ thanh khi rất khó xoay người. Mộ thanh ly đạm thanh nói, tuy rằng nàng cũng có thể là sợ hãi lưu lại quá nhiều manh mối làm phụ thân điều tra ra, bằng bạch đem chính mình chết đi vào. Sương nhi nghe đến đó sen mùng nói, này triệu di nương cũng thật là, nàng đã có nhị thiếu ra. Chính mình cũng tái sinh không được, tạ di nương trong bụng liền tính là cái ca nhi, cũng ngại không nàng chuyện gì à. Nàng là vẫn luôn không minh bạch, triệu di nương có cái gì ra tay lý do. Rốt cuộc so với này một sân di nương nàng đã thực may mắn, có nhi tử lại có địa vị, hảo hảo kinh doanh tương lai định sẽ không kém đi nơi nào, mà không phải giống hiện tại như vậy. Chính ma ma lộ ra một tia cười lạnh, đừng nhìn nàng đứa con này chỉ là cái con vợ lẽ, lại cũng quý giá đâu, trong nhà tổng cộng 14 cái ca nhi. Nàng kia chính là duy nhất con vợ lẽ. Tạ di nương tuổi trẻ mạng Mỹ, thật là được sùng ái. Triệu di nương có thể tử trên người nàng thấy tuổi trẻ thời điểm chính mình, hiện giờ lại hoài hài tử như thế nào không cho người kiên kỵ. Nhân tâm luôn là lòng tham không đáy Chính mình hai bàn tay trắng thời điểm liền chờ đợi có cái hài tử bằng thân. Nam Hải Nhi nữ hài nhi đều hảo, chờ có cái hài tử. Lại suy nghĩ hắn nếu là cái thiếu ra chính mình mới có thể kê cao gối mà ngủ. Thật sự sinh nhi tử, liền sẽ tưởng hắn nếu là duy nhất nam Hải Không có người cùng hắn tranh đoạt lại là như thế nào một phen quan cảnh. Tham Lam là vĩnh vô trừng mực. Mộ Thanh Ly không muốn lại nghĩ nhiều vấn đề này. Nếu nhị ca đã trở về, lần trước chúng ta đáp ứng biểu ca chuyện này cũng có thể xuống tay đi làm. Mộ Thanh Ly đối xương như nói, không cần tại đây hai ngày liền chọc người mắt, hắn vừa trở về tâm tình cũng không tốt, chờ đến 10 ngày sau hạ thiệp, bên trong viết thượng hai ngày sau ở ta trong viện đại gia tụ thượng một tụ, liền tính là cấp biểu ca thực tiễn. Tư năng tới. Mộ gia rất nhiều huynh đệ tỉ muội còn không có lén tụ quá. Nhà người khác đích thứ chi gian tuy rằng cũng là tranh đấu không ngừng, mặt mũi thượng lại đều có thể không có trở ngại, đâu giống là nhà bọn họ, gặp mặt ánh mắt đều để lộ ngươi chạy nhanh đi tìm chết là nhạn. Bất quá kia thì thế nào đâu? Này đám nước lặng bình tĩnh lâu như vậy, luôn là phải có người ra tới trộn lẫn thượng một đốn đi. Mộ Thanh Ly cười có chút mặt danh. Mười ngày lúc sau Sương Nhi cho mỗi cái thiếu gia tiểu thư sân đều đưa lên một phân thiệp, nói thẳng Mộ Thanh Ly ý tứ. Tôn ninh thần phải đi, đại gia tụ ở bên nhau cho hắn đưa cá biệt. Nếu là chỉ là nàng thiệp, không nói người khác, mộ thanh anh là tuyệt không sẽ đến, nhưng là hiện tại có tôn ninh thần làm tấm mộc lại không hảo trực tiếp cự tuyệt. Vì thế tới rồi ước định ngày đó, trừ bỏ mộ thanh khi tìm cái thân thể không khỏe lấy cớ lui, còn lại người đúng hẹn dự tiệc. Làm mộ thanh ly kinh ngạc sự, từ trước đến nay bệnh tật ốm yếu mộ thanh hy thế nhưng cũng ở bà vũ cùng đi hạ xuất hiện, như thế làm nàng cảm thấy chính mình mặt mũi thật là đại. Mộ Thanh Ly không có đem địa điểm thiết lập tại chính Minh Sân, mà là ở mộ gia đình giữa hồ thượng sáng sớm chuẩn bị tốt, làm nha hoàn ở nơi đó sớm đánh thượng mảnh nổi lên than hỏa, lại là ở chuẩn bị cái lẩu. Nhị muội mội đây là đang làm cái gì? Tôn Ninh thần vừa tiến đến liền có chút hiếm lạ, chúng ta thế nhưng không đi trong phòng ăn. Mộ Thanh Ly cười nói, lớn như vậy tốt tuyết thiên, buồn ở trong phòng chẳng phải không thú vị. Thanh Ly nghĩ, đại gia ghé vào cùng nhau ăn cái đồ cổ canh, thuận tiện nhìn xem này vào đông cảnh tuyết cũng là một đại khoé sự. Đồ cổ canh chính là cái lầu ở cổ đại thương hô. Tôn ninh thần nghe vậy trước mắt sáng ngời, biểu muội này đảo đề ra cái ý kiến hay, ta phía trước như thế nào không nghĩ tới. Chương 161 khách không ngợi mà đến. Hắn nói nhìn quanh hạ bốn phía, ánh mắt liền dừng ở đỉnh trung quanh màn trúc thượng, đã là vừa ăn đồ cổ canh biên thưởng tuyết cảnh, vẫn là tầm nhìn trống trải chút hảo, phóng này mảnh còn chưa đủ trước mắt, muội muội mau gọi người lấy ra. Mộ Thanh Ly nhìn Mộ Thanh Hi liếc mắt một cái, Tứ đệ thân mình không tốt, nếu là thổi gió lạnh trở về sinh bệnh ngược lại không đẹp, biểu ca nếu là muốn nhìn đồng cảnh, chờ hạ lấy đối với biểu ca một mặt mảnh, còn lại đoạn không thể lấy. Mộ thanh hy ba ngày một bệnh nặng hai ngày một tiểu bệnh, nếu là đêm nay trở về vừa vặn phát bệnh chẳng phải là nói không rõ. Nàng mới sẽ không lưu lại nhược điểm cấp chứng thị, đem mộ thanh hy sinh bệnh sự trách tội đến trên đầu mình. Nga. Tôn ninh thần nghe vậy có chút hề bài, thật mất hứng. Hắn vẫn luôn bá đạo quán. Từ trước đến nay sẽ không thể hội người khác tâm tình, há mồm liền nói như vậy câu. Mộ Thanh Hy nghe vậy túi đầu năm chính mình trên người thật dày áo khoác, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ buồn bực cùng không cam lòng tới. Mộ Thanh Ly tự nhiên thấy, lại chưa nói cái gì, tiếp đón mọi người nhập tòa. Mộ ra cái này đỉnh giữa hồ diện tích rất lớn, sau cá nhân ngồi ở chỗ kia dư giả, bọn nhà hoàn được mộ Thanh Ly phân phó, đem đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn cầm đi lên. Mỗi người trước mặt trừ bỏ bình thường ăn cơm chiếc búa, còn bày một đôi công Liêu chén cũng là căn cứ mỗi người khẩu vị đơn độc điều, mọi người phía sau cách đó không xa đã giá hảo than nướng bếp lò, mặt trên thịt nướng tư tư rung động Mộ thanh đàn đã sớm ngồi không yên, thấy ăn kia một khắc liền đang âm thầm chảy nước miếng. Mới vừa vào đông không bao lâu mộ thanh ly liền ở kinh thành khai cái tiệm lẩu liêu là nàng chính mình xứng hương vị ăn rất ngon, xinh ý cũng thập phần rực rỡ. Nàng sau lại ở chính mình trong viện cũng thỉnh mộ thanh đàn ăn qua một lần, từ đó về sau hắn liền nhớ mãi không quên. Bất quá mộ thanh ly niệm cập nơi đó mặt ra vị quá nặng, từ trước đến nay không dám làm hắn ăn quá nhiều. Hôm nay hắn cuối cùng là tóm được cơ hội, lập tức bất chấp gì đó ăn uống thỏa thích lên. Đến nỗi mộ thanh vân các nàng tiếp xúc này đó càng là tương đối thiếu, trong lúc nhất thời cũng là hứng thú pha đủng, coi như khách và chủ tận hoan. Mộ thanh hy rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, nhìn thấy trước mắt Mỹ thực cũng giật giật cổ họng, liên tiếp làm bà vũ cho hắn gắp đồ ăn. Tứ để nếm thử cái này. Mộ thanh ly đem mới vừa làm tốt thịt dê phong tới trước mặt hắn kim đĩa. Cảm ơn nhị tỉ. Mộ thanh hy nhỏ giọng nói câu, lại trước sau không có động nó, một lát sau bắt trước đua thời điểm không cẩn thận đem thịt dê chạm và ở trên mặt đất. Mộ thanh ly làm bộ không có thấy. Ăn ngon. Tôn ninh thần đem trong miệng đồ ăn nuốt vào, hai mắt tỏa ánh sáng nói, một bên sai người đem màn trúc trừ đi hai phiến, nhìn bên ngoài cảnh trí. Hôm nay thời tiết không lạnh, hơn nữa than lửa đốt chính vượng, hoàn toàn không cảm thấy có lạnh léo. Bên ngoài trời cao vân đạo, ẩn ẩn có chút đông tuyết không tiếng động bay xuống, bồi bên thai bùm bùm than hỏa thanh, nhưng thật ra có khác ý cảnh. Gì, chư vị đây là ở làm gì? Một cái nam tử thanh âm từ đỉnh hóng gió ngoại chuyển tới. Tôn ninh thần nghe thấy kêu một khắc, thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra tới. Thanh âm này hình như là... Chính như vậy nghĩ, màn chúc một cái, hai cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử tiến bào, ánh sáng đều sáng ngời vài phần. Nhăn 11 vừa vặn đi ngang qua nơi này Xa xa mà là có thể nghe thấy một cổ lệnh người ngón trò đại động hương khí, liền lôi kéo mặc phượng kỳ đã đi tới. Quản gia mộ an còn theo ở phía sau, xoa xoa mồ hôi trên chán, đây là trong nhà thiếu gia tiểu thư tại đây chơi đùa, quấy nhiều hai vị. Như thế nào sẽ trùng hợp như vậy làm cho bọn họ gặp phải, nhưng đừng kêu này hai tổ tông không cao hứng. Gần nhất thái tử hồi kinh, trên triều đỉnh không khí tự nhiên có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Thái tử dù sao cũng là chính thống, danh chính môn thuận. So sánh dưới nguyên lai nhảy nhót thực vui sướng nhị hoàng tử liền yên lặng xuống dưới. Ai đều biết mặc phượng kỳ cùng nhan tu nhiên là thái tử phụ tá đắc lực, hắn không ở kinh thành kia đoạn thời gian cũng đối mệt này hai người ổn định thế cục mới không có làm nhị hoàng tử thế lực vĩnh viễn thẩm thấu. Kinh này một dịch, thái tử đối bọn họ chỉ biết càng thêm tín nhiệm, về sau nếu là thái tử thuận lợi đăng cơ, này hai người tất là đầu công, cho nên mọi người thái độ so trước kia càng cung kính vài phần. Lời này sai rồi, chúng ta hai cái mới là khách nhân Quái dày vài vị chủ nhân ra tiểu tụ mới là, còn thỉnh chư vị khoan thứ tắc cái. Nhan 11 biết Mạc Phượng Kỳ sẽ không giảng hòa, liền cười tủng tìm nói, Ninh Yên quần chúa, đã lâu không thấy. Phần 131 Toàn bộ trên bàn không ai nói chuyện. Nhan công tử có lễ. Mộ thanh ly đứng dậy, bất động thanh sắc cười nói, Nhan công tử nói đùa, chúng ta hôm nay cái cũng chính là người trong nhà ở bên nhau tụ chơi, chưa nói tới quái rầy ngài quá khách khí. An chính hoan. Này hai người không biết từ nơi nào chạy ra không duyên cớ hỏng rồi không khí, còn nói ra này đó làm người sốt ruột nói. Nói bọn họ không nên ở bận việc trên triều đình chuyện này sao, nhàn không có việc gì hướng mộ ra chạy loạn cái gì. Khi nói chuyện nhan tu nhiên đã vào đình hóng gió chung, nghe vậy cười như không cười nói, nếu mộ nhị tiểu thư nói như vậy, chúng ta liền không khách khí. Nói quay đầu đối mặt Phượng Kỳ nói, Phượng Kỳ, Ninh Yên quận quân thành tâm tương mời, chúng ta như vậy rời đi cũng quá thất lễ, nhanh lên tiến vào ngồi một lát. Như thế nào đều phải cấp cái mặt mũi không phải. Trên mặt hắn tuy không có gì đặc thù biểu tình, nhưng đã đối hắn rất là hiểu biết mặt phượng kỳ vẫn là có thể từ giữa nhìn ra một tia hương thú. Hắn lãnh đạm con người quét bên này liếc mắt một cái, không nói gì. Mặc dù là ở tiêu điều vào đông trung, thiếu niên này như cũng là chi lan ngọc thụ, mắt tím cao quy mà bí ẩn, đứng ở nơi đó chính là một đạo phong cảnh. Nàng nơi nào ở mời, rõ ràng là chính hắn xuyên tạc ý tứ đi vào tới, người này ra mặt như thế nào như vậy hầu. Mộ thanh ly bất đắc dĩ tưởng. Mộ ăn còn lại là có chút há hốc mồm. Hôm nay này hai người tới tìm lao ra, nói là có thái tử khẩu dụ, ở thư phòng nói gần một canh giờ nói, thật vất vả phải đi, như thế nào em đẹp lại muốn để lại cùng nhị tiểu thư bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hơn nữa nam nữ 7 tuổi bất đồng tịch đạo lý đều đã quên. Tôn ninh thần lại nói tiếp cũng là mộ gia thân thích, ngồi ở chỗ này một khối thức ăn cũng liền thôi, hiện giờ bọn họ hai cái ngoại nam tùy tiện ngồi xuống, thật là là có chút, không thích hợp Mộ quản gia trong đầu còn ở lung tung rối loạn nghĩ này đó, Mạc Phượng Kỳ đã về phía trước đi vào trong đỉnh, mộ quản gia rơi vào đường cùng chỉ có thể làm người chuyển đến ghế dựa, cũng bỏ thêm hai phó chén đũa. Mộ quản gia đi trước phụ thân nơi đó hồi bầm đi, không cần ở chỗ này bồi. Mộ thanh ly thấy mộ an ở lại cũng không xong không ở lại cũng không xong, liền mở miệng nói. Là, kia tiểu nhân trước cáo lui. Mộ an lại ngắm liếc mắt một cái kia hai người, xoay người rời đi. Mộ thanh ly làm người thượng liêu chén. Bình tĩnh cấp kia hai người chia thức ăn, một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, trên mặt không có một chút quen thuộc thần sắc. Từ hai người bọn họ tiến vào, đình hóng gió chung không khí liền hoàn toàn thay đổi. Vốn dĩ đại gia vừa nói vừa cười còn tính khoan khoái, nhưng bọn họ gần nhất một đám đều ngồi nghiêm chỉnh lên. Mộ thanh vân trong lòng cáo giận, chính mình vì cái gì vừa rồi muốn ăn nhiều như vậy, làm cho trên môi đều có ru, hiện tại cũng không dám ngẩn đầu nhìn về phía bọn họ. Nàng vốn định đem chính mình gả cho tôn ninh thần. Nhưng là tôn ninh thần người này đối với bề ngoài xem rất nặng, có trong nhà hai cái tỷ tỷ lại trước, hắn là tuyệt đối chướng mắt nàng. Hùng chi mấy ngày nay mộ thanh vân cũng dần dần bình tĩnh lại, cảm thấy tôn ninh thần tuổi nhỏ cũng đã ở trong phòng thu vài cái nha hoàn, ngày thường còn dẫn các nàng gần người hầu hạ, tương lai nói không chừng có thể làm ra cái loại này sùng thiếp diệt thê chuyện này tới. Tôn ra lão ra lại chết sớm, đỗ thị hận không thể đem hắn sùng lên trời, trong nhà không có có thể ép tới trụ người của hắn, cho nên tôn ninh thần tuyệt không phải lương xứng. Chính là Nhan Tu Nhiên cùng Mạc Phượng Kỳ liền không giống nhau. Này hai người thân phận cực cao, chính là gả cho bọn họ làm tiếp thất đều là có thể, nàng tốt nhất quy túc cũng sẽ không so này còn hảo. Lại nói ngày thường nàng nơi nào có có thể nhìn thấy bọn họ cơ hội, bỏ lỡ thôn này liền không có cái này cửa hàng. Mộ thanh vân tâm tư đại động, mãn đầu Vóc tưởng đều là bất động thanh sắc câu dẫn đến bọn họ trong đó một cái biện pháp. gì hương vị nhưng thật ra không tồi. Nhan Tu Nhiên nếm một ngụm, nhướng mày nói. Trong phủ đầu bếp nhưng thật ra lợi hại. Khi nói chuyện vô ý thức quét mộ thanh ly liếc mắt một cái. Mộ thanh ly khỏe miệng vừa kéo, không nói gì. Ăn cái gì đều đổ không được thứ này miệng, nàng mới sẽ không thừa nhận liêu là nàng xứng Chỉ hy vọng này hai người chạy nhanh ăn xong chạy nhanh cút đi. Mặc phượng kỳ mặc không lên tiếng ăn một ngụm, yêu nhã bộ dáng vạn phần đẹp. Mộ thanh ly không nói gì, có người nói chuyện. Nhan công tử thích liền hảo, này liêu là ta nhị tỷ xứng đến, nếu là thích đi thời điểm không ngại mang lên chút Mộ thanh vân ngẩn đầu ôn nu nói, dù sao chính là viết bình thường nước cốt, ngài cùng thế tử không chê liền hảo. Khi nói chuyện hoàn toàn một bộ chủ nhân ra tư thái. Sắc, cái gì kêu nếu là thích đi thời điểm không ngại mang lên chút, mộ thanh vân đây là dùng nàng đồ vật tạo ân tình. Mấu chốt nhất chính là chính mình còn không thể cự tuyệt, nếu không có vẻ quá không phong khoáng chút. Mộ thanh ly như ngạnh ở hầu, trên mặt thanh một khối bạch một khối. Nhan mời một thình lình bị mộ thanh vân cắm lời nói, trong lòng chính không vui đâu. Liền cảm giác được bên cạnh Mạc Phượng Kỳ nhẹ dâm hắn một chút, hoặc đến bên miệng châm chọc lời nói cũng biến thành, "Ân, vậy đã tạ Mộ Tam tiểu thư. Phượng Kỳ ra hỏa này làm cái gì? Hắn không phải vẫn luôn thích khẩu vị thanh đạm đồ vật sao? gì thời điểm đối loại này hàm hàm cay độ vật có hứng thú." Nhan Mười Một trong lòng nghi hoặc, ánh mắt quét đến Mộ Thanh Ly miễn cưỡng xả ra tươi cười, đương nhiên cái gì đều minh bạch. Vì thế lại nhiều lời một câu, Nhan Mộ bắt đầu liền cảm thấy thật là ăn ngon, chính là sợ phiền toái trong phủ liền không có mở miệng. Không nghĩ tam tiểu thư như vậy khẳng khái, tương so dưới nhan mộ vì này đó vật nhỏ canh cánh trong lòng, chi bằng tam tiểu thư một nữ tử tiêu sái, thật sự hổ thẹn. Nói xong còn có khác thâm ý cười hai tiếng. Mộ thanh vân không nghĩ tới thuận miệng một câu là có thể làm hắn như vậy khen chính mình, trên mặt bay lên hai đóa màu đỏ đám mây. Mộ thanh ly nghe xong lời này tắc suýt nưỡi ngảy dựng lên. Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu, nhan tu nhiên đây là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hệ. Minh nói chính hắn không đủ đại khí. Ngầm là ở chỉ chính mình không bỏ được những cái đó nước cốt lẩu, cho nên không có chủ động mở miệng nói chuyện. Chương 162 Tàn dã trong cung vui. Như thế nào sẽ có như vậy thiếu đánh người? Mộ Thanh Ly hít sâu một hơi, lộ ra một cái hoàn mỹ tươi cười tới, ngượng ngùng ai nhan công tử, ta ta muội không hiểu chuyện nhi, này nước cốt là muốn ướp rất nhiều thiên tài có thể làm tốt, vừa vặn hôm nay ta đem sở hữu đều đưa tới nơi này ăn xong rồi ý tứ đồ vật là đã không có, ngươi xem làm đi. Mộ thanh ly nói lời này thời điểm trên mặt treo chút xin lỗi, muốn nhiều chân thành có bao nhiêu chân thành. an nàng đồ vật mắng nàng người, xong việc nhi còn muốn mang nàng đồ vật đi, trên đời nào có tốt như vậy sự. Nhàn tu nhiên đang muốn nói chuyện, mặc phượng kỳ lại ở hắn phía trước nhàn nhạt mở miệng, không sao, nình yên quận quân khi nào làm tốt người đưa tới chính là. Hắn nói buông chiếc búa, dùng một bên hạ nhân đưa qua khăn xoa xoa khỏe miệng, không cần lại làm như vậy tay. Hắn nói phong khinh vân đạo. Phản phất làm như vậy là ở bình thường bất quá sự, không hề có chú ý tới đem mộ thanh ly trở thành hắn đầu bếp sự thật. Nhàn tu nhiên nén cười, cũng học mạc phượng kỳ bộ dáng rất là nghiêm túc nói, ta kia phân có thể đối chiếu hôm nay hương vị tới, chỉ là thiếu phong chút hoa tiêu loại đồ vợ, ta không thích gắn ma. Dứt lời lại bổ sung một câu, như thế liền làm phiền ninh yên quần quân, sau khi làm xong đưa đến chúng ta từng người trong phủ, tốt nhất nắm chặt chút thời gian. Không khách khí mộ thanh ly quả thực là từ kẽ răng mải ra những lời này. Này hai người, An Cầm còn không tính, yêu cầu như vậy nhiều là chơi khởi tư nhân định chế tới. Nàng đường đường thế ra đích nữ là bọn họ lão mụ tử. Quả thực đáng giận. Nhan tu nhiên liền thôi, nàng cùng hắn từ trước đến nay không đối bản, nhưng Mạc Phượng Kỳ khi nào có loại này ác thú vị, thế nhưng cũng học xong khó xử nàng. Mộ thanh ly nghĩ đến đây liền ngẩn đầu đi xem hắn, đáng tiếc chỉ nhìn thấy một cái đĩnh bạt bóng dáng. Mạc Phượng Kỳ đã đứng lên đi ra ngoài. Quáy dày lâu như vậy cũng nên cáo tử. Đa tạ vài vị thỉnh tình quán đãi. Nhà tu nhiên nói cũng đi theo mạc phượng kỳ mặt sau đi ra ngoài, chỉ là phút cuối cùng không quên quay đầu lại đối mộ thanh ly một chút, nên nhiên quận quân cũng đừng quên, bằng không tại hạ còn sẽ tìm thời gian quay rời. Đi ngươi mội. Mộ thanh ly thật là vô ngữ. Chờ kia hai người thân ảnh đi nhìn không thấy, mộ thanh vân mới nhỏ giọng lầm bầm nói, nhị tỷ tỷ còn không phải là chút nước cốt sao, ngươi như thế nào nhỏ mọn như vậy. May mắn nhan công tử cũng tiêu vương thế tử không thèm để ý Vàng không nói ra đi nhiều mất mặt. Từ Mộ Thanh Ly trở thành quận quân lúc sau, Mộ Thanh Vân nói chuyện thái độ rõ ràng hảo rất nhiều, hôm nay là bị nhàn tu nhiên khen một phen có chút lâng lâng, ngày thường là tuyệt đối không dám như vậy cùng oán giận Mộ Thanh Ly. Mộ Thanh Ly nghe vậy thẳng tóc ngẩn đầu mắt lạnh nhìn về phía nàng, ta đổ vật là từ ta định đoạn, lần sau ngươi còn dám lướt qua ta tùy ý hứa hẹn cái gì, liền chính mình nghĩ cách đi giải quyết tốt hậu quả, ta không phải ngươi đi thông phú quý đá kê chân, nếu muốn hướng lên trên bỏ cũng đừng nghĩ đạt ta. Mạc Phượng Kỳ cùng Nhan 11 nói như thế nào đều giúp quá nàng vài lần, đặc biệt là người trước còn đã cứu nàng mệnh. Đừng nói là một ít nước cốt lẩu, nếu Mạc Phượng Kỳ hắn hiện tại ở vào nguy hiểm bên trong, mộ thanh ly liều mạng mệnh cũng sẽ đi cứu, nhưng là mộ thanh vân thái độ này làm nàng thực không vui. Nàng đồ vật như thế nào xử trí là nàng chính mình sự, ngươi mộ thanh vân có cái gì tư cách khoa tay múa chân quyết định. Hơn nữa mộ thanh vân về điểm này tiểu tâm tư chính mình cũng thấy rõ. Chỉ là kia hai mắt hạt trâu tặc lưu lưu hướng hai người trên người đảo qua, mộ thanh ly liền minh bạch nàng tính kế cái gì. Tam muội nói cũng là sự thật, ngươi loạn hướng nàng phát cái gì hỏa. Mộ thanh anh lạnh lùng mở miệng, cảm thấy chính mình đương quận quân liền ghê gom sao, mộ thanh ly, đừng quá đem chính mình đương hồi sự. Nàng thốt ra lời này, trong định không khí tức khắc hàng tới rồi băng điểm. Mọi người tuy rằng đều biết này hai người quan hệ bất hòa, nhưng là chưa từng gặp qua các nàng ở người khác trước mặt như vậy đối chọi gây gắt. Nhất thời cũng không biết muốn nói gì, liền vốn dĩ bị mộ thanh ly răn dạy sau có chút ủy khuất mộ thanh vân đều nhắm chặt miệng không dám nói lời nào. Nga! Nghe đại tỷ tỷ ý tứ là đối bệ hạ sách phong có cái gì bất mãn? Mộ thanh ly cười như không cười nói. Nàng này quận quân danh chính nguồn thuận, là mạo vứt bỏ tánh mạng nguy hiểm cứu hoàng đế mới đổi lấy, này thân phận nàng không thẹn với lương tâm, không có gì ngượng ngùng. Ừ, ta không phải ngốc tử, ngươi cũng đừng lấy lời nói không ta. Mộ thanh anh lạnh lùng cười Bậy hạ quyết đoán tự nhiên là không sai, nhưng là có chút người nương hoàng ân minh mông quần quẫn khắp nơi chư dương, tổng sẽ không có cái gì hảo kết quả. Đừng đáp ý qua sớm, tương lai thế nào còn không nhất định đâu, Ninh Yên quận quân. Nàng đem cuối cùng Ninh Yên quận quân 4 chữ cắn thực trọng, dứt lời liền lôi kéo Mộ Thanh Hy rời đi. Mộ Thanh Vân bị Mộ Thanh Ly một chút chọc phá tâm sự, tiếp tục đợi cũng thập phần xấu hổ, cũng mượn cơ hội này rời đi. Một hồi yến hội lại là tan dã trong không vui. Mộ Thanh Ly nhưng thật ra không sao cả. Nàng lại không phải vừa tới lúc ấy muốn cụp đuôi làm người thời điểm, không cần thiết lại ủy khuất chính mình ứng phó những người này, tốn tâm tư nghĩ như thế nào lấy lòng các nàng. Không cao hứng liền trực tiếp quát lớn qua đi, dù sao thân phận địa vị đặt ở nơi đó không cần bạch không cần. Ai? Trong nháy mắt trong đỉnh chỉ còn lại có bọn họ ba người, Tôn Ninh Thần bỗng nhiên sâu kín than một câu. Xin lỗi biểu ca, buồn nói tốt là cho ngươi thực tiễn, kết quả mộ thanh ly thở dài. Không có việc gì. Tôn Ninh Thần nhưng thật ra không sao cả cười. Những người đó đi rồi, vừa lúc làm người càng khoan khoái chút. Hắn nghiêng đầu nói, ánh mắt lượng lượng, đáy mắt có một tiều bướng bình chi ý. Phúc! Mộ thanh đàn không nhịn cười ra tới. Phần 132 Hắn biết tôn ninh thần đối tỷ tỷ cố ý, vẫn luôn không thích hắn, cho tới hôm nay mới phát hiện hắn lại là như vậy có ý tứ một người. Biểu đệ ngươi cười cái gì, ta nói không đúng. Tôn ninh thần cố ý chấp chấp mắt, tuy rằng tiểu ra có chút luôn không tiếp lại cũng không phải mù, có chút người nhìn liền không thoải mái còn không bằng ít người chút chúng ta ăn thông khoái." Mộ Thanh Ly cười nói, là là là, tia thịt nướng cũng hảo, biểu ca nếu là không chê, liền hánh diện ăn thượng hai khẩu, quyền cho là ta cho ngươi bồi tội." Nói khiến cho Sương Nhi đem một bên làm tốt bỏ bít tết cầm đi lên, Thiết Hạo lúc sau đoan tới rồi Tôn ninh thần trước mặt. Tôn ninh thần kỳ thật có chút no rồi, bất quá vẫn là tò mò ăn một ngụm, tức khắc trừng lớn đôi mắt, thật kỳ lạ hương vị, này mặt trên chất lỏng là cái gì?" Nói chống bụng đem một mâm ăn cái sạch sẽ, vui ngại không đủ. Mặt trên chất lỏng là hồ tiêu nước, là ta chính mình điều Nếu là làm bò bít tết, hồ tiêu nước tự nhiên không thể thiếu Bất quá thời đại này rất nhiều nguyên liệu đều khan hiếm Đặc biệt là bột ngọt còn không có bị phát minh ra tới Cấp mộ thanh ly mang đến không ít phiền thoái Đơn giản nàng thử vài lần cuối cùng làm ra tới cái không sai biệt lắm Bất quá hương vị không có hiện đại như vậy ăn ngon là được Tôn ninh thần cùng mộ thanh đàn đều ăn bụng chướng trướng mới rời đi tỷ tỷ nếu là về sau mỗi ngày đều có thể ăn cái này thì tốt rồi Chờ đem tôn ninh thần đưa trở về, mộ thanh ly mang theo mộ thanh đàn ở trong vườn tản bộ tiêu thực, mộ thanh đàn cảm khái nói một câu. Mộ thanh ly liết xéo hắn một cái, tưởng mở ngày ngày như vậy ăn, nếu không bao lâu là có thể đem ngươi ăn thành cái tiểu mập mạp. Cái này niên đại không có tây y ngày thường ẩm thực nhất định phải chú ý, vàng không giả rồi lúc sau có tội chịu. Mộ thanh đàn biểu môi nói, kêu lại làm sao vậy, quân tử không trông mặt mà bắt hình rong. Ngươi biến xấu, ai còn hy nhận ngươi. tỷ tỷ Hai người vừa nói vừa cười đi tới, đồng nhiên mộ thanh đàn dừng lại bước chân, vẻ mặt chính xác quay đầu tới đối với mộ thanh ly hỏi, tỷ tỷ đại tỷ tỷ cùng tứ đệ có phải hay không đã là chúng ta địch nhân? Hắn đã 9 tuổi, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, này mấy tháng qua trải qua sự tình hắn đều xem ở trong mắt, đặc biệt là trương thị mẫu tử đối mộ thanh ly thái độ. Vốn dĩ mộ thanh đàn đối trương thị vẫn là có chút thích, rốt cuộc từ nhỏ trương thị liền xuống hắn. Rất nhiều đồ vật thà rằng không cho mộ thanh hy cũng sẽ không ủy khuất chính mình, đối mộ thanh ly chuyện này cũng vạn phần để bụng, làm mộ thanh Đản cảm thấy mâu thân là thật sự đối bọn họ tỷ đại hảo. Chính là từ tỷ tỷ về nhà về sau cái gì đều thay đổi. Đầu tiên là đại tỷ tỷ đối nàng thái độ ác liệt lên. Điểm này mộ thanh đàn cũng có thể lý giải, rốt cuộc tỷ tỷ thích tô vật tiêu đại tỷ tỷ làm hắn vị hôn thê không cao hứng cũng là bình thường, nhưng là ngay sau đó hắn liền phát giác, chương thị trên mặt tươi cười trở nên già lên Cái loại này dối trá cười là mộ thanh đàn gần như bản năng để phong lên. Là mẫu thân nàng nguyên bản liền ở diễn kịch, vẫn là gần nhất mới biến thành như vậy, mộ thanh đàn cũng phân biệt không ra. Nhưng là nàng sát ra tay hám hại tỉ tỉ, bị từ từ đường tiếp trở về lúc sau, dứt khoát cũng đối bọn họ tỉ đệ rỡ xuống tới nguy trang. Liền mộ thanh hy đều đối hắn phòng bị lên, ngày thường ở học đường thượng trong tối ngoài sáng đều phải cho hắn tìm chút phiền thoái, rất nhiều chi hệ hài tử đều xem ra tới. Mà hôm nay lại tỷ tỷ dứt khoát nói ra như vậy một đoạn lời nói, thoạt nhìn như là ở tuyên chiến giống nhau. Mộ thanh ly nghe xong mộ thanh đàn nói sau dừng một chút, hỏi, chính là ai nói với ngươi cái gì? Nàng vẫn luôn không nghĩ làm đệ đệ quá nhiều lâm vào hậu trạch tranh đấu chung, cho nên rất nhiều chuyện này cũng không có cùng hắn nói, chỉ là đơn độc phân phó nên thư, mọi việc đều phải tiểu tâm chút, không thể làm người có cơ hội xuống tay. Không có. Mộ thanh đàn đầu nhỏ lắc lắc, là ta cảm giác trong nhà người đều trở nên quái quái. Hơn nữa ta hiện tại cũng không thích bọn họ, bọn họ đối với ngươi không tốt Mộ thanh anh mỗi lần thấy tỷ tỷ cùng thấy kẻ thù giống nhau Mộ thanh ly con lưng, ở một cái cùng hắn song song độ cao thượng nghiêm túc cùng hắn nói Đàn nhi, ta cho rằng ngươi vẫn là cái hài tử, cho nên mới không muốn cùng ngươi nói tỉ mỉ này đó Lại nói tiếp cũng là ta không phải, những việc này nhi hẳn là sớm một chút nói cho ngươi Nếu đàn nhi hỏi lên, nàng cũng có nghĩa vụ đem hiện giờ tình huống nói cho hắn liền tính là làm hắn từ đây nhiều phòng bị tâm tư cũng là tốt. Mộ thanh đàn đứng ở nơi đó nhìn nàng, chờ mộ thanh ly nói tiếp. Ngươi nói không sai, ta cùng bọn họ đã thế cùng nước lửa, diệt trừ mặt ngoài yên ổn, lén đều hận không thể muốn đối phương mệnh. Cho nên hôm nay thấy ngươi đại tỷ tỷ như vậy cũng không có gì kỳ quái, mà ngươi về sau cũng muốn cẩn thận, ở đối mặt bọn họ thời điểm lưu cái tâm nhãn, miễn cho bị bọn họ tính kế hại. chương 163 nói tỉ mỉ quá vãng, mộ thanh đàn cái hiểu cái không nói. Mẫu thân vì cái gì muốn làm như vậy, nàng là sợ chúng ta huy hiếp đến tứ đệ cùng đại tỷ tỷ địa vị sao. Hắn cùng mộ thanh hy đều là con vợ cả, hắn lại so mộ thanh hy đại, cho nên trương thị mới có thể cảm thấy hắn là huy hiếp đi. Nay chỉ là một phương diện, rất nhiều chuyện so này phức tạp nhiều. Mộ thanh ly trầm dại nói, đàn nhi, ngươi có biết hay không ngươi đại tỷ tỷ bà ngoại tiểu lưu thị cùng chúng ta bà ngoại là cùng cha khác mẹ thân tỷ muội Mộ thanh đàn gật gật đầu. Chứ bỏ ngươi vừa rồi nói ích lợi liên lụy ở ngoài Còn có chính là từ chúng ta bà cấu ngoại kia một thế hệ hai nhà nhân tâm liền từng có không đi khảm. Người đại tỷ tỷ bà cấu ngoại là một cái thiếp thất, nhưng nàng làm người bừa bại mất một cái làm thiếp buồn phận, chọc chủ mâu chăn ghét, cho nên ở ông cấu ngoại qua đời sau không lâu, nàng đã bị chúng ta bà cấu ngoại tìm cái lấy cơ giết. Tiểu lưu thị sau lại gả cũng không lắm như ý, phu quân mất sớm sau liền mang theo hai đứa nhỏ trở về kinh thành, tuy rằng lưu ra lại lần nữa thu lưu nàng, nhưng nàng trong lòng tất nhiên là tồn hận. Lúc trước Sương Bình huyện chúa động thủ xử lý kia thiếp thất thời điểm căn bản không nghị dấu trụ Tiểu Lưu Thị, Tiểu Lưu Thị đã không nơi nương tựa, liền tính làm nàng đã biết lại có thể như thế nào. Mặc dù nhiều năm như vậy qua đi, Tiểu Lưu Thị cũng không có khả năng buông nàng gì nương chết, rốt cuộc đó là nàng mẹ ruột. Chính là Sương Bình huyện chúa đã qua đời, Đại Lưu Thị lại xa ở Vân Nam, vì thế liền đem một khang lửa giận phát tiết ở mộ thanh ly tỉ đệ trên người. Mà Trương Thị nhập phủ là lúc chính là cái thiết thất. Vừa mới bắt đầu mấy năm chúng ta mẫu thân vẫn luôn đẻ ở nàng trên đầu, đối Trương thị tới nói, cùng là một cái ông ngoại, vì cái gì địa vị liền phải kém nhiều như vậy. Người tâm thái một khi thất hành, đắc thế lên là cực đáng sợ, nàng sẽ nghĩ mọi cách trả thù ngươi. Cho nên không riêng gì này đó ra sản chuyện này, càng là mấy thế hệ người xuống dưới tích lũy hạ hoang khí, đã là cái tử cục, ngươi cùng ta đều thay đổi không được cái gì. Mộ thanh ly nghĩ nghĩ, vẫn là chưa nói ra tô thị khó sinh khả năng cũng là bị Trương thị làm hại sự. Mộ thanh đàn nghe được cơ hồ sử sốt, hắn chưa từng nghĩ tới nguyên lai sự tình sẽ như vậy phức tạp. Húng chi tứ đệ thân thể không tốt, tương lai phụ thân ở lựa chọn thời điểm sẽ nhiều chút suy tính. Ở trương thị xem ra nàng đã bị buộc không đường có thể đi, nếu là chúng ta bất tử, nàng nhi nữa sẽ không có suất đầu ngày. Đàn nhi, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó không phải cho ngươi đi ghi hận ai hoặc là chủ động đi làm cái gì, chỉ là tưởng ngươi trong lòng hiểu rõ, ở thời khắc mấu chốt bảo vệ tốt chính ngươi, ngươi nhưng hiểu tao ý tứ. Mộ thanh đàn qua thật lâu phục hồi tinh thần lại, dùng sức gật gật đầu. Ta đã biết tỷ tỷ ngươi yên tâm đi. Hắn nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ tốt tỷ tỷ cùng chính hắn. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt thiên biến đến lạnh hơn chút, đó là mộ thanh ly cũng không dám dễ dàng đem than hỏa từ trong phòng lấy ra đi. Cái loại này hướt lánh làm người từ xương cốt phùng đều lộ ra một cổ tử hắn ý. Đây là cái quỷ gì thời tiết, đông chết người. Sương nhi từ bên ngoài tiến bào. Vội vàng ngồi sổm bếp lò tiến đến hồi nướng hỏa, nhìn mắt ở một bên theo thừa may và sống đô quyên, tiểu thương ngủ trưa. Giống nhau mộ thanh ly ở nghỉ trưa thời điểm đều không cho các nàng ở bên hầu hạ. Sáng sớm liền ngủ, đô quyên lên tiếng, đúng rồi, ngươi như thế nào một người trở về, oanh ca không phải hẳn là cùng ngươi cùng nhau sao? Hôm nay là mỗi tháng trong phủ kiểm kê các sân phân lệ thời điểm, Sương Nhi cùng oanh ca cùng đi thanh toán, này sẽ làm liền Sương Nhi một người trở về. Trở về trên đường ta đi kho hàng bên kia đi rồi một vòng, làm cho bọn họ lại đưa chút than lại đây, chúng ta trong viện than hỏa sắp dùng xong rồi, khiến cho anh ca về trước tới, ngươi không nhìn thấy nàng. Đỗ quên ngồi phòng là ở ly đinh viện vừa tiến đến địa phương, nói như vậy có người ra vào nàng khẳng định sẽ thấy. Sương Nhi không sao cả nói, kia có lẽ là nàng trở về tranh ra, hoặc là đi nơi nào xuyến môn đi. Anh ca là người hầu, cha mẹ đều ở tại trong phủ. Ấn Đỗ quên không có nói toạc, trong lòng lại từ đây có nghi ngờ. Hai người làm trong chốc lát kim chỉ, đánh giá không sai biệt lắm tới rồi Mộ Thanh Ly rời giường thời gian, liền đi nàng phòng đem nàng tiêu lên, bởi vì buổi chiều còn muốn ra cửa, cho nên Sương Nhi cùng đấu Quên ở bên cạnh cho nàng chải vút tóc. Lần trước Mộ Thanh Ly được Tôn thị cho phép lúc sau liền cấp lưu ra gửi đi một trường bái thiếp, thực mau thiệp liền trở về lại đây, dẫn nàng tới cửa bái phòng. "Tiểu thư, hôm nay ta đi nhà kho lánh mặt sau nửa tháng thán đá, tuy nói phân lệ siêu chút" Nhưng nhà kho thêm vào thêm cho chúng ta, không ghi sổ. Sương Nhi biên cấp mộ thanh ly trải đầu biên nói. Mộ thanh ly đối chính mình trong viện người rất hào phóng, mỗi cái nhà hoàn than hỏa phân lệ đều phiên gấp đôi. Ngày thường phong bếp dùng tuổi lửa cũng bởi vì nấu nước lượng tăng nhiều mà nhiều ra không ít, cho nên này 2 tháng ly đinh viện phân lệ đều thêm vào vượt qua. Bình thường tới nói là muốn chủ tử chính mình bảo bạc, nhưng là những người đó định bợ mộ thanh ly còn không kịp, tự nhiên sẽ không thật sự làm nàng ra tiền. Hiện tại nàng đắc thế. Đa dụng chút than những người đó còn tăng cường tốt nhất đưa. Ngày khác thời tiết hảo đem nhiều ra tới chiếc thành bạc đưa đi. Mộ thanh ly nói, đừng ham này đó tiện nghi, cho người ta rơi xuống đầu để câu chuyện. Đúng vậy. Sương Nhi gật gật đầu, đúng rồi tiểu thư, hôm nay nô tì đi thời điểm, vừa lúc nhị thiếu ra trong viện nhà hoàng cũng đi, bị chỗ đó bà tử châm chọc nịa mai một đốn, ta đi thời điểm nàng còn ở đằng kia đâu. Từ mộ thanh khi trở về lúc sau, tính tình liền biến cực kỳ cổ quái. Mỗi ngày đem chính mình buồn ở trong phòng không ra, động một chút liền sẽ tức giận. Mộ ra hạ nhân đều là đội trên đạp dưới quán, xem mộ thanh khi chọc lao ra chán ghét, đối hắn trong viện sự tình cũng tản mạn xuống dưới. Triệu di nương đâu? Triệu di nương vẫn luôn ở nhị thiếu ra trong viện bồi hắn, không có thời gian quản những việc này. Mấy ngày này triệu di nương giống như là thay đổi cá nhân giống nhau, phía trước là đem chính mình trang điểm hoa hoẹ lộng lây, hiện tại tắc mỗi ngày hình dung tiêu thụy, trừ bỏ thủ nhị thiếu ra cái gì đều không nghĩ. Các ngươi ngày thường đem chúng ta trong viện những cái đó tiểu nha đầu rước thúc hảo, ngàn bạn không cần học người khác làm cái loại này đội trên đạp dưới chuyện này. Mộ thanh ly đối với các nàng nói, mặc dù là trước mắt người lại nghèo túng, người cũng không biết hắn tương lai có hay không xoay người một ngày, chúng ta chính mình chính là tốt nhất ví dụ, như vậy sự nếu là ra ở ta sân, là muốn nghiêm trị không tha. Lúc này bỏ đa số giếng, trừ bỏ trọc chính mình một thân tanh cũng không có chỗ tốt. Khi nói chuyện mộ thanh ly đã thu thập thỏa đáng, Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn liền rời bước ra sân, xương nhi cùng đô quyên theo sát sau đó. Ở các nàng rời đi sau không lâu, một bóng người lặng lẽ chui vào mộ thanh ly nhà ở. Di, oanh ca tỷ tỉ, tỉ, ngươi như thế nào ở chỗ này? Người nọ đang muốn ra tới khi, nên diện đụng phải tới nơi này Xuân Lăng. Xuân Lăng đã thành thói quen, chỉ cần mộ thanh ly không ở, liền phải ở nàng cửa thủ, không cho người khác tiến vào. Xuân! Xuân Lăng! Oanh ca trong lòng rất là hoảng loạn, Theo bản năng nắm chặt cổ tay háo chung đồ vật. Phần 133 Bất quá hoanh ca vẫn là mau chóng làm chính mình bình tĩnh lại, làm bộ chấn định nói, ta tới đổi than hỏa, ngươi như thế nào cũng lại đây. Nàng là nhị đẳng nha hoàn, xuất nhập tiểu thư nhà ở cũng là bình thường, lại nói Xuân Lăng như vậy ngốc nhất định sẽ không tưởng được đến. Nga, tiểu thư đi ra ngoài ta nhìn nàng nhà ở A. Xuân Lăng cuộc lốc cười nói, hoanh ca quét nàng liếc mắt một cái, bên ngoài như vậy lánh, ngươi cứ ngồi ở chỗ này chờ. Nếu không ngươi đi vào chờ đi. Đem Xuân Lăng lừa đi vào, như vậy liền tính tiểu thư phát hiện đồ vật ném, chính mình cũng có thể tìm cái kẻ chết hay. Không không không, dựa theo quy củ ta không thể vào nhà. Xuân Lăng vội vàng xua tay, không có quan hệ, ta liền ngồi ở bên ngoài chờ, không lạnh. Tuy rằng mộ thanh ly đối với các nàng thực hảo, nhưng là nàng chưa từng có đã quên buồn phận. Văn ca khuyên nửa ngày Xuân Lăng đều không đi vào, nàng chỉ có thể ở trong lòng mắng một câu ngu xuẩn, sau đó chính mình đi rồi. Xe ngựa chậm rãi về phía trước chạy, Bình Phúc lai xe thực vững chắc, không có làm Mộ Thanh Ly cảm giác chút nào không khỏe. Đỗ Quyên đang muốn cấp Mộ Thanh Ly đệ thượng một chén trà nóng, bỗng nhiên xe đột nhiên lắc lư một chút, thủy đều chiếu vào Mộ Thanh Ly trên quần áo. Tiểu thư Đỗ Quyên đại kinh thất sắc, có hay không bị phỏng, nô tỳ đáng chết. Không có việc gì. Mộ Thanh Ly run run trên quần áo thủy, xuyên tương đối hậu, không có năng đến ta, người đừng khẩn trương. Khi nói chuyện Dương Nhi đã ló đầu ra đi, Bình Phúc đã xẻ ra chuyện gì? Bình thúc lái xe lâu như vậy, rất ít xuất hiện loại tình huống này. Bình thúc thanh âm truyền tiến vào, Sương Nhi nha đầu, tiểu thư không có việc gì đi. Đang nghe thấy Sương Nhi trả lời lúc sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nơi này đột nhiên lại cái tiểu hài tử chạy trốn ra tới, suýt nữa đụng vào trên người hắn, dưới tình thế cấp bách thít chặt mã, tiểu thư không có việc gì liền hảo. Mộ thanh ly nghe đến đó có chút kỳ quái, biến sốc lên màn xe đi ra ngoài, chỉ thấy ngựa trước một cái quần áo tả tơi tiểu hài tử chính ghé vào nơi đó run bật Mấy ngày nay đã nhập chín, bên ngoài trời ra rét, mọi người ra cửa xuyên rất dày. Đứa nhỏ này chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng, lại ăn mặc mùa xuân kẹp Sam tay chân đã đông lạnh thành màu tím. Mộ thanh ly đi đến bên cạnh mới phát hiện sắc mặt của hắn có không bình thường ứng hồng, hai mắt nhắm nghiền, nàng đi đến bên cạnh đều không có phản ứng lại đây. Nàng rôi tay giò xét một chút đứa nhỏ này cái chán, sắc mặt đông dừng nghiêm túc lên. Bình thúc, thay đổi xe đầu, đi y đi quán. Mộ thanh ly nói. Đúng vậy bình thúc không có một tia do dự, nhìn mộ thanh ly đem kia tiểu hài tử mang lên xe ngựa lúc sau lập tức thay đổi xe đầu hướng về gần nhất ý lý quán chạy mà đi. Mộ thanh ly xe ngựa rời khỏi sau, tại chỗ dần dần đi ra hai bóng người tới. Điện hạ, ngài xem trong đó một nữ tử nhỏ giọng nói, tựa hồ là ở giò hỏi kia nam tử y tứ. Nàng rung mạo diễm lệ, nhưng là đứng ở kia nam tử bên cạnh như cũng bị phụ trợ ảm đạm không ánh sáng. Nàng nhưng thật ra hảo tâm. Hắn cười như không cười nói một câu. Chính mình cả ngày đều như đi trên băng mỏng tồn tại, còn có tâm tư quản người khác nhàn sự. Hán tuy rằng nói như vậy, đôi mắt lại không có rời đi kia xe ngựa, thẳng đến nó biến mất ở châu ngoạn. Nữ tử thấy thế, trong lòng lộ bột một chút. Điện hạ đối kia nữ hoa tửa hồ quá để bụng chút. chương 164 ăn bạc. Năm lần bảy lượt nửa đêm đi tìm nàng liền không nói, hiện giờ đang nói khởi nàng thời điểm khẩu khí chung nhiều chút nghiêm túc, không còn nữa trước kia như vậy. Nữ tử nghĩ đến đây, thử tính nói, điện hạ Sự tình đã qua lâu như vậy, liền tính nàng hiện tại đã chết, cũng sẽ không có người liên tưởng đến nàng cùng lúc trước tính vân chùa chuyện này có quan hệ, chúng ta không bằng sấn cơ hội này giết nàng, lấy tuyệt hậu hoạn. Dựa theo bọn họ dự đoán, vốn chính là phải đợi sự tình bình ổn lúc sau lại giết mộ thanh ly, như vậy đã tránh cho để lộ bí mật nguy hiểm, cũng miễn cho bọn họ lúc ấy làm sự bị tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là sau lại phát hiện lúc trước bọn họ muốn tìm đồ vật có khả năng giấu ở mộ ra, điện hạ mới quyết định tạm thời lưu lại mộ thanh ly mạng Chính mình cũng không có gì ý kiến, rốt cuộc như vậy cái hoàng mau nha đầu, muốn nàng chết dễ như trở bàn tay. Chính là hiện tại, tình huống có chút thoát ly không chế. Không được. Nam tử không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói, nàng làm một bước hảo cờ, lưu chữ ngày sau còn chỗ hữu dụng, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không thể động nàng. Cuối cùng một câu ngữ khí tuy rằng là bình tĩnh, nhưng ai đều có thể nghe ra trong đó không dung làm trai ý tứ. Là, nữ tử Mỹ môi, giấu đi trong mắt không tâm lòng. Cuối cùng là không có lại kiên trì. Mộ thanh ly xe ngựa lấy cực nhanh tốc độ sử hướng gần nhất y dìa quán. Mộ thanh ly ngồi ở mặt bên, đem theo tiểu hài tử đặt ở trên đệm mềm rối tay sờ sờ hắn cái chán, nơi đó độ ấm nóng bỏng nóng bỏng, làm nàng giữa mày nhíu lại. Tiểu thư hắn thế nào? Sương Nhi ở bên cạnh hỏi một tiếng. Mộ thanh ly chầm rãi lắc lắc đầu. Đứa nhỏ này đã phát sốt rất nghiêm trọng, cái này niên đại lại không có hiệu quả tốt hạ suốt châm, liền tính kịp thời đổi tới quán Cứu sống khả năng tính cũng rất nhỏ. Đây là cổ đại nhất tàn nhẫn địa phương, lạc hậu chưa bệnh, làm tuy tùy tiện tiện tiểu bệnh đều sẽ dễ dàng cướp đi một người sinh mệnh. Sương Nhi thấy thế, nhẹ nhàng a một tiếng. Nàng tuy rằng cùng cái này tiểu khất cái xưa nay không quen biết, bất quá chung quy là không đành lòng như vậy tiểu nhân hải tử chết ở trước mắt. Bình thúc đem xe đuổi đến bay nhanh, chỉ chốc lát sau liền đến gần nhất y quán bên cạnh, mộ thanh ly đem tiểu khất cái giao cho bình thúc ôm đi vào y quán Lang Trung Cái này có cái tiểu hài tử nóng lên, ngài mau đến xem xem. Đỗ Quyên vội vàng đi đến kia ngồi công đường đại phu bên người nói. Bọn họ này đoàn người ở người khác xem ra là rất kỳ quái. Mộ Thanh Ly tự nhiên không cần phải nói, đó là Sương Nhi cùng Đỗ Quyên hai người trên người nguyên liệu cũng là nhất đẳng nhất hảo, mà các dung mạo khí độ cũng đều ở đẳng cấp ấy, đơn độc lấy ra đi ai đều tưởng cái tiểu gia bích ngọc. Cái kia quần áo tả tơi tiểu khất cái như thế nào sẽ cùng những người này ở bên nhau. Đấy lòng mọi người sôi nổi suy đoán. Bất quá lang chung cũng tự nhiên sẽ không lắm miệng đi hỏi, mà là vội vàng đi đến tiểu khất cái bên người xem xét hắn mạch đập, mày nhăn thực hẳn. mau nâng đến hậu đường đi. Được rồi. Tiệm thuốc tiểu nhị vội theo tiếng. Mộ thanh ly cũng đi theo đi qua, nhưng là nhớ chờ hạ bọn họ phải cho này tiểu khất cái thay quần áo, ngắm lại chính mình đích sắc không có phương tiện qua đi, bằng không người có tâm một nhắc mãi thật là có tổn hại khuê dự. Vì thế khiến cho sương nhi cấp kia lang chung nhiều tắt chút bạc nói cho hắn nhất định phải đem đứa nhỏ này mệnh cứu trở về tới, xài bao nhiêu tiền đều không quan trọng, không có tiền lại đi mộ ra mướn. Kìa lang chung cũng không nghĩ tới tới chính là mộ ra người chồng, trong lòng thế cái kia tiểu khất cái than một tiếng vận may, thế nhưng bị lớn như vậy địa vị người cứu, chờ hắn sống lại nói không chừng có thể thuận thế tiến mộ ra đương cái hạ nhân, cũng coi như là thoát khỏi màn trời chiếu đất, ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. Mộ thanh ly trong lòng tính cùng lưu ra ước định thời gian đã mau tới rồi, Lần đầu tiên tới cửa như thế nào đều không thể đến chế, liền lại phân phó chút sự tình liền mang theo Sương Nhi cùng đâu quên đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm lại thiếu chút nữa bị một người đụng phải, Sương Nhi tay mắt lanh lẽ đem mộ thanh ly kéo đến mặt sau, còn không có thấy rõ người, liền cảm thấy chót mũi một cổ tanh tửi chuyển đến. Mộ thanh ly theo bản năng che lại miệng mũi, cao mày hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo dơ bẩn trung niên khất cái đứng ở nơi đó chừng mắt nàng, người nọ đầu tóc kết thành một sợi một sợi, trên mặt cũng là đen xỉ. Phiếm một cổ sú vị. Thấy Mộ Thanh Ly một khắc ánh mắt đại lượng, há mồm liền bắt đầu mắng nàng. "Hảo à, nguyên lai là ngươi nảy tiểu đồ đi đem ta nhi tử đâm chết, nhanh lên cho ta nhi tử đền mạng tới." Hắn miệng thượng tuy rằng tức muốn hộc máu mắng, nhưng là một đôi mắt lại không có chút nào lo lắng chi tình, ngược lại ở nhìn thấy Mộ Thanh Ly bộ ngực khi hiện lên một tia dâm loạn chi sắc, giơ tay liền hướng nàng chụp tới. Hắn vừa vặn nói xong kia một đoạn lời nói, người khác chỉ cho rằng hắn là dưới tình thế cấp bách muốn đẩy Mộ Thanh Ly một chút không biết hắn chân thật ý đồ. Bình Phúc. Mộ Thanh Ly cơ hồn là tiếng nói vừa dứt, Bình thúc thân ảnh liền che ở mấy cái nữ hoa hoa phía trước, nhấc chân nhanh nhẹn hướng về phía người nọ đá một chân. Bình thúc tuổi trẻ thời điểm là luyện qua vài phần công phu, này một chân tuy rằng vội vàng lại dùng 10 phần sức lực, kia khất cái gầy trợ cả xương sao có thể chịu nổi, nhất thời liền sau này bay đi. Ai u, người tới a, giết người lạc. Quan gia tiểu thư bên đường đầm chết người còn không thừa nhận, lại muốn mưu sát chúng ta bậc này bình dân. Kìa khắc cái nằm trên mặt đất dầm gì kêu, thử một miệng răng vàng khẻ, chung quanh tức khắc vây quanh một vòng nhi xem diễn người. Người nói bậy cái gì? Rõ ràng là người kia tiểu nhi bỗng nhiên té xỉu ở ta xe trước, ta vì không cho con ngựa dâm đến hắn, đều kinh tới rồi ngồi ở trong xe ngựa tiểu thư. Bình thúc tiến lên một bước trận mắt giận nhìn nói, tiểu thư nhà ta hảo tâm mang theo nhà người tiểu nhi tới nơi này, người như thế nào có thể như thế lòng lang dạ sói. Bình thúc tuy rằng thượng tuổi, nhưng là giống lên vẫn là trung khí mười phần Kia khất cái theo bản năng một run run, bất quá nghĩ đến có người cho chính mình trong lưng, lá gan cũng lớn lên. Ta mới mặc kệ, muốn thật là như ngươi lời nói, không phải ngươi lâm trò ngươi lại như thế nào sẽ dẫn hắn tới nơi này. Kia khất cái vẻ mặt vô lại phản bắt nói, các ngươi loại này quan lại nhân gia nhất không đem chúng ta bình dân áo vải mệnh đương mệnh, sao có thể hào tâm cứu người. Cho nên con ta nhất định chính là các ngươi lâm trò các vị đi ngang qua dạo ngang qua huynh đệ, đại gia phải cho ta làm chủ a Hắn nói liền nằm trên mặt đất giải ra lăn lột lên. Trung quanh ngay từ đầu liền tụ tập rất nhiều xem náo nhiệt người, hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói đều nghị luận sôi nổi, đặc biệt là vừa rồi liền đối mộ thanh ly mang theo cái khất cái tỏ vẻ không hiểu ý ý quán mọi người, cũng lộ ra cái bừng tỉnh đại ngộ thần sát. kia khất cái hô nửa ngày, bốn phía người càng ngày càng nhiều, chính là mộ thanh ly nhưng vẫn không có lên tiếng. Hắn chờ đến không kiên nhẫn trộm mở to mắt đi xem, liền thấy mộ thanh ly vẻ mặt cười như không cười biểu tình. Mộ Thanh Ly lúc này tự nhiên là cảm thấy buồn cười, liền tính 21 thế kỷ mọi người đã nói đỡ biến sắc, nàng sống như vậy nhiều năm cũng không gặp được cái an vạ, xuyên qua đến cổ đại đến làm nàng đụng phải. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là có nhân tinh tâm an bài. Kia khất cái thấy Mộ Thanh Ly không nói lời nào, cho rằng nàng khiêm đảm, vì thế càng thêm lớn mật lên, "Ta nhi tử mệnh tuy rằng so không được các ngươi tôn quý, nhưng kia cũng là mệnh à, các ngươi như thế nào có thể như vậy nhân tâm ta. Ngươi nhi tử còn chưa có chết đâu." Mộ thanh ly cuối cùng là bị hắn ồn ào đến đau đầu, nhàn nhạt mở đầu đánh gãy, hắn liền tại hậu đường nằm, vừa rồi Lang Trung cũng trần bệnh, hắn hôn mê nguyên nhân là nóng lên quá nặng, cũng không phải bị xe ngửa của ta đụng vào, ngươi nếu là không tin có thể đi hỏi. Nói khiến cho Sương Nhi đi vào đem cấp cái kia tiểu khất cái trần trị Lang Trung kêu lên. lang Trung ra tới thời điểm có chút không thể hiểu được, bất quá biết được ý đồ đến lúc sau vẫn là đối người nọ lộ ra khinh thường chi tình, ta có thể vì vị cô nương này làm chứng. Nhà ngươi tiểu nhi trên người không có đụng phải dấu vết, hắn hôm nay ngất xịu là bởi vì đói khổ lạnh leo, nói trắng ra là chính là đói cùng đông lạnh đến. nay khất cái trên người quần áo tuy ràng dơ lại rất là rán chắc, bên trong tiểu khất cái đưa tới thời điểm trên người lại chỉ ăn mặc mùa xuân bạc sam, lại nói tiếp nếu không phải hắn cái này làm cha quá vết kỷ, hài tử cũng không đến mức như vậy. Ta mặc kệ, các ngươi đều là lẫn nhau cấu kết, nàng có bạc, ngươi tự nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện. Khất cái càng quay nói. Lăng Trung bị khí cái ngưỡng đảo. Lao phu làm nghề y hơn 20 năm, chưa từng có bởi vì bạc đã làm mệt lương tâm sự, này phụ cận láng giềng đều có thể cho ta làm chứng. Lang Trung tức giận nói. Thích, ta nơi nào còn ngươi. Khất cái cười nhạo một tiếng, dù sao ta nhi tử chính là bị nàng đụng vào, hôm nay nếu là không cho ta một cái cách nói ta liền đi theo nàng về nhà, làm trong nhà nàng người cho ta bồi bạc. Phần 134 Lúc này người chung quanh cũng hoặc nhiều hoặc ít đoán được này khất cái chính là cái ăn bạn, nhưng là bọn họ cũng không quen biết mộ thanh ly, mừng rỡ xem diễn. Mộ thanh ly ở các màu ánh mắt nhìn chăm chú hạ cười cười, muốn chứng minh người không phải ta đâm cho, này còn không đơn giản. Bình thúc, người đi đem người nâng ra tới, ta hiện tại coi như đại gia mặt chứng minh cho bọn hắn xem. Bình thúc lên tiếng, tiến buồng trong đem tiểu khất cái ôm ra tới. Đặt ở cửa, làm cho mọi người xem rõ ràng chút. Mộ thanh ly nhàn nhạt nói. Bình thúc do dự một chút, vẫn là đem tiểu khất cái đặt ở y hề quán cửa. Mộ thanh ly nhìn cái kia hãy còn ở hôn mê tiểu hài tử, đáy lòng đỗng nhiên sinh ra một cổ tử chẳng ghét. Nàng chưa bao giờ là một cái không có nhân tính người, ở khả năng cho phép thời điểm, nàng nguyện ý rôi tay giúp chu người người một phen, nhưng này tiền đề là không thể uy hiếp đến nàng. Kiếp trước thời điểm, nạp lan cẩm du kết giao người phi phú tức quý, tất cả đều là trên thế giới số một số hai phú hào quyền quý con cái. Bọn họ ra cửa bên ngoài thời điểm cũng gặp được quá ăn vạ, bất quá đều là chút không dương mắt tình. Thật nhiều người ở gặp phải loại sự tình này thời điểm xe không ngừng trực tiếp nghiền qua đi, song việc nhiều buổi chút tiền là được, nàng tuy rằng vẫn luôn không quá tán thành loại này thô bạo cách làm, bất quá đối cái loại này ăn vạ người cũng nhấc không nổi lòng chắc cần tới. Hôm nay nàng vốn định đứa nhỏ này tuổi tác so đàn nhi tiểu không được 2 tuổi, cứu hắn quyền cho là tích thâm nước, không nghĩ tới làm ra như vậy cái làm người nháo tâm chuyện này tới. Cũng dám lợi dụng nàng thiện tâm tới cấp nàng một ngạn, thật là mượn lá gan. Muốn biết hắn có phải hay không ta đâm cho cũng rất đơn giản, đem hắn áo trên cởi nhìn một cái có hay không va chạm dấu vết không phải được, vừa lúc mọi người đều ở, nhiều như vậy đôi mắt cũng có thể có cái chứng kiến. chương 165 Liếu Lao Phu Nhân Mộ Thanh Li nói xong liền xoay người hướng trong phòng đi đến, bình thúc ngươi thay ta nhìn, nhất định làm mọi người xem cẩn thận. Kia khất cái không nghĩ tới nàng thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiều. Giống nhau nữ tử nhiều ít đều có chút lòng chắc ẩn, như thế nào đều không thể tưởng được tại đây băng thiên tuyết địa cởi một cái chính nóng lên tiểu hài tử quần áo, nếu là làm khất cái chính mình lén xem, hắn liền đánh chết không thừa nhận, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội làm ra chút chứng cứ tới. Chính là mộ thanh ly cứ như vậy liền đem hắn sở hữu kế hoạch đều quay dày. Người, người đây là giết người. Hắn muốn đuổi theo ở mộ thanh ly mặt sau đi vào, lại bị bình thúc một phen ngăn lại, lại lần nữa đánh nghiêng trên mặt đất. Bình Thúc suy nghĩ một chút liền biết hôm nay là cái bây dập, hắn tuy rằng đau lòng trước mắt tiểu Hải tử, lại cũng minh bạch danh tiết nhà mình tiểu thư tầm quan trọng, thở dài một tiếng vẫn là tiến lên, cởi kia tiểu khất cái quần áo. Mọi người đều thấy trước mắt một bộ gầy chỉ ra bọc xương thân hình, đáy lòng có chút không đành lòng. Bình Thúc thấy mọi người xác nhận không có lầm, lập tức đem kia tiểu Hải tử một lần nữa bọc lên, giao cho y quán tiểu nhị tiểu tâm chăm sóc. Đứng lại. Sương Nhi mắt sắp thấy cái kia khất cái muốn chạy, lập tức ra ngừng hắn. Sự tình còn không có kết thúc, ngươi không được đi. Hoa nguồn nhà nàng tiểu thư, một chút đại giới đều không trả giá liền muốn làm làm chuyện gì đều không có rời đi. Nam mơ. Hắc hắc, là tiểu nhân nghĩ sai rồi, ngài đừng cùng ta chấp nhặt Khất cái miệng lươi chân chu cười, đôi mắt không thành thật nhìn chung quanh, muốn tìm một cái chạy trốn lộ. Ừ, ngươi này liền chuẩn bị đi rồi, vừa rồi không phải còn muốn thay ngươi nhi tử giải hoàn sao, như thế nào quay đầu liền ngươi nhi tử đều từ bỏ. Sương nhi cười lạnh nói. Nhà ta quận quân hôm nay bị ngươi như vậy bên đường vũ nhục ngươi liền tưởng như vậy chấm dứt. Hai người khi nói chuyện mấy cái nha dịch đã đã đi tới, dẫn đầu chính là Đỗ quên nguyên lai nàng vừa rồi thừa dịp mọi người cũng chưa chú ý thời điểm trộm đi đi ra ngoài kêu quan. Khất cái vừa thấy việc lớn không tốt, xoay người liền phải chạy trốn, bị một cái quan sai hung hăng ấn trên mặt đất. Các vị đại ca, nhà ta quận quân nói, ngài việc công xử theo phép công là được. Người này công khai khinh nhục triều đình mệnh vụ, theo lý thuyết đánh chết cũng không quá. Bất quá tiểu thư nhà ta cũng không phải kia hiệp tư vắng giận, sự tình vẫn là muốn giao cho nhà môn tới xử lý không phải. Đỗ quên nói lời lẽ chính đáng, vây xem người qua đường nghe thấy nhà này tiểu thư như thế minh lý lẽ, đều như vậy không gọi người lao tới đêm này khất cái bên đường đánh chết, ngược lại báo đáp quan xử lý, có thể thấy được là cái thủ lễ. Bất tri bất rất chung, Ninh Yên quận quân thanh danh trở nên hảo rất nhiều. Cô nương ngài yên tâm, nhà ta đại nhân nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Mấy cái nha dịch nghiêm trang nói. Lại ở không ai chú ý thời điểm cấp Đô Quyên đưa mắt ra hiệu. Vừa rồi Đô Quyên tới thời điểm liền cho bọn hắn mỗi người tắt cái túi tiền, ý tứ bọn họ cũng minh bạch. Tuy nói là theo lẽ công bằng xử lý, nhưng là đại lao bên trong miêu nị nhiều đi, cơ hội là mỗi ngày đều phải chết trước đem người. Chỉ cần không phải khâm phạm của triều đình, mặt trên cô ý dặn dò, ai quản những kẻ cặn bã kia chết sống, đều là tùy tiện dùng cái phá chiếu cuốn một quyển ném tới bai tha ma. Này khất cái thật là lớn mật. Thường lui tới bọn họ thấy quyền quý đều phải trốn tránh đi, sợ bị người ta giống con dẹp giống nhau nghiền đã chết, hôm nay ngược lại một hai phải thấu đi lên chọc người ta không thoải mái, còn chọc cái lớn như vậy địa vị người, nghĩ đến đêm nay đều sống không qua được. Đỗ Quyên thấy thế tự nhiên ngầm hiểu, đại biểu mộ thanh ly nói vài câu trường hợp lời nói, mới xoay người rời đi. vai chính đều đi rồi, vây xem mọi người không có diễn xem, cũng lục tục tản ra đi làm chính mình sự tình. Ai đều không có chú ý tới hai bóng người đi hướng góc chỗ một chiếc đỉnh trệ đã lâu xe ngựa, thấp dọng hướng bên trong người hội báo cái gì. Kia xe ngựa thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông xe, hôi bố xe lều, mã cũng là bình thường nhất phố phương ngựa, đánh xe địa phương ngồi cái bao vây kín mít hán tử, chính là nhìn kỹ đi người nọ dáng người dị thường cường trắng bàn tay đều có quạt hương bồi như vậy đại. Màn xe lúc sau người sau khi nghe xong thuộc hạ bẩm báo lúc sau, qua thật lâu sau mới chậm dai nói, này nữ tử. Nhưng thật ra có chút ý tứ, bất quá vẫn là thôi đi, không cần đem tên nàng báo lên rồi. Nói liền từ mảnh mặt sau vương tay, đem viết mộ thanh ly tên quyển sách xé cái dập nát. Nhỏ vụn trang giấy ở vào đông gió lạnh trung đầy trời bay múa, chờ chúng nó đều rơi trên mặt đất thời điểm, nơi đó đã không có người hoặc là xe ngựa tồn tại. Phản phất mới vừa rồi hết thẻ đều là một hồi hào giác. Mộ thanh ly trở lại trên xe ngựa thời điểm, cái điểm đã một lần nữa đã đổi mới, phản phất hết thẻ không có phát sinh quá hướng lưu phủ đi đến Tiểu thư ngài cảm thấy hôm nay chuyện này là có người cố tình an bài sao? Đố quyên lo lắng sốt ruột hỏi. Mấy ngày này rất nhiều chuyện đều phát sinh thực không tầm thường, nhưng là mặt mũi thượng lại sâu chuỗi không đến cùng nhau, làm nàng trong lòng thực hoảng. Không biết. Mộ thanh ly rửa vào giường tử thượng nhấp một ngụm trà nóng, mới cảm giác trong thân thể kia sợi hàn ý thiếu chút. Đây là nàng lần đầu tiên ở không có điều hòa ấm áp khí hoàn cảnh hạ qua mùa đông, thật sự có chút chịu không nổi này ướp lánh cảm giác. Đi ra ngoài trong chốc lát xương cốt phùng đều rót khí lạnh. Đố quyên thấy nàng hoàn toàn không lo lắng bộ dáng, không khỏi có chút hoang mang. Không cần như vậy lo lắng, liền tính là nhằm vào ta thì thế nào, phía trước đều không có làm cho bọn họ đánh bại, hiện tại còn có thể cho bọn hắn cơ hội không thành. Mộ thanh ly đạm đạm cười, nói nữa, liền chúng ta những cái đó địch nhân, văn phi hiện tại đại khí cũng không dám xuyễn, sợ bệ hạ cùng thái tử tìm bọn họ mâu tử phiên thoái, mộ thanh anh cùng trương thị cũng học ngoan rất nhiều. Ít nhất sẽ không lại dùng như vậy vụn về thủ đoạn, những người khác làm như vậy càng là có vẻ cấp thấp. Cho nên hẳn là không phải nhằm vào chúng ta, liền tính là, cũng không có gì đáng sợ. Đố quyên nghe nàng nói xong, treo thật lâu tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Xe ngựa tiếp tục về phía trước chạy, cuối cùng là tới rồi lưu phủ. Mộ thanh ly đi xuống xe, phát hiện trước cửa đã đứng không ít người đang đợi nàng. Người đứa nhỏ này, còn lớn như vậy thật xa tới chỗ này. Đầu tiên đi tới chính là một cái mặt vông dài nữ tử. Nàng trường một đôi cười tủng tìm đôi mắt, còn chưa nói lời nói liền cho người ta một loại lực tương tác. Người này bởi vì là nàng mẫu thân bảng biểu tức phụ, cũng chính là hiện tại lưu ra đường già phu nhân Tống Thị. Thanh Ly hôm nay mạo muội quấy giày, còn thỉnh vài vị cậu mợ chớ trách tội. Mộ Thanh Ly nhẹ giọng nói. Tống Thị thấy nàng bản tính dịu dàng, trong lòng đối mộ Thanh Ly hảo cảm cũng thượng vài phần, lôi kéo nàng hướng trong phòng đi đến, thỉnh thoảng lại nói chút lời nói. Mộ Thanh Ly hôm nay tới không quá vừa khéo. Lưu ra lão thái thái mấy ngày này thân mình không quá lanh lẹ, thật nhiều cháu trai cháu gái đều hầu hạ ở trước giường bệnh mặt phụng dưỡng, cho nên không thể tới cùng mộ thanh ly gặp nhau. Bất quá mộ thanh ly đang nghe thấy tin tức này lúc sau vẫn là có chút kinh ngạc, mở phía trước như thế nào không có nói qua. Ta cũng hảo đi xem lão tổ tông A. Tống thị đẹo lại mộ thanh ly, thở dài nói, nương bệnh nhiều năm đầu, hôm qua còn hảo hảo, nghe thấy người muốn tới cũng là rất là hương phấn, nào biết hôm nay sáng sớm phải bệnh. Lúc này liền giường đều khởi không tới, bằng không tất nhiên là có thể nhìn thấy. Mợ minh bạch ngươi là cái hiếu thuận, chính là ta sợ qua bệnh khí cho ngươi. Này đại trời lạnh đừng thêm một cái người chịu tội, lại nói thật như vậy lòng ta mới băn khoăn. Mộ thanh ly trong lòng có chút chân trở, trên mặt lại như cũ dịu ràng cười. Nàng tổng cảm thấy lưu gia vị này, lão tổ tông bệnh có chút kỳ quạc. Nàng đưa thiệp tới thời điểm đều hào hảo, vì cái gì nói bệnh liền bị bệnh. Chẳng lẽ thật là tuổi lớn có cái gì ẩn tình Hơn nữa chỉ cần là ở nhà những cái đó hài tử đều chạy tới cấp lao tổ tông hầu bệnh, nếu không chính là đi trong miếu cầu phúc, bằng không ngươi còn có thể trông thấy chính mình bọn tỉ muội Tống thị thở dài nói một câu. Mộ thanh ly vì thế lại cái gì cũng chưa hỏi nhiều, lôi kéo tống thị tay nói. Nếu như vậy, thanh ly vẫn là chờ lao tổ tông thân thể hảo, hôm nào lại chọn ngày bái phòng đi, mợ cũng xin bảo trọng thân thể, mấy ngày này ngài bị liên lụy. Này sao được, ngươi như thế nào cũng muốn ăn cơm chiều lại đi. Mỡ cùng ngươi nói này đó cũng không phải là vì đuổi đi ngươi Tống Thị vẻ mặt kinh hoàng giữ lại. Mộ Thanh Ly nghiêm mặt nói, Thanh Ly biết, chính là ta không thể vì lao tổ tông tấn một phần tâm ý đã là ấy nấy, lưu lại cấp mỡ thêm phiền càng là sợ hai đến cực điểm, vẫn là chờ lao tổ tông hết bệnh rồi ta lại chọn ngày bái phòng đi, ngày sau luôn có chính là thời gian. Tống Thị lại nói chút mặt mũi thượng nói, thấy thật sự giữ lại không được nàng, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, ai. Nếu là như thế này Mợ cũng liền không lưu ngươi. Lưu lại ngươi chỉ sợ thật sự chiêu đại không tốt Chờ ngày khác cấm lại Lao Tổ Tông thân thể hảo ngươi lại đến trong phủ Khi đó mở lại hảo hảo khoản đãi ngươi Đừng quên đến lúc đó mang theo đàn nhi cùng nhau tới Lao Tổ Tông vẫn luôn nhắc mãi suy nghĩ Trông thấy các ngươi này hai hài tử Mộ thanh ly nghe đến đó trong mắt tinh quang chất động Này Tống Thị là lời nói có ẩn ý a